Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc bảy mươi tám sáu Nạn Nhân Lúc đó Lục Giao nghĩ có lẽ hoàn thành bản đồ lãnh thổ quốc gia chính là ước mơ của ông nội. Sau khi bố mẹ cô bỏ đi ông đã đặt hết hy vọng vào vào tấm bản đồ lãnh thổ quốc gia này. Hạ thần phong nhìn bức vẽ bản đồ lãnh thổ quốc gia. Ông nội của cô rất giỏi. Lục Giao cười gật đầu. Đúng vậy ông ấy rất giỏi. Hạ thần phong quanh người nhìn lục dao, cô cũng rất giỏi, lục dao lắc đầu, tôi được như vậy đều là do ông nội dạy anh biết không, nhà họ lục chúng tôi có một điều mà không ai có thể sánh được. Thuật tiên tri đã được lưu truyền từ thời cổ đại, trước đây thôi bối đồ đã sử dụng một loại thuật toán, nhiều người nói rằng thuật toán này đã biến mất nhưng không ai biết từ rất lâu về trước nhà họ lục đã lưu giữ loại thuật toán này. Thuật toán này không chỉ có thể tính ra được tên người, tính chất sự việc, thời gian xảy ra và thời gian kéo dài, thậm chí có thể dự đoán được cả hình ảnh của sự việc. Bản ghi chép của nhà họ Lục chỉ có đề cập một chút đến nó mà đã có thể khiến cho vị trí của nhà họ Lục luôn vững vàng bất bại. Còn trong bản ghi chép thiết bản này, việc tính toán được nhắc đến nhiều hơn, điểm khác biệt của nó với thôi bối đồ là một cái là tính vận mệnh của quốc gia, một cái là tính vận mệnh của con người. Ông nội của Lục Giao đã từng nghĩ về việc tìm ra thuật toán mà thôi bối đồ để lại, nhưng ông đã dừng lại khi chạy trốn đến ngôi làng nhỏ này, tất cả các tài liệu quý giá đều đã bị thiêu hủy. Lục Giao quay người nhìn xung quanh, đây là phòng của ông nội tôi, tối nay anh ở lại đây đi. Nói xong, Lục Giao liền quay người đi qua Hạ Thần Phong và bước ra khỏi phòng. Hạ Thần Phong chân dài nên mới đi vài bước đã đến bên giường, phải thừa nhận rằng, điều kiện ở đây rất khó khăn. Anh ngồi xuống giường. Sờ vào cái chăn bông dày, do dự một lúc, sau đó anh lấy điện thoại di động ra, quả nhiên sóng điện thoại ở đây rất kém, và điều tồi tệ nhất là, điện thoại di động của anh chỉ còn có 30% pin, tình hình cứ như này thì căn bản không duy trì được lâu. Sau khi lục dao ra khỏi phòng, cô cầm một số món đồ về phòng của mình, cô phải từ từ suy đoán xem hình vẽ này có ý nghĩa gì. Oh. Hạ thần phong giật mình tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua những chiếc lá len lỏi vào trong phòng, hạ thần phong đưa tay lên che nắng, sau vài giây mới phản ứng lại được anh đang ở huyện Bình Giao. Bên ngoài phòng có hai con gà đang thông thả bước chân đi qua đi lại tuần tra lãnh thổ mới của chúng. Đẩy cửa ra, không khí trên núi rất trong lành, đây là điều không thể nào cảm nhận được ở trong thành phố Tô. Sáng sớm trời vẫn còn hơi lạnh, hạ thần phong rũi người, đã rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Anh dậy rồi à, Lục dao bước ra khỏi bếp đã thấy Hạ Thần Phong đứng ở ngoài sân. Vào nhà ăn sáng đi, tối qua anh không ăn gì đặt đồ ăn xuống, Lục Giao quay người đi vào phòng của mình. Hạ Thần Phong bước đến, Lục Giao làm bữa sáng rất đơn giản, chỉ có một bát cháo rau dại và một ít bánh khoai tây, nhưng người lần đầu được ăn nó thì cảm thấy ngon. Lúc Lục Giao đi ra, trong tay cô cầm một số tài liệu. Tôi đã nghiên cứu hình vẽ này, anh có thể cho tôi biết ngày sinh của ba nạn nhân không? Về điểm này, thật ra Hạ Thần Phong không quá để ý. Có chuyện gì vậy? Lục Giao đưa hình ảnh đến trước mặt Hạ Thần Phong. Nếu như tôi tính không sai thì đây chính là một trận pháp sai trái hoặc là nó căn bản là một điều không thể tồn tại. Hạ Thần Phong vừa nghe vừa nhìn Lục Giao. Cô nói rõ hơn đi. Dựa vào hình vẽ này, dường như hung thủ muốn lấy sức sống trên người của nạn nhân Lục Giao nói. Trong hình ảnh này có ngũ hành, nối liền thành ngôi sao, ở bên ngoài còn có 3 điểm, mà thi thể lại được chia thành 9 phần tất cả những điều này cho thấy, hung thủ muốn hấp thụ sức sống của nạn nhân. Lục Giao nói với vẻ nặng nề. Nhưng trên thế giới không có loại phương pháp này, vì vậy hình vẽ này không có chút ý nghĩa nào cả. Không có ý nghĩa gì, điều này không có ý nghĩa gì với Lục Giao, nhưng đối với hung thủ thì có lẽ đây chính là một liều thuốc tốt để cứu tính mạng con người. Anh nói hung thủ đã giết 3 người. Vẻ mặt của Lục Giao nặng nề. Không, chắc chắn hung thủ phải giết đủ 6 người thì mới dừng lại hơn nữa, 6 người này không phải là chọn bừa. 6 người, ý của cô là còn có thêm nạn nhân nữa. Hạ Thần Phong nghe đến đó cũng cảm thấy việc này rất nghiêm trọng như vậy thì có nghĩa là sẽ có thêm 3 nạn nhân nữa hoặc là sẽ phát hiện ra ba nạn nhân nữa. Lục Giao lại không có ý nghĩ là quan này, không có lẽ sẽ có nhiều nạn nhân hơn. Nếu lần này không thành công thì rất có thể hung thủ vẫn sẽ tiếp tục phạm tội. Cô vừa nói, những nạn nhân này không phải là chọn bừa. Nhưng chúng tôi đã điều tra lý lịch của ba người này, ba người này không có bất kỳ điểm chung nào. Nếu có thể tìm được điểm chung của ba người, vậy thì có thể tìm thấy được dấu vết của hung thủ. Theo các anh thì không có bất kỳ điểm chung nào, nhưng điểm chung của bọn họ chính là ngày sinh. Không phải vô duyên vô cớ hung thủ chọn sáu nạn nhân này, phải là những cô bé sinh vào năm âm tháng âm thời âm. Nhưng có phải thật sự thỏa mãn điều này hay không, Lục Giao cần phải nghiệm chứng xong mới có thể xác nhận được. Anh định bao giờ quay về? Lục Giao cười nhìn Hạ Thần Phong. Tôi hẹn tinh thần là vào đầu tháng 4, nếu anh không đến thật ra tôi cũng sẽ trở về. Bây giờ Hạ Thần Phong đã biết hung thủ độc ác nên rất nóng lòng muốn quay về. Lục Giao co mày, nhưng mà tôi sợ rằng chúng ta sẽ không thể đi ra ngoài trong mấy ngày tới Lục Giao nói xong liền nhìn ra ngoài nhà. Mấy ngày tới sẽ có mưa lớn, mưa trên núi khác với mưa ở thành phố, đường núi rất khó đi. Hạ thần phong nhìn sắc trời, thời tiết rất đẹp, mặt trời ở trên cao chiếu ánh nắng xuống, không hề giống sẽ mưa, lục Giao nhìn hạ thần phong. Thời tiết trên núi luôn thay đổi thất thường, lục Giao vừa nói xong, bầu trời lúc đầu còn trong xanh ngay lập tức có nhiều mây đen hơn. Hạ thần phong quay đầu lại nhìn lục Giao, lục Giao mỉm cười. Trận mưa này dự kiến sẽ kéo dài trong 2 đến 3 ngày. Lục Giao, cô biết đấy, tôi không thể ở đây chờ thêm ngày nào nữa, ở ngoài kia còn có một kẻ giết người, chỉ cần tôi chậm một ngày, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ một ngày bắt được hung thủ. Lục dao đứng trước mặt anh, lúc này đây cô không tính ra được hung thủ là ai cô cũng hiểu tâm trạng của Hạ Thần Phong. Cô cứ ở lại đây, tôi về thành phố Tô trước. Hạ Thần Phong không thể chờ thêm được nữa, anh phải nhanh chóng trở về, Lục Giao kéo cánh tay của anh lại. Vậy anh có từng nghĩ đến chuyện, sao bọn họ lại tìm được những nạn nhân đó, cho dù xem được hộ khẩu, cũng chỉ biết ngày tháng năm sinh, không thể biết được chính xác giờ sinh, chuyện này chỉ có người thân trong gia đình mới biết được. mươi 79 trách nhiệm, Lục Giao không muốn đà kích Hạ Thần Phong, nhưng đó là sự thật rốt cuộc hung thủ biết được thông tin chi tiết của nạn nhân như thế nào. Nhưng nếu tôi ở lại đây thì sẽ không bao giờ biết được chân tướng. Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong, đừng đi ra ngoài. Đến bây giờ, hạ thần phong mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Cô phát hiện ra được gì à? Lục dao do dự cô từ từ nhắm hai mắt lại, dường như là đã hạ quyết tâm. Nếu bây giờ anh muốn rời đi thì anh sẽ gặp phiền toái rất lớn. Phiền toái gì? Cô khẽ lắc đầu, nhìn ngoài sân đã bắt đầu có hạt mưa rơi xuống. Không biết. Lục Giao không thể nhìn rõ vận mệnh của Hạ Thần Phong, lúc mới gặp cô có thể nhìn thấy một chút tình hình của Hạ Thần Phong, nhưng càng về sau thì cô càng không thấy rõ được mệnh của anh, thậm chí có mấy lần cô đã nhìn lầm. Để tránh chuyện không may, cảnh sát Hạ hay là anh hãy chờ hai ngày đi? Có lẽ đồng nghiệp của anh đã nghĩ ra manh mối rồi thì sao? Lục Giao không muốn Hạ Thần Phong gặp nạn, nhưng cô quên mất anh là một người cố chấp. Hạ thần phong nhìn lục Giao, anh có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng cho mình hiện lên trong ánh mắt cô. Lục Giao, tôi là cảnh sát đây là trách nhiệm của tôi. Lục Giao lui về sau một bước cô cúi đầu tiếp tục nói. Anh chờ tôi nửa tiếng tôi đi cùng với anh. Cô biết sau khi hạ thần phong biết anh sẽ gặp nguy hiểm thì sẽ không đồng ý cho cô đi xuống núi cùng. Nhưng giống như là hạ thần phong đã nói trước đây bọn họ là bạn bè nếu đã là bạn bè thì sao lục Giao có thể nhìn bạn của mình gặp nạn chứ. Tôi quen thuộc đường núi ở đây hơn anh, hơn nữa nếu đã là bạn của anh thì tôi phải đảm bảo an toàn cho anh, bây giờ anh là khách. Lục Giao nói rất nhẹ nhàng, sau đó cô quay người vào phòng ngủ của mình chuẩn bị đồ đạc. Ngoài trời mưa ngày càng lớn, Lục Giao không mang theo nhiều thứ về, lần này đi cũng chỉ mang thêm bản ghi chép và đồ của ông nội cô muốn mang theo tất cả những thứ mình quan tâm. Đi thôi, Lục Giao mặc áo mưa và đi ủng, còn hạ thần phong đã ra khỏi sân. Đứng dưới cơn mưa xối xả, cô quay người lại nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, có lẽ sau lần này, cơ hội cô quay về đây sẽ rất ít. Tạm biệt, sấm sét đùng đùng, trận mưa này rất lớn, đường núi vốn đã không dễ đi, nhưng hai người một người từ nhỏ lớn lên ở trên núi, một người là cao thủ trong ngành cảnh sát, nên kỹ năng sinh tồn ở bên ngoài rất cao và kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hai người bước đi từ từ, đi xuống chỗ nào dốc cũng hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng dù hai người cẩn thận thế nào cũng không chống lại được cơn mưa càng ngày càng lớn. Lục dao có cảm giác đất dưới chân mình ngày càng trơn hơn, cô phải bám vào thân cây bên cạnh mới đi được từng bước một cô kéo mũ lên, nhìn bầu trời. Hạ thần phong, chúng ta tìm một chỗ để tránh mưa đi, nếu không cho dù đi đến tối chúng ta cũng sẽ không thể ra được đường cái. Tiếng mưa quá lớn, lục dao nâng cao giọng lên hết hạ thần phong cũng dừng bước tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu khiến anh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của lục dao nói. Cô nói gì cơ, lục dao lau nước mưa trên mặt. Tôi nói, chúng ta tìm một chỗ để chú mưa đi. Tôi không đi được nữa. Nếu như lúc trước lục dao mất hơn 3 tiếng để đi bộ từ nhà mình ra đường cái mà hơi thở vẫn bình ổn, còn bây giờ đã mất gần 6 tiếng đồng hồ thậm chí còn mất thêm nhiều thời gian hơn để đi hết. Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh ngược lại cảm giác như trời ngày càng mưa to. Dường như trời mưa tầm tã để chút giận rơi xuống đầu mà còn cảm thấy hơi đau. Hạ thần phong bám vào thân cây, nhìn qua màn mưa anh chỉ có thể nhìn thấy lục dao đang bám vào thân cây, cố gắng không để cơ thể mình bị trượt. Nhiệt độ trên núi đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều áo mưa mặc trên người chỉ có thể chống lại mưa chứ không chống lại được cái lạnh. Hạ thần phong quay người lại nhìn xung quanh chỉ vào một chỗ tương đối bằng phẳng cách đó không xa và hô lên. Chúng ta đi đến đó nghỉ chân một chút, lục dao bám vào thân cây đi theo hướng ngón tay Hạ Thần Phong chỉ cô nhìn thấy một tảng đá lớn nhô ra, bên dưới tảng đá có một vũng nước nhỏ, nhưng địa hình tương đối bằng phẳng. Cô gật đầu cẩn thận bám vào tảng đá và thân cây để đi xuống, một đoạn đường ngắn nhưng cả hai người phải mất 20 phút mới đi đến đó được. Đó là một khu vực rất thấp, người cao to như Hạ Thần Phong cho dù có ngồi sổm xuống cũng phải cúi đầu. Lục Giao đặt mông ngồi xuống, cô thờ hồn hền, ba lô đeo ở sau lưng rất nặng cho dù bây giờ đã đưa cho hạ thần phong một cái ba lô, nhưng vẫn còn rất nặng. E rằng trận mưa này không tạnh trong chốc lát được cảnh sát hạ, chúng ta cứ ngồi ở đây đợi đi. Lục Giao nhìn Thái Dương đã trở nên hơi xanh của hạ thần phong, nếu cô đoán không sai thì chỉ sợ rằng là có thiên tai. Nhưng bây giờ hai người đã đến đây, cho dù có tiếp tục hay trở lại thì đều không thuận lợi, khoảng cách giữa hai bên đều rất xa. Hạ thần phong nhìn thời tiết bên ngoài, bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, nhưng bầu trời đã tối lại. Đúng vậy, lần này không chỉ là mưa to, mà sắc trời cũng u ám. đi xuống núi lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhân lúc còn thấy rõ đường ở bên ngoài, đi xuống dưới đi, nhìn xem có thể tìm được hang động, hoặc chỗ nào bằng phẳng hay không, chắc là đêm nay phải qua đêm ở trên núi rồi. Lục giao lấy đồng tiền cổ ra, tình hình hiện tại không cho phép cô tiếp tục che giấu nữa. Cảnh sát hạ, tôi sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy, cơn mưa này có thể gây ra lũ quét. Lũ quét là thiên tai, đây là chuyện mà lục dao không bao giờ gặp nhưng khi thảm họa ngày càng đến gần cô nhìn thấy kiếp nạn trên khuôn mặt của hạ thần phong, làm sao để hóa giải kiếp nạn này, bây giờ chỉ có thể dựa vào ông trời có đồng ý để cho hai người sống hay không. Lũ quét, lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. lũ quét có tính đột ngột, lượng nước nhiều tốc độ chảy mạnh, sức tàn phá và sói mòn mạnh trong dòng nước có bùn cát thậm chí là cả đá thường gây ra lũ lục cục bộ và nó thường được chia thành bão lũ tuyết tan, lũ quét sông băng. Còn bây giờ mưa to như vậy thực sự là có thể tạo thành bão lũ. Lục dao cúi đầu nhìn đồng tiền xu trong tay, sơ cửu cửu nhị, lục tam lục tứ cửu ngữ thượng lục quẻ tiết. Quẻ tiết cũng gọi là quẻ thủy trạch tiết, bản quẻ hạ quẻ là đổi trạch nhà là đoái trên là quẻ khảm khảm là nước. Trong nhà có nhiều nước cho nên cần phải đắp bờ để phòng ngừa, đây là quẻ bói của quẻ tiết. Cho nên, lục dao ngẩng đầu, có lũ quét, hạ thần phong nhìn lục dao trong vấn đề này, sợ là lục dao không dám để xảy ra một sai lầm nào. Bây giờ hai người đều bị mắc kẹt ở trong núi, nếu như có lũ quét vậy thì tính mạng của hai người sẽ bị đe dọa. Chắc không. Mặc dù hạ thần phong không muốn nghi ngờ việc xem quẻ của lục giao nhưng bây giờ anh thật sự rất hy vọng rằng lục giao đang nói dối giống mấy kẻ bói toán lừa đảo ở trên vỉa hè. chương 80 thiên tai lũ quét, lục dao cắn môi gật đầu. Không sai đâu, vào giây phút này lục giao thấy mình bất lực nhiều hơn, tuy có thể tính được những việc này sẽ xảy ra, nhưng bây giờ cô không có bất kỳ cách nào, khả năng của cô vẫn chưa đủ để tính ra thời gian và địa điểm mà cơn lũ quét này xảy ra. Nhưng kết hợp với tướng mặt của Hạ Thần Phong, e rằng hai người không chạy được nữa rồi. Lúc này trong lòng Lục Giao thật sự rất muốn chửi thề, có rất nhiều lúc ông nội luôn nói với cô là phải thuận theo tự nhiên, nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn nói. Thuận theo tự nhiên cái mẹ gì chứ? Mưa ở bên ngoài càng ngày càng to, hơn nữa bây giờ còn có gió thổi. Chúng ta không thể ngồi ở đây chờ chết được, đi chúng ta đi lên trên. Địa hình thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất là vùng núi vừa và núi cao với độ cao tương đối và độ dốc của thung lũng cũng cao. Bề mặt là lớp đất được bao phủ bởi một lớp vỏ cây khá dày, bên dưới lớp đất là tầng nham thạch vụn bị cắt ra từ vết nước sâu. Lượng mưa kích thích hiện tượng lũ quét đầu tiên là do ảnh hưởng của lượng mưa trước đó và lượng mưa một lần liên tục. Thứ hai là lượng mưa trước đó và lượng mưa lớn nhất trong một giờ đóng vai cho chủ đảo. Hàm lượng nước trong đất trên đỉnh núi đã bão hòa áp lực của nước trong các vết nứt ở tầng nham thạch dưới đất tăng mạnh. Khi gặp mưa to, năng lượng nhanh chóng được tích tụ phá hủy sự cân bằng ban đầu của đất áp lực của nước ở trong các vết nứt ở tầng nham thạch và đất phá hủy tầng bao phủ bên ngoài, sau đó ngay lập tức đổ từ trên núi xuống gây ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Cho nên cách duy nhất bây giờ chính là đi lên trên, hạ thần phong dùng một tay kéo lục dao. Bây giờ hai người không thể ở đây được, vừa rồi bọn họ đi xuống dưới, nhưng bây giờ bắt buộc phải đi lên trên. Bị hạ thần phong kéo đi như vậy lục dao mới hoàn hồn lại, bây giờ cô không được bỏ cuộc. Khoan đã, lục dao đứng dậy và nhìn cảnh tượng xung quanh. lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ huyên chi, cấn dĩ chỉ chi, đoái dĩ duyệt chi, càn dĩ quân chi, không dĩ tàng chi. Trong lòng Lục Giao không ngừng tính toán, chỉ cần tìm được sinh môn thì cô và Hạ Thần Phong sẽ có khả năng sống sót. Hướng Đông Bắc, đi, Lục Giao ngẩng đầu nhìn về phía Đông Bắc đó là một sườn núi có vẻ bằng phẳng. Gió càng ngày càng lớn, hai người không thể trì hoãn thêm một lúc nào nữa. Lục Giao đứng dậy, đội mũ đi mưa, Hạ Thần Phong vươn tay ra cô đưa tay ra nắm lấy, đã rơi vào tình cảnh này rồi mình không nên nghĩ đến thứ gì khác nữa, mục tiêu duy nhất bây giờ là sống sót. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, đây là chỗ dựa duy nhất của hai người ở trên ngọn núi đang bị lũ quét này. Trận mưa lớn này không chỉ ảnh hưởng đến huyện Bình Giao mà ngay cả thành phố Tô cũng mưa to. Tiểu đao tỉnh gậy từ trong giấc ngủ miên man, cậu mơ hồ nghe thấy chất giọng khan khan của một người phụ nữ nói với vẻ đầy oán trách. Em đã nói là Phong Lợi không thể làm cảnh sát, không thể làm cảnh sát nhưng anh thì sao? Cả anh và Phong Lợi đều có cùng một cái đức hạnh. Được rồi, được rồi. Chẳng phải là bây giờ phong lợi đã không sao rồi à. Hơn nữa cho dù không làm cảnh sát thì thằng bé cũng có thể gặp tai nạn giao thông này. Đúng là cách nhìn nhận của đàn bà. Em đàn bà đấy, em đàn bà đấy thì sao? Em thương con em, chỉ có anh không thương con thôi. Người phụ nữ nói mà như sắp khóc đến nơi. Đáng lẽ con trai của bà đã tỉnh lại vào hai ngày trước rồi. Tuy đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng chỉ tỉnh lại một lúc là lại hôn mê ngay. Mẹ của tiểu đao nói mà như sắp khóc lên, bố của tiểu đao cũng thở dài, sao ông lại không thương con trai mình được chứ, nhưng có thể làm được gì bây giờ? Tiểu đao cảm thấy đầu óc mình đau như bị nứt ra, lúc này cuối cùng cũng mở được mắt ra. Mẹ, ôi, mẹ tiểu đao ngồi ở cái ghế trước giường, tiểu đao vừa có động tĩnh là bà sẽ biết ngay. Phong lợi con không sao chứ, con tỉnh rồi à? Con đau, được, biết đau là tốt rồi. Mẹ của tiểu đao lau nước mắt. Lão Phương, mau đi gọi bác sĩ. Tiểu đao muốn cử động nhưng cậu phát hiện tay chân của mình đã bị cố định rồi. Con đừng cử động nữa, bác sĩ nói con bị gãy xương, cử động ít thôi. Tiểu đao há miệng nói, con hôn mê mấy ngày rồi. Ba ngày rồi con có đói không, mẹ luôn nấu sẵn canh cho con uống. Ba ngày tiểu đao cũng thật xui xẻo, lúc đó do cậu đang gọi điện thoại nên không chú ý đến sự bất thường của chiếc xe phía trước. Nếu không phải vì vậy thì đã chẳng xảy ra tai nạn giao thông này. Mẹ, mẹ đi báo tin cho anh Thần Phong. Lúc này mẹ của Tiểu Đao đang múc canh. Được rồi, mấy ngày hôm nay Tiểu Hạ không ở thành phố Tô, sau khi con gặp tai nạn giao thông, thằng bé luôn ở đây với con cho đến khi con ra khỏi phòng phẫu thuật nghe nói nó đi huyện Bình Giao. Bố của Tiểu Đao đưa bác sĩ đến, đi cùng với bác sĩ còn có tạ điền đang mặc áo bệnh nhân. Được rồi, sau khi tỉnh lại thì về cơ bản bệnh nhân không còn vấn đề gì nữa, mấy hôm nay phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Bác sĩ điều trị chính viết mấy hàng chữ, lúc này mẹ tiểu đao mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm tạ, sao chị cũng tiểu đao nhìn tạ điền đang đứng ở cửa, nét mặt của cậu hiện lên vẻ nghi hoặc tạ điền nhìn tiểu đao vừa mới tỉnh lại và hỏi cậu thấy thế nào rồi. Còn có thể thế nào, bị công te nơ cắn qua thì đương nhiên là toàn thân đều đau rồi tiểu đao cắn môi, buồn bã nói. Tạ điền nghe cậu nói như vậy liền bật cười. Chồng cậu bây giờ nào giống như bị xe đâm. Nghe tạ điền nói như vậy. Tiểu Đao cũng ngẩn người, bình tĩnh nghĩ lại thì đúng là như vậy, quả thực cậu bị tai nạn giao thông, nhưng cũng chỉ là bị xe đâm thôi mà. Đúng rồi, chị làm sao vậy? Tiểu Đao nghĩ mình thì bị tai nạn giao thông, nhưng sao Tạ Điền cũng ở trong bệnh viện, trông dáng vẻ của Tạ Điền không giống người bị tai nạn giao thông. Tôi không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Tạ Điền nhìn mẹ của Tiểu Đao chỉnh lại giường bệnh rồi quay người nhìn cô. Chủ nhiệm Tạ à, cháu bị xuất huyết dạ dày cũng phải tĩnh dưỡng cho tốt đấy. Các cháu làm cảnh sát vì điều tra vụ án mà không quan tâm đến tính mạng bản thân. Các cháu đúng là không hiểu chuyện. Bố của tiểu đao đi vào được rồi, được rồi. Thằng bé vừa mới tỉnh lại, em nói ít thôi. Sau khi uống một ít canh, rốt cuộc tiểu đao cũng đã thở được ra hơi. Chủ nhiệm tạ, sao anh Phong lại đi huyện Bình Giao tạ điền khẽ ngây người cô không biết tin hạ thần Phong đi huyện Bình Giao, nhưng cô vừa thấy tin tức trận mưa lớn này không chỉ có ở thành phố Tô, mà ngay cả gần huyện Bình Giao cũng bị cảnh báo mưa lũ ở mức màu cam. Anh ấy đi huyện Bình Giao rồi, tiểu đao nghe tạ điền hỏi lại, khụ khụ khụ chỉ không biết sao, tạ điền khẽ lắc đầu, bắt đầu từ lúc đón năm mới tạ điền đã cảm thấy rõ ràng hạ thần Phong đang trốn tránh mình. Thực ra cô cũng có chút không biết phải đối diện với Hạ Thần Phong thế nào, rõ ràng cô đã thể hiện rất rõ rồi, có lẽ anh đã biết ý của mình, nhưng bây giờ xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi. Tiểu đao biết mình đã nhiều lời, ai chủ nhiệm tạ chỉ cũng đừng nghĩ nhiều, có thể là vì việc phá án nên anh Phong đi huyện Bình Giao tìm Lục Giao. chương 81 mất liên lạc, lời vừa nói xong, tiểu đao liền cảm thấy sắc mặt của chủ nhiệm tạ càng khó coi hơn. Rất rõ ràng là Tạ Điền không biết Hạ Thần Phong đi huyện Bình Giao, cũng không biết Lục Giao ở huyện Bình Giao, lại càng không biết Hạ Thần Phong đến huyện Bình Giao là vì Lục Giao. Vừa rồi cậu chỉ nhiều lời, nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn đúng con bà nó miệng tiện rồi. Ai, chủ nhiệm Tạ đừng nghĩ nhiều đó không phải chỉ là một hình vẽ thôi sao, dù sao thì Lục Giao cũng khá có kinh nghiệm. Tiểu đao không nói gì nữa cậu cảm thấy mình thật sự càng nói càng sai. Tạ Điền cảm thấy trái tim đang đau, Hạ Thần Phong là kiểu người gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Hạ Thần Phong là người cuồng phá án, vì vụ án anh có thể cả tháng không về nhà, buông bỏ mọi thứ trong mắt anh chỉ có phá án mới là việc quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ, ba vụ án mạng vẫn chưa được phá mà anh lại chạy đến huyện Bình Giao. Cho dù là vì chứng cứ, đây cũng là lần đầu tiên anh hành động điên cuồng như vậy, căn bản đây không phải là tác phong trước đây của anh. Tạ Điền muốn giả vờ không để ý cô cười nói đúng rồi chẳng phải trước đây cậu đã phát hiện ra manh mối sao. Thế nào rồi, nhắc tới việc này tiểu đao mới nhớ ra, lúc đó cậu kích động như vậy là vì đã tìm được dấu vết của hung thủ. Chẳng phải lúc đó Tôn Nhã đang ở khu vực thành phố sao. Tôi nhớ ra một việc không chỉ là hoạt động trồng cây có camera giám sát và không chỉ là có camera giám sát trên đường. Đối diện trung tâm hội nghị có một tiệm cắt tóc ở đó có một camera có thể nhìn thấy tình hình của tổ chức hoạt động. Tiệm cắt tóc có một tấm kính sát sàn lớn cho nên dù camera được lắp ở bên trong cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Tiểu đao nghĩ ra điều này mới vội vội vàng vàng lái xe đến trung tâm thành phố. Quả nhiên cậu nhìn thấy Tôn Nhã đang đi về phía một người mặc toàn đồ đen trong video giám sát của cửa tiệm cắt tóc đó. Tại sao tiểu đao vừa nhìn đã biết đó là nữ, đó là vì đôi giày cao gót màu đen kia. Tiểu đao lấy được video liền vội vàng trở về, trên đường về thì hạ thần phong gọi điện cho cậu, bởi vì một phút mất tập trung nên cậu mới bị tai nạn giao thông. Tạ điền cao mày, đây quả thực là một chứng cứ rất có lợi. Cậu nói hung thủ là phụ nữ, sức của phụ nữ kém hơn đàn ông rất nhiều. Mẹ của tiểu đao cầm bình nước nóng đi vào, cả hai đều ở trong bệnh viện thì đừng nói đến vụ án nữa, chẳng lẽ nếu thành phố tô này thiếu mấy đứa thì sẽ loạn hết lên sao? Lần này bố của Tiểu Đao ngồi ở một góc cũng gật đầu Tạ Điền khẽ đứng dậy với vẻ có lỗi. Cậu vừa tỉnh dậy nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiểu Đao cũng biết vừa nãy mình nói sai rồi, hơn nữa cũng cậu cũng vừa tỉnh lại, nói nhiều như vậy cũng thấy rất mệt rồi. Tạ Điền về đến phòng bệnh của mình liền lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm thông tin về huyện Bình Giao. Nhìn thấy nơi đó đã nằm trong vùng cảnh báo mưa lũ màu cam, hơn nữa rất có thể ở vùng núi sẽ xảy ra hiện tượng lũ quét. Cô đặt điện thoại xuống, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cho dù là biết Hạ Thần Phong đến huyện Bình Giao là để tìm Lục Giao, nhưng bản thân mình đúng là ngu muội biết vậy mà vẫn đi lo lắng cho người đàn ông không thích mình. Nội tâm của tạ điền đấu tranh rất lâu nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cô cầm điện thoại lên gọi vào số của Hạ Thần Phong. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên khiến cô thất vọng buông điện thoại xuống, nằm xuống giường. Cuối cùng, vào bản tin lúc 10 giờ có đưa tin tình hình mưa bão ở huyện Bình Giao sẽ gây ra hiện tượng lũ quét. Tạ Điền nhìn TV trong lòng lo lắng, nhưng cô gọi cho Hạ Thần Phong thì anh lại tắt máy căn bản là cô không liên lạc được với anh. Chắc là không sao đâu, huyện Bình Giao lớn lắm, có lẽ Lục Giao không ở chỗ đó đâu mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tạ Điền vẫn không thể yên tâm được. Tiểu viên kiểm tra giúp tôi, Lục Giao trong vụ án ở công trình của tập đoàn Tinh Thần trước đây sống ở chỗ nào? Cuối cùng, Tạ Điền cũng không nhịn được liền gọi điện cho trợ lý của mình là tiểu viên đi tra địa chỉ nhà của Lục Giao. Đợi một lúc sau tiểu viên mới báo lại thông tin của Lục Giao cho Tạ Điền. Cậu chắc chắn Lục Giao sống ở đó chứ? Tạ Điền nhìn cơn mưa to bên ngoài phòng. Tin tức nói ở đó xảy ra lũ quét Tạ Điền cúp máy, vô thức đưa tay vào miệng cắn, đây là động tác mà cô làm trong vô thức khi căng thẳng. Nhưng về sau khi làm bác sĩ pháp y, bàn tay cô luôn phải tiếp xúc với thi thể cô mới ép mình phải thay đổi thói quen này. Nhưng bây giờ sự căng thẳng bất an trong lòng khiến cô vô thức làm ra hành động này. Hai người lục dao và hạ thần phong đang ở trên núi, lúc lũ quét xảy ra thì quả thực là rất nguy hiểm, trong núi mưa to, gió cũng rất to, hai người có bật đèn pin thì cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ thấy đường đi. Lúc này Lục Giao không thể không thừa nhận, nếu không có Hạ Thần Phong giúp đỡ cho dù cô cứ sống ở trên núi thì sợ rằng cũng không tránh được cơn lũ quét này. Đặc biệt là giây phút cuối cùng, Hạ Thần Phong vì bảo vệ cô mà bị một hòn đá rơi vào người. nhờ giúp đỡ lẫn nhau mà cuối cùng Lục Giao và Hạ Thần Phong cũng tìm ra được một hang núi nhỏ chỉ có thể chứa được khoảng 3 người. Lũ quét chỉ còn cách bọn họ mấy chục mét tiếng động ầm ầm đã khiến Lục Giao cảm nhận được sự đáng sợ của thiên tai. Hang núi này khá sạch sẽ, hạ thần phong ngồi trong hang núi, người dựa vào tảng đá, cánh tay trái đã tê liệt rồi, thử cử động nhẹ nhàng, đại khái là có hiểu biết về vết thương kiểu này, tuy chưa đến mức gãy xương nhưng có lẽ cũng bị bầm dập xương. Lục dao nhìn bầu trời đen thui bên ngoài hang núi, cơn mưa này chưa tạnh thì lũ quét sẽ không dừng lại. Trong hang núi không có củi khô chỉ có lá cây ẩm ướt, nên hai người chỉ có thể bật đèn pin lên. Lục Giao nhanh chóng cởi áo mưa ra rồi lộn ngược áo mưa lại, tiếp theo là giải lá cây xuống mặt đất, sau đó là giải áo mưa lên, mặt trái của áo mưa khô giáo, sau khi làm xong những việc này cô liền quay người lại nhìn Hạ Thần Phong. Cánh tay của anh thế nào rồi? Hạ Thần Phong lắc đầu, không bị thương đến xương. Lục Giao nghe thấy vậy liền yên tâm, cô nói lời cảm ơn Hạ Thần Phong. Cảm ơn anh, nếu không có anh, sợ là tôi không được may mắn như thế này. Hòn đá đó rơi về phía đầu của lục dao, nếu nó thật sự rơi trúng xuống đầu của cô thì chắc chắn cô sẽ bị toác đầu chảy máu. Địa hình của nơi này khá cao có lẽ chúng ta đã an toàn rồi, nhưng vẫn phải đợi đến khi lụ quét kết thúc chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Lục dao nhìn cơn mưa to bên ngoài, đôi lông mày của cô cau chặt lại. Lần này hạ thần phong thật sự hối hận, nếu sáng nay anh nghe lời lục dao ở trong căn nhà nhỏ thì hai người đã rất an toàn. Căn nhà nhỏ của Lục Giao nằm ở phía trên của sườn núi, căn bản là sẽ không bị ảnh hưởng của lũ quét, nếu không phải do mình cố chấp thì hai người đã không gặp nguy hiểm. Lần này tôi đã làm liên lụy đến cô Hạ Thần Phong cởi áo mưa ra với sự giúp đỡ của Lục Giao, dù hai người có mặc áo mưa nhưng quần áo bên trong vẫn bị ướt rất nhiều. Lục Giao không nói gì mà chỉ lấy áo mưa của anh ra dùng để che cửa hang động lại tuy không thể che được toàn bộ nhưng cũng có thể chắn được gió, đỡ lạnh phần nào. chương 82 Hang Động Hạ thần phong nhìn thấy lục dao không nói gì mà chỉ liên tục lấy vật đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Cô lấy ra một vài món ăn được chuẩn bị từ trước trong chiếc khăn khô, rõ ràng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới hành động. Cho tôi xem vết thương của anh. Trong nhà của lục dao luôn có một vài loại thảo dược bản thân cô cũng biết làm một vài thao tác xử lý vết thương. Cơn mưa này kéo dài ít nhất là ba ngày. Nếu vết thương của hạ thần phong xấu đi vậy thì tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ Hạ thần phong để cho lục dao sắn tay áo của mình lên, động tác của cô rất cẩn thận Thực ra hạ thần phong muốn nói căn bản những đau đớn này không là gì với anh cả Vết thương nghiêm trọng hơn anh còn vượt qua được Chỉ với ánh sáng của đèn pin, lục dao nhìn thấy rõ cánh tay của hạ thần phong đã bị sưng đỏ lên Thậm chí một vài chỗ còn có màu xanh tím trông mà vô cùng xót xa Lục dao lấy một chai rượu thuốc từ trong túi ra, đây là rượu ông nội của cô tự pha chế khi còn sống. Anh chịu khó một chút, e rằng phải đẩy máu bầm ra thì vết thương của anh mới nhanh khỏi được. Hạ thần phong quay đầu khẽ nói một tiếng. Ừ, lục dao lau sạch tay và xoa hai tay lại để làm nóng, sau đó cô đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi lại xoa hai tay lại, sau đó nhìn hạ thần phong. Anh cố chịu nhé, lục dao dùng sức bóp chỗ bị sưng của anh một cách rất cẩn thận. Ban đầu hạ thần phong còn tưởng là sẽ chỉ đau thôi, nhưng không ngờ trong nỗi đau đó còn có cảm giác nhói đau giống như bị kim châm. Thời gian xoa thuốc kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ cả lục dao và hạ thần phong đều chảy đầy mồ hôi, một người là do đau, người còn lại là do dùng lực xoa thuốc. Trong hang động nhỏ nồng nặc mùi thuốc bắc, lục dao đẩy nắp chai rượu lại nhưng không cho vào trong túi mà đưa hạ thần phong. Anh giữ chai rượu thuốc này lại đi cảnh sát các anh hay bị thương, rượu thuốc này có tác dụng lắm đấy. Hạ thần phong ngước mắt lên nhìn chai rượu thuốc dưới ánh sáng đèn pin tóc của lục dao vừa ướt vừa dối, mặt cô hơi đỏ lên vì vừa nãy phải dùng sức trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cầm lấy đi, tuy là ông nội tôi làm nhưng hiệu quả rất tốt, lục dao đặt chai rượu thuốc vào trong tay hạ thần phong. Anh cầm lấy chai rượu trên cánh tay vẫn còn cảm giác lục dao vừa mới chạm vào. Cô sống trên núi từ khi còn nhỏ, lục dao lau tóc bằng khăn khô, nghe thấy câu hỏi này liền gật đầu. Ừm, tôi sinh ra ở huyện Bình Giao cho đến khi đi học tôi mới bắt đầu rời khỏi đây từ nhỏ đến lớn tôi đã leo lên ngọn núi này rất nhiều lần rồi. Lục Giao vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc, ngọn núi này đã chứa đựng tất cả vui buồn đau khổ của Lục Giao. Anh biết không? Nếu không phải vì nguyện vọng của ông nội tôi có thể tôi sẽ không đến thành phố Tô học đâu, tôi thích không khí ở đây, vừa trong lành vừa yên tĩnh tuy thành phố Tô phát triển hơn bình giao rất nhiều, nhưng càng là nơi giàu có thì mặt tối tăm lại càng nhiều lục giao cảm nhận được mặt xấu xí của con người ở nơi đó. Giống như xem tướng đã nói con người có rất nhiều kiểu tướng mặt, có một số người từ khi sinh ra đã có thiếu sót về tính cách nhưng việc thiện anh làm sau này mới là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tướng mặt của anh. Có lúc lục dao cảm thấy cô rất may mắn khi được lớn lên trong môi trường giản đơn như vậy. Cô cũng rất biết ơn ông nội từ khi còn nhỏ đã dạy mình cách đánh giá một người, nên trong cuộc sống học tập sau này cô mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Hạ thần phong nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, dường như cánh tay bị thương đang bắt đầu nóng lên, nhưng lại không còn cảm giác đau như kim châm như lúc nãy nữa thay vào đó là cảm giác đang nóng lên. Cô hiểu biết bao nhiêu về phong thủy nếu tôi muốn cô tìm ra đáp án cho nghị án 10 năm trước cô có làm được không? Hạ thần phong do dự mở lời, lúc này lục giao đang nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, đợi đến khi cô hoàn hồn thì anh đã nói xong rồi. Hà, anh vừa nói gì? Lục giao ngồi trở lại vị trí bên cạnh hạ thần phong, hai người co do ở trong một góc nhỏ, có vẻ như là ấm áp hơn rất nhiều. Anh lắc đầu nhìn cánh tay đang đặt trên đầu gối của mình. Không có gì. Hôm nay khi xuống núi có phải cô đã tính ra tôi sẽ gặp lũ quét không? Hạ thần phong còn nhớ buổi sáng lúc anh nói muốn tự mình xuống núi, lục dao đã ngăn cản nhưng anh không nghe nên mới gặp tình huống như bây giờ. Quả thực buổi sáng lục dao đã nhìn ra hạ thần phong có nạn này nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Không, lũ quét là thiên tai, bây giờ căn bản là tôi không tính ra được thiên tai, chỉ có đợi đến khi nó thật sự đến gần tôi mới có thể biết cho dù lục giao có tài năng thế nào nhưng thiên tai không phải thứ con người có thể kiểm soát cho nên cô không thể đoán ra ngay rốt cuộc hạ thần phong sẽ gặp phải khó khăn gì. Cô chỉ nghĩ là ngã từ trên núi xuống hoặc là thứ khác nhưng không ngờ đó lại là xảy ra lũ quét. Xin lỗi đây không là lần đầu hạ thần phong xin lỗi, nhưng hôm nay anh đã xin lỗi mấy lần vì chuyện này rồi. Lục Giao quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, cảnh sát Hạ thật ra anh không cần phải xin lỗi. Nếu sau khi phát hiện ra manh mối rồi mà anh còn có thể yên tâm ở trên núi không có hành động gì thì đó mới không phải là anh nữa. Lục Giao cũng quen Hạ Thần Phong được một khoảng thời gian rồi còn nhớ lần đầu gặp mặt anh còn coi cô là một kẻ tình nghi. Thực ra mỗi lần gặp mặt thì Lục Giao đều gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần như vậy Hạ Thần Phong đều xuất hiện ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Hạ Thần Phong là một người rất có trách nhiệm vì phá án có thể bất chấp an nguy của bản thân. Cho nên phản ứng đầu tiên của anh khi biết được manh mối từ chỗ lục dao chính là quay lại cục cảnh sát trong thành phố Tô để tiếp tục điều tra từ manh mối này. Có lẽ việc này cũng là ý trời, vụ án này ít nhất sẽ bị trì hoãn 3 ngày mới có thể có tiến triển mới. Lục dao dựa vào tảng đá ăn mấy miếng bánh khoai tây, đắp cái khăn lớn lên người sau đó chìm vào giấc ngủ say. Mặc dù bây giờ Tạ Điền là một bệnh nhân, nhưng căn bản là không có tâm trạng để dưỡng bệnh. Từ khi biết Hạ Thần Phong đang ở trên núi của huyện Bình Giao cô liền liên tục gọi điện thoại. Cho dù điện thoại của anh luôn tắt máy cũng không ngăn được việc cô gọi điện thoại cho anh. Lần này không gọi được nhưng biết đâu lần sau lại gọi được thì sao? mươi 83 huyện Bình Giao Mãi cho đến khi điện thoại cũng bắt đầu nóng lên, đưa ra cảnh báo pin yếu thì tạ điền mới từ bỏ, nhưng sự lo lắng và sợ hãi trong lòng lại càng ngày càng rõ ràng. Tại sao hạ thần phong không nghe một cuộc điện thoại nào chỉ đơn giản là không gọi được hay là vì anh không muốn nghe điện thoại của cô? Tạ điền càng ngày càng nghĩ ngợi lung tung, cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh y tá nhìn thấy tạ điền nửa đêm còn chưa ngủ liền cao mày tỏ vẻ không đồng tình. Cô tạ dường 46, cô cần tĩnh dưỡng. Thời gian không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Tạ Điển ngó lơ lời khuyên của y tá tôi lên trên có chút việc đợi đến khi y tá đuổi theo thì Tạ Điển đã nhanh chân bước vào thang máy sau đó trực tiếp đi đến phòng bệnh của Tiểu Đao. Trong ấn tượng của Tiểu Đao cô luôn là một người chuyên nghiệp côn ngầu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Tạ Điển đáng sợ như vậy. Bởi vì Tiểu Đao lo mấy hôm nay bố mẹ mệt mỏi nên cậu không cho ai đến bệnh viện trông mình cả. Lúc này Tạ Điền trực tiếp xông vào, bật đèn lên, trực giác làm cảnh sát khiến Tiểu Đao tỉnh dậy ngay lập tức cậu muốn làm ra tư thế phòng thủ, nhưng Tiểu Đao lại quên mất rằng bây giờ cậu vẫn là một bệnh nhân bị bệnh nặng. Khi Tiểu Đao nhìn thấy người đến là Tạ Điền, chủ nhiệm Tạ chị dọa chết tôi rồi. Nói xong cậu với tay cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên xem, bây giờ còn chưa đến 2 giờ sáng, cậu không hiểu tại sao Tạ Điền lại vội vàng đến tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoát như vậy. Huyện Bình Giao xảy ra lũ quét, địa điểm chính là gần nhà của lục giao. Tạ Điền không muốn giải thích quá nhiều, bây giờ cô chỉ muốn biết có phải cô không gọi được còn tiểu đao có thể gọi được hay không. Gì cơ, lũ quét, vậy anh Phong không sao chứ. Lúc này tiểu đao mới thấy lo lắng, sao lũ quét này sớm không đến, muộn không đến, cứ phải đến vào đúng lúc này. Để tôi gọi điện cho anh Phong ngay, anh ấy sẽ không sao đâu Tiểu Đao nói xong liền trực tiếp ấn phím gọi, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng nữ lạnh lùng và máy móc. Ban đầu tạ Điền nghĩ rằng, cho dù thật sự là Hạ Thần Phong không nghe điện thoại của cô, vậy thì anh nhất định sẽ nghe điện thoại của Tiểu Đao. Nhưng bây giờ ngay cả điện thoại của Tiểu Đao mà anh cũng không nghe, vậy thì chỉ có một khả năng đó là bây giờ Hạ Thần Phong đang ở trong tình trạng không thể nghe điện thoại được. Tình huống như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Hạ Thần Phong đang gặp nguy hiểm. Không đâu, Lục Giao và Hạ Thần Phong ở cùng nhau, hai người họ sẽ không gặp phải chuyện gì lớn đâu. Tiểu đao hiểu Hạ Thần Phong, cũng biết bản lĩnh của Lục Giao, hai người họ ở cùng nhau chắc chắn Hạ Thần Phong sẽ không sao. Nhưng khi nhìn thấy tin tức về lũ quét, trong lòng tiểu đao cũng không chắc chắn lắm, bởi vì thiên tai không phải là thứ con người có thể kiểm soát được. Vì vậy bây giờ tiểu đao chỉ có thể cầu nguyện, mong hạ thần Phong không xảy ra chuyện gì, chỉ là vì bây giờ trời đang mưa lớn nên điện thoại mới không có tín hiệu. Nhưng tiểu đao biết vừa rồi cậu gọi không phải anh ở ngoài vùng phủ sóng mà là tắt máy. Có thể là tín hiệu điện thoại không tốt cho nên anh Phong mới tắt máy, trước đây tôi cũng đã gọi cho lục giao, cô ấy cũng tắt máy chủ nhiệm tạ chị đừng sốt ruột, anh Phong sẽ không sao đâu. Tạ điền lắc đầu, không được tôi phải đến huyện bình giao. Lúc này bên ngoài đang mưa to như chút nước, đa phần tàu điện ngầm từ thành phố Tô đến huyện Bình Giao đều đã ngừng chạy. Nếu đi bằng xe bus thì ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm mới đến nơi, đi trong thời tiết thế này chẳng khác nào làm chuyện liều lĩnh. Tạ điền, bây giờ chị đi chỉ gây thêm phiền phức thôi. Chị bình tĩnh lại đi, tiểu đao rất bất mãn với tình trạng chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng bệnh của mình bây giờ. Nếu chân tay tiểu đao lành lặn chắc chắn cậu cũng đến huyện Bình Giao. Cậu đi được nhưng Tạ Điền không thể đi cho dù bình thường Tạ Điền có giỏi giang thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái, hơn nữa bây giờ cô lại còn là một bệnh nhân. Tạ Điền không nghe theo lời khuyên của Tiểu Đao đang ở phía sau cô mà trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Đao bất lực nhìn Tạ Điền rời đi cậu chỉ có thể vội vã gọi điện cho trợ lý của Tạ Điền là tiểu viên. Tạ Điền chưa bao giờ nhìn thấy lũ quét, nhưng khi cô và tiểu viên đến huyện Bình Giao, cô thấy kinh hãi, thị trấn nhỏ dưới núi đã thành một đống lộn xộn, chỗ nào cũng là bùn lầy và nhà cửa bị sập. Tiểu viên là một chàng trai trẻ tuổi cao gầy, lúc này cậu đang mặc áo mưa chạy đến đợi Tạ Điền. Chị Điền tôi đã hỏi rồi, bây giờ không thể vào trong núi được. Tuy bây giờ lũ quét đã nhỏ hơn rất nhiều rồi, nhưng nếu vẫn ở trên núi thì có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đường đi lên núi đã bị phong tỏa hoàn toàn, thấy vậy sắc mặt tạ Điền liền xanh xao hơn, tiểu viên cũng thấy lo lắng. Chị Điền, chị cũng đừng sốt ruột, để tôi đi hỏi tin tức ở cục công an nơi đây trước có khi đội trưởng hạ đã xuống núi rồi cũng nên. Tạ Điền cầm ô, sau hai ngày mưa lớn, bây giờ lượng mưa ở huyện Bình Giao đã giảm rất nhiều, cô cầm chặt cán ô nhìn về phía ngọn núi, trong lòng lo lắng không thôi. Tiểu viên sờ nước mưa trên mặt mình, cậu đi đến một bên gọi điện cho Cục Công An địa phương, nhưng lúc này người của Cục Công An cũng rất bận, đợi hơn nửa tiếng tiểu viên mới nghe ngóng được một ngày trước khi xảy ra lũ quét có một cảnh sát đưa hạ thần phong lên núi, và chắc chắn là chưa xuống núi. Nhưng cũng không cần lo lắng, trận lũ lụt không ảnh hưởng đến nhà của lục sao, ngược lại hai người ở trong núi cũng rất an toàn. Còn về việc tại sao điện thoại lại tắt máy, đó là vì trong núi không có sóng, về cơ bản không có thiết bị điện tử nào có thể dùng được. Nghe ngóng được kết quả này, tiểu viên đã thấy biết ơn lắm rồi, cậu chạy về bên cạnh tạ điền và nói với vẻ nhẹ nhõm. Chị tạ chị đừng lo lắng nữa, chỗ ở của lục dao không bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, trên núi không có sóng, chắc chắn là điện thoại của đội trưởng hạ hết pin. Tạ điền lắc đầu, không đâu trong lòng cô luôn thấy bất an trống rỗng, rất không có cảm giác an toàn, cho dù nghe thấy lời tiểu viên nói cũng không thể an ủi bản thân được. Khi nào chưa nhìn thấy người là tôi không thấy yên tâm tạ điền quay người nhìn tiểu viên. Tiểu viên, cậu ở đây tôi vừa nhìn thấy có người xuống núi, cho nên vẫn có cách để lên núi, bây giờ chỗ ở của lục giao an toàn nhưng ai cũng không chắc chắn rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liên tiếp có người đi ra khỏi núi, tiểu viên thấy đúng là có người có thể xuống núi, theo lý thì hạ thần phong cũng có thể xuống núi rồi. Xin chào, xin hỏi chị sống ở trên núi này phải không? Tạ điền chạy lên trước hỏi một người phụ nữ có thai vừa xuống núi, sắc mặt người phụ nữ có thai này trắng bạch ánh mắt hoảng sợ. mươi 84 tình bể tình, đúng vậy, trận lũ quét này quá đáng sợ, người đàn ông bên cạnh người phụ nữ có thay cẩn thận đỡ vợ mình, bản thân anh ở trong núi bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ gặp trận lũ quét lớn thế này. Tùy lũ không quét đến nhà mình nhưng đã quét đến vùng sát nhà mình, trận lũ quét này rất mạnh dường như còn khiến nhà của anh rung truyền. Vậy hai người biết lục giao không? Người phụ nữ có thay nhìn tạ điền với mái tóc ngắn. Tiểu giao à, vào hôm xảy ra lũ quét tiểu giao đã xuống núi, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi hai người này chính là con trai và con dâu của bà Lý. Tiểu viên đang đứng ở một bên cũng bước lên trước, vậy hai người nhìn thấy lục giao đi một mình hay là? À, con dâu nhà họ Lý gật đầu. Đúng, còn có một người đàn ông cao lớn, nói là bạn đến từ thành phố Tô của lục giao, hai người họ cùng nhau xuống núi. con dâu nhà họ Lý nói xong liền không chịu đựng được nữa, bây giờ bụng của cô đã to như vậy, mà còn phải đội mưa đi xuống núi, đã sớm mất hết sức lực trên đường đến nơi an toàn cô toàn phải dựa vào sự bảo vệ của chồng. Lúc này tạ điền còn cố nói thêm anh có thể lên núi đúng không? Anh có biết lên núi thế nào không? Anh đưa tôi lên được không? Tôi có thể trả tiền công cho anh. Con trai của bà Lý bị tạ điền kéo lại, nắm chặt không buông. Này! Cô kia cô nhìn con dâu tôi phải đi bệnh viện rồi đây này. Chúng tôi không thể chậm trễ hơn được nữa. Tạ Điền nhìn người phụ nữ đang ôm bụng. Tiểu viên cậu đưa chị này đi bệnh viện. Anh đưa tôi lên núi. Không được, không được. Tiểu viên và con dâu nhà họ Lý không hẹn trước mà cùng từ chối. Khó khăn lắm chồng tôi mới xuống được núi. Bây giờ lên núi quá nguy hiểm. Chị tạ một mình chị lên núi tôi không yên tâm. Tiểu viên nhìn sắc mặt của người phụ nữ đang mang thai đang trở nên khó coi. Cổ tay của người chồng đó vẫn bị nắm chặt người chồng liền tiến lên trước một bước nhấc tay mình ra khỏi tay Tạ Điền. Chị Tạ tôi đi cùng với chị. Tiểu viên không yên tâm về Tạ Điền, đã đến nơi này rồi, cậu biết Tạ Điền sẽ không từ bỏ việc lên núi cho nên điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là cùng đi lên núi với Tạ Điền. Ban đầu, Lục Giao và Hạ Thần Phong đi lên phía trên để tránh trận lũ quét cho nên bây giờ muốn xuống núi bắt buộc phải đi một khoảng cách xa hơn, nên bây giờ mới vừa đi xuống được đến chân núi. Áo mưa của hai người đã được dùng để bọc ba lô áo khoác dày trở lên lạnh và nặng hơn sau khi gặp mưa. Lục dao thờ hồn hền cuối cùng cũng bước xuống được mặt đất bằng phẳng một cách an toàn rồi. dáng vẻ của hai người rất chật vật họ dìu nhau bước đi, dưới chân núi đã có tình nguyện viên đứng đó chờ từ lâu, nhìn thấy hai người liền vội vàng chạy qua đỡ. Tay của anh ấy bị thương lục dao lo cho vết thương ở cánh tay của hạ thần phong, cô nói ngay với tình nguyện viên tình nguyện nghe thấy liền cẩn thận đỡ hạ thần phong. Tiểu viên tinh mắt từ xa đã nhìn thấy dáng người cao cao của hạ thần phong. Cậu không nhịn được vỗ mạnh vào vai của tạ điền. Nhìn kìa, nhìn kìa, đó chẳng phải là đội trưởng hạ sao. Trước đây tạ điền từng đọc được một câu như thế này có một vài người, bạn vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay, không phải vì người đó xuất sắc cỡ nào, mà chỉ vì trái tim bạn đặt ở chỗ người đó mà thôi. Ban đầu cô còn cười nói với bản thân, nếu trái tim nằm ở chỗ đối phương thì chẳng phải trái tim mình đã ngừng đập trở thành xác chết rồi sao. Nhưng mà bây giờ Tạ Điền thật sự đã có cảm giác này, trái tim đập nhanh vì người đó, cũng vì người đó mà tĩnh lặng. Tạ Điền đi càng ngày càng nhanh, dần dần chuyển từ đi sang chạy, lục dao cuốn khăn lông mà tình nguyện viên đưa cho cô nhìn bóng dáng càng ngày càng gần kia, động tác trên tay cũng khựng lại. Hạ thần phong đang được kiểm tra cánh tay thì có một luồng sức mạnh lớp ập đến từ phía sau, tiếp theo anh bị ôm chặt lấy. Hạ thần phong quay đầu muốn nhìn người phía sau nhưng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy tiểu viên đang chạy qua chỗ anh. Nhìn thấy tiểu viên vậy thì không cần đoán hạ thần phong cũng biết người phía sau là ai Anh quay đầu nhìn lục dao thì thấy cô đang cúi đầu như thể không phát hiện ra chuyện này Tạ Điền, anh muốn tách đôi tay đang ôm chặt mình của Tạ Điền ra Nhưng lại phát hiện thì ra Tạ Điền vốn dĩ trông có vẻ ốm yếu dịu dàng lại có sức mạnh lớn như vậy Lục giao cúi đầu cô không hiểu cảm giác thất vọng trong lòng từ đâu đến Đây là lần đầu tiên trong lòng cô có cảm giác xa lạ này Tạ Điền ôm chặt lấy Hạ Thần Phong giống như người đuối nước ôm lấy phao cứu sinh. Hạ Thần Phong có cảm giác vùng eo của mình bị ôm càng ngày chặt còn tình nguyện viên vừa mới xử lý vết thương ở cánh tay cho anh thì đang cười trộm ở một bên. Điều này khiến Hạ Thần Phong thấy mặt mình nóng lên. Tạ Điền, tôi không sao, không cô ấy không phải bạn gái tôi. Cánh tay anh bị thương à. Tạ Điền vốn dĩ đang ôm chặt Hạ Thần Phong đột nhiên nghe thấy tình nguyện viên nói anh bị thương liền cắt ngang lời phủ nhận của anh. Cô buông tay ra, bước lên trước kiểm tra kỹ cánh tay bị thương của Hạ Thần Phong. Tạ Điền là bác sĩ nên đương nhiên cô biết rõ về lý thuyết y học cô vừa nhìn đã biết vết thương này là do vật nặng từ trên cao rơi chúng. Lúc này cánh tay của Hạ Thần Phong đã sưng lên rồi, nhưng nhờ rượu thuốc của lục dao nên thực ra anh cũng không cảm thấy đau lắm. Anh rút tay mình ra khỏi tay của Tạ Điền, bởi vì Tạ Điền thật sự dùng rất nhiều sức anh nhịn đau. Tôi không sao, không bị thương đến xương, chỉ bị chảy xước chút thôi. Nói xong, hạ thần phong vô thức nhìn lục dao, anh thấy cô đã đứng lên, sắc mặt cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. thấy vậy anh liền thấy yên tâm, tạ điền quay người nhìn lục dao sau đó bước lên trước một bước đến trước mặt hạ thần phong. Anh có biết tôi và tiểu đao lo lắng thế nào không hả? Đúng vậy, chỉ tạ vì anh mà trực tiếp chạy từ trong bệnh viện ra anh thật sự là dọa chết chúng tôi rồi. Tiểu viên cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn tưởng mình thật sự phải đi lên núi, nhưng bây giờ đội trưởng hạ đi xuống cũng coi như là bình an vô sự rồi. Cô thế nào rồi? Hạ thần phong cúi đầu nhìn tạ điền, quả nhiên anh thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, còn kém hơn cả lục dao ở trong núi ba ngày rất nhiều. Xem dáng vẻ của cô có phải là cô vẫn chưa khỏi bệnh mà đã chạy ra ngoài? Tạ điền xua tay. Không sao, dạ dày tôi hơi khó chịu thôi tiểu viên ở bên cạnh muốn hạ thần phong biết tạ điền coi trọng anh thế nào, nhưng vừa muốn nói ra bệnh tình của tạ điền đã thì đã bị tạ điền chừng mắt lên ý bảo tiểu viên không được nói. Sức khỏe không tốt thì đừng chạy lung tung, tôi sẽ không xảy ra chuyện hạ thần phong quay người lại nhìn ngọn núi, trận lũ quét này rất nghiêm trọng, nhà cửa ở dưới chân núi đã bị phá hủy gần hết. Anh suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu nói với tạ điền cô nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều chúng ta về thành phố Tô. mươi 85 định trí Hạ Thần Phong nói xong liền trực tiếp vòng qua tạ điền đi về phía Lục Giao. Cô thế nào rồi? Hạ Thần Phong nhớ, lúc trước vì bảo đảm thể lực cho mình mà Lục Giao đã đưa hết thức ăn của mình cho anh, trong hai ngày này cô chỉ uống nước mưa. Lục Giao lắc đầu, gương mặt vốn tươi tắn bây giờ đã tiêu tụy đi rất nhiều. Không sao tôi vừa uống một ít sữa nóng, đã đỡ hơn nhiều rồi, chủ nhiệm tạ đến tìm anh à. Hạ Thần Phong không đồng tình với cách nói của Lục Giao, anh có cảm giác giọng nói của cô rất yếu ớt. Chắc là vì không liên lạc được với tôi. Lục Giao hiểu, sao cô lại không hiểu cảm xúc trong mắt Tạ Điền cơ chứ? Thuật xem tướng chủ yếu dựa vào quan sát, từ trước đến nay cô luôn rất giỏi quan sát. Lúc này Tạ Điền không hề che giấu tình cảm của mình với Hạ Thần Phong, nhưng cô cũng có thể nhìn ra tấm lòng này của Tạ Điền sẽ không có kết quả. Trận lũ quét này là thiên tai cũng may người dân dưới núi đã được di tản đi nơi khác rồi, nhưng người chịu khổ nhất vẫn là bọn họ chắc là phải xây lại nhà mới. Bắt đầu từ ngày thứ hai xảy ra lũ quét thì lục dao đã suy tính cuối cùng cô cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, sẽ không có thiệt hại về người tuy nó đã phá hủy rất nhiều nhà cửa nhưng không có thiệt hại về người đã là kết quả tốt nhất rồi. Trước đây Hạ Thần Phong cũng lo lắng sẽ có thiệt hại lớn về người, nhưng đến khi xuống núi, tuy nơi này là một mớ hỗn độn, nhưng anh cũng biết được tin tức tạm thời mọi người đều an toàn qua lời của tình nguyện viên. Chỉ cần còn sống thì sẽ có vô số hy vọng. Đúng vậy còn có hy vọng gì hơn việc còn sống chứ? Vào lúc này, Hạ Thần Phong đã thật sự bắt đầu tin vào thuật xem phong thủy của lục giao. Anh đã quen biết cô trong khoảng thời gian dài như vậy, việc nào cô cũng nói đúng. Cho dù là việc dường như là không thể, nhưng những việc như vậy dưới sự tính toán của lục sao đều trở nên có thể. Trời đất này dường như là một tấm gương, còn lục sao thì thường có thể tìm được manh mối và mối quan hệ từ trong tấm gương này. Khi vừa ý thức được điểm này, đã có một khoảnh khắc hạ thần phong thấy lục sao rất đáng sợ, sự đáng sợ của cô nằm ở chỗ, khi bạn ở trước mặt cô thì không còn gì gọi là bí mật cả. Lục Giao chỉ cần nhìn qua là có thể tìm được quá khứ của bạn, tương lai của bạn, hoặc ba đồng tiền cổ trong tay cô càng có thể tìm được thứ mà bạn đang vất vả muốn kiếm tìm. Mắt của lục dao rất đẹp tuy không phải màu đen thuyền nhưng đôi mắt này vừa nhìn là đã thấy được nơi sâu thẳm nhất trong lòng bạn. Tại sao con người phải có bí mật và sự riêng tư, bởi vì mỗi người ai cũng có thế giới riêng không muốn chia sẻ với người khác có thể là ký ức đau khổ nhất hoặc là khoảng thời gian vui vẻ nhất của người đó. Nhưng tất cả những điều này dường như đều bị phơi bày hết ở trước mắt lục giao không sót một cái gì. Việc hạ thần phong sợ lục giao cũng chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi, sau đó rất nhanh anh đã thấy yên tâm, lục giao là kiểu người nếu bạn không hỏi chắc chắn cô ấy sẽ không nhiều lời. Trên thế giới này có một người có thể hiểu được sự đau khổ và niềm vui của mình, hạ thần phong cảm thấy rất ấm áp. Nghĩ đến đây liền cảm thấy có một niềm hy vọng chưa từng có dâng lên trong lòng anh. Yên tâm đi. Bọn họ sẽ sống tốt hơn trải qua trận thiên tai này, tất cả mọi người càng thêm trân trọng sự yếu đuối và đáng quý của sinh mạng. Lục Giao ngẩng đầu nhìn hạ thần phong, đôi mắt của hai người nhìn nhau, Lục Giao lộ ra một nụ cười, cho dù bây giờ gương mặt của cô tiêu tùy, nhưng nụ cười này lại sáng ngời và đẹp đẽ. Vẻ đẹp của Lục Giao được tất cả mọi người công nhận, cho dù không có quần áo đẹp đẽ, cho dù bây giờ trên đầu cô toàn là bùn đất, nhưng vẻ đẹp đó lại khiến người ta khó có thể quên được. Mấy tình nguyện viên ở đây tỏ vẻ hóng hớt ban đầu khi Hạ Thần Phong và Lục Sao cùng nhau xuống núi, bọn họ đều tưởng rằng hai người họ là một đôi. Nhưng khi Tạ Điền đi lên, họ lại cho rằng Tạ Điền mới là bạn gái của Hạ Thần Phong, dù sao thì hành động vừa rồi của Tạ Điền cũng rất kích động, rất thu hút sự chú ý, nhưng bây giờ... Những người xung quanh cảm thấy mơ hồ, lẽ nào đây là vở kịch tay ba... Không đúng, bên cạnh cô gái tóc ngắn còn có một người đàn ông, đây không phải tình tay ba, mà là vừa kịch tình tay bốn hết sức máu cuốn anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu cô ấy. Nhưng khi những người xung quanh còn đang muốn nhìn rõ là ai yêu ai thì hạ thần phong lại không nhận ra mình đang bị người quan sát. Anh nhìn lục dao nói nếu cô cảm thấy cơ thể vẫn ổn thì chiều nay chúng ta sẽ về thành phố Tô luôn. Nói xong anh liền đỡ lục dao đứng lên, tạ điền nhìn thấy cảnh này liền cắn môi đi lên phía trước. Cánh tay của anh đang bị thương, để tôi đỡ cô ấy cho Lục Giao khẽ lắc đầu, mặc dù Tạ Điền không có ác ý với mình, nhưng tình cảm trong mắt cô ấy lại khiến Lục Giao cảm thấy mình vẫn không nên tiếp xúc thì tốt hơn. Lục Giao từ chối đề nghị đỡ cô của Tạ Điền và Hạ Thần Phong. Tôi làm gì yếu đuối như vậy, tôi không sao. Tiểu viên thấy tình cảnh này có chút lúng túng liền đi vào giữa ba người. Được rồi, bây giờ mọi người đều bình an vô sự. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước tôi đi gọi điện cho anh Phương tiện thể đặt vé xe chiều nay về thành phố Tô. Bốn người tìm tạm một khách sạn nhỏ, vì gần khu vực núi nên trong khách sạn nhỏ cũng có rất nhiều người đến lánh nạn từ các thị trấn nhỏ. Tạ Điền và Lục Giao ở cùng một phòng, khách sạn nhỏ không có phòng tắm, chỉ có thể đun nước nóng gội đầu lau người. Nhưng đối với Lục Giao thì bây giờ chỉ cần là có nước nóng là quá đủ rồi, cô ngồi ở bên giường lau mái tóc ướt sũng, trong phòng còn bật máy sưởi Dưới sự cố gắng của mình và hạ thần phong nên cái túi của cô về cơ bản là không bị ướt. Quan trọng nhất là sổ ghi chép của cô vẫn khô giáo, đây mới là chuyện cô lo lắng nhất. Đã điền mua mấy bát cháo rau xanh đi đến, nhìn thấy lục dao đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười đã lâu rồi cô không ăn gì, cô ăn ít cháo trước đi. Lục rau dừng việc mình đang làm lại, cô buông khăn mặt xuống nhìn bát cháo đặt ở bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện cảm ơn cô chủ nhiệm tả. Tạ Điền sừng sốt cô đã gặp Lục Giao mấy lần nhưng hình như đối phương vừa nhìn là nhận ra cô ngay. Cô biết tôi à? Bàn tay mở nắp cháo của Lục Giao dừng lại cô liếc nhìn Tạ Điền trước đây tôi nghe cảnh sát Phương nói thành phố Tô có một nữ bác sĩ pháp y rất giỏi là chủ nhiệm tạ thế chị không phải là bác sĩ pháp y sao? Thành phố Tô chỉ có một nữ bác sĩ pháp y chị không phải chủ nhiệm tạ thì có thể là ai được chứ? Nghe thấy Lục Giao giải thích như vậy. Tạ Điền nhớ lại khi ở công trường, quả thực là cô đã gặp Lục Giao một lần, nhưng dường như lúc đó Lục Giao cũng đã biết thân phận của mình rồi. Tạ Điền nhìn Lục Giao ăn cháo, phải thừa nhận rằng Lục Giao quả thực là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp này rất dễ khiến người cùng giới ghen ghét đố kỵ. Chương 86 Quẻ Trấn, tôi đã nghe thần phong và tiểu đao nói rồi cô xem bói rất chuẩn. Tạ Điền ngồi ở bên giường cười hỏi Lục Giao, ngữ khi đó giống như kiểu mình rất thân với hạ thần phong và phương phong lợi. Lục Giao khẽ cau mày, cô cau mày không phải vì giọng điệu khiêu khích của tạ điền mà là vì cô rất không thích việc mình bị gọi là thầy bói. Thầy bói có sự khác biệt rất lớn với thầy phong thủy, nếu như là trước đây, Lục Giao sẽ được gọi là thiên sư, chẳng qua bây giờ mạch phong thủy đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi, người ta cũng gọi những người như cô bằng nhiều cái tên khác nhau. Lục Giao cau chặt mày, từ giọng điệu của tạ điền cô biết chắc chắn là tạ điền không tin vào phong thủy, đối với người không tin thì cô cũng chẳng muốn nhiều lời. Có một vài việc cô tin tức là có cô không tin tức là không có. Chủ nhiệm tạ cô cần gì phải để ý chứ? Để ý, tại sao tôi có thể không để ý chứ? Tạ điền cười khổ cô thấy dạ dày bắt đầu đau như bị đốt cháy cô vươn tay ra ôm lấy bụng của mình. Từ 4 năm trước tôi đã biết hạ thần phong rồi, anh ấy là thần phá án nổi tiếng ở thành phố Tô, vì anh ấy mà tôi mới tới cục cảnh sát thành phố Tô. Tôi vốn muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy, nhưng bây giờ ngay cả tư cách ấy cũng không còn nữa rồi. Nhìn bát cháo rau xanh ngắt mùi vị thơm ngát ban đầu cũng biết mất lục giao khuây bát cháo, cô có thể nhìn rõ tình cảm mà Hạ Thần Phong dành cho Tạ Điền chỉ là tình bạn, không phải tình yêu. Tại sao lại không thể tôi nghĩ Hạ Thần Phong vẫn rất quan tâm đến cô lục giao ngẩn đầu lên, nghiêm túc nói với Tạ Điền. Quan hệ giữa người với người có rất nhiều kiểu chủ nhiệm tạ, tại sao cô luôn cố chấp với một kiểu. Cố chấp tạ điền cũng không biết tại sao cô luôn muốn đợi hạ thần phong, ban đầu cô còn nghĩ là có hy vọng, nhưng bây giờ biết rõ là không còn hy vọng nữa rồi, nhưng tại sao cô vẫn không thể từ bỏ được. Tạ điền nhìn tay của mình, bàn tay này không giống với tay của một người phụ nữ chút nào, bởi vì luôn phải tiếp xúc với formalin, luôn rửa tay bằng chất khử trùng, tay của cô rất trắng, trắng bạch. Tại sao tạ điền lại không muốn từ bỏ? Cô vốn là một người thoải mái, phóng khoáng, nhưng trong chuyện tình cảm tại sao cô lại trở nên thế này, ngay cả tạ điền cũng thấy bản thân mình cực kỳ đáng ghét. Phòng khách rất yên tĩnh, lục dao đắp chăn lên, bản thân cô phải nhịn đói trong khoảng thời gian dài, không thể ăn quá nhiều trong một lần được. Nếu nếu tạ điền ngẩn đầu nhìn lục giao nếu cô thật sự biết bói toán, vậy có thể tính xem giữa tôi và anh ấy có duyên phận hay không? lục dao quay đầu nhìn tạ điền tạ điền cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực chủ nhiệm tạ nếu đã không tin tại sao cô con muốn hỏi không tôi tin tạ điền đứng lên nhìn lục dao cô nói cho tôi biết giữa tôi và anh ấy có thể không lục dao cắn môi cau mày nhìn tạ điền cuối cùng cô khẽ thở dài được tôi xem cho hai người một khỏe sau khi lấy ngày tháng năm sinh của tạ điền lục dao lau sạch tay cho dù là một khẽ móng tay cũng không bỏ sót Sau khi làm xong hết cô khẽ nhắm mắt lại, thở sâu ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó mở hai mắt ra, sau đó đặt ba đồng tiền cổ vào trong mai rùa rồi bắt đầu lắc. leng canh leng canh tạ điền không chớp mắt nhìn tay lục dao không ngừng lắc lư cùng với động tác lắc đồng xu hết lần này đến lần khác lông mày của cô cũng dần dần cau lại rồi dần dần giãn ra. Sau lần gieo quẻ cuối cùng, lục dao ngồi ở bên cạnh bàn nhìn quẻ tượng ở trên mặt bàn, mãi một lúc lâu mà vẫn không nói lời nào tạ điền không nhịn được liền hỏi thế nào rồi. lục giao ngẩng đầu lên chủ nhiệm tạ vì tôi không biết ngày tháng năm sinh của cảnh sát hạ cho nên lần này tôi xem chuyện tình cảm của cô cô xem chấn hành. chấn lai hích hích tiểu ngôn ái trách chấn kính bách lý bất táng chủy sướng sơ cửu chấn lai hích hích, hích hậu tiểu ngôn ái trách cát lục nhị chấn lai lệ ước táng bối tê vô cửu lăng vật trục thất nhật đắc lục tam chấn tô tô chấn hành vô sảnh cửu tứ chấn toại nê lục ngũ chấn vãng lai lệ ước vô táng hữu sự Tượng lục chấn tác tác thị quắc quắc trinh hung. Sơ lược từng hào của quảy chấn. Sơ cửu là lúc bắt đầu vào thời chấn, và cũng là chủ quảy chấn. Nếu biết được chấn tới mà biết kính cần lo sợ, sẽ được cát Lục nhị tuy cưỡi lên trên cương sơ, nghĩa là nguy hiểm đã tới, có thể tổn hại, nhưng vì nhị đắc trung đắc chính, tránh xa được nguy hiểm, và chẳng bao lâu sẽ lấy lại được cái đã mất. Lục tam âm hào cư dương vị, nghĩa là vô tài mà ở địa vị không đáng, nên ở vào thời chấn thì sợ hãi ngần ngơ. Nếu tam biết tránh xa địa vị bất chính mà theo chính thì sẽ không bị tai họa. Cửu tứ Dương Hào cư âm vị, cũng bất trung bất chính, lại ở giữa bốn âm, nên càng bị sụp vào địa vị bất chính kiêu ngạo, không đề phòng nguy cơ sắp đến. Lục ngũ âm nhu đắc trung, nên vào thời chấn dù xoay sở cách nào cũng khó thoát nguy. Chỉ có cách là giữ vững đức trung của mình, kệ cho chấn lai chấn vãng, cũng chẳng việc gì. Thượng lục âm nhu thời chấn đã cực độ, nếu hành động sẽ gặp hung, mệt nản lòng. Dù nguy hiểm chưa tới bản thân mình cũng tránh xa, sẽ thoát được tai vạ mặc những người quen thuộc chê cười thượng nhát gan. Lục giao ngẩng đầu lên nhìn tạ điền rồi nói, chùa quẻ trải qua nhiều mối tình, nhưng kết quả không như ý muốn. Tạ điền từng trải qua nhiều mối tình, việc này xảy khi cô còn đi học, sau này không ai biết việc này cả. Nhưng bây giờ lại bị lục giao nói thẳng ra, nhưng điều khiến người ta để ý nhất chính là kết quả không như ý. Ha ha ha, quả nhiên là không chuẩn tạ điền đứng lên rồi lấy điện thoại ra. Sắp đến giờ rồi cô chuẩn bị đi. Lục giao thở dài, cô thu tiền cổ lại rồi cẩn thận cất đi, sau đó cô bật điện thoại bị thắt máy từ lâu lên, thật không ngờ vừa mở máy lên đã có một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy ra. Lục giao nhìn điện thoại mãi ở trong một giao diện không nhúc nhích chút nào, rõ ràng là nó đã bị đơ mất rồi, dù muốn tắt máy cũng không tắt được. Lục dao bất lực cô chỉ có thể tháo pin ra rồi lại lắp vào ai ngờ lần này ngay cả mở máy cũng không mở được. Được rồi, lần này thì cô đã hết cách xem ra cái điện thoại này bị hỏng thật rồi. Hạ thần phong đi đến trước cửa phòng, sau đó gõ cửa. Lục dao cô chuẩn bị xong chưa? Lục dao bất lực mở cửa. Cảnh sát hạ tôi có thể mượn điện thoại của anh không? Vừa nói, lục dao vừa lắc cái điện thoại nắp gập đã hỏng ở trong tay. Bởi vì vừa nãy hình như lục giao nhìn thấy tin nhắn của giáo sư gửi cho cô cho nên lục giao cảm thấy mình nên mượn điện thoại để xem tin nhắn đó thì tốt hơn. Hạ thần phong không hề do dự lấy điện thoại ra cô rút thẻ sim của mình ra, nhưng bỏ ra mới phát hiện ra sim của lục giao là sim kiểu cũ không thể lắp vào điện thoại kiểu mới được. Hai người do dự một lúc, không sao, về thành phố Tô rồi tôi đến thẳng trường tìm giáo sư là được. Lục giao thu dọn đồ đạc của mình còn hạ thần phong thì đưa điện thoại cho cô. Nếu cô nhớ số thì gọi luôn đi. Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng. Lục Giao cầm chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm cô mở điện thoại lên gọi cho giáo sư của mình. Giáo sư chỉ hỏi là bao giờ thì Lục Giao về, bởi vì thời gian trước có người của tập đoàn tinh thần đã đến trường tìm một lần. Lục Giao nói với giáo sư rằng cô sắp về thành phố Tô rồi, sau đó cúp máy. Sau khi mưa to và lũ quét ngừng lại, tàu điện ngầm cũng đã được cho phép lưu thông, bốn người chỉ mất khoảng ba tiếng ngồi tàu điện ngầm để quay về. Sau khi tiểu đao nhận được điện thoại của tiểu viên liền yên tâm đi ngủ một giấc no say. Khi Hạ Thần Phong từ huyện Bình Giao về đến bệnh viện nhìn thấy gương mặt hồng hào của tiểu đao liền vui vẻ đá lên thành giường. Ai, tiểu đao ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay dán cao của Hạ Thần Phong. Anh Phong, anh về rồi à? Thằng nhóc này, sức khỏe cậu thế nào rồi? Thấy người anh em của mình bình yên vô sự tuy Hạ Thần Phong không nói gì nhưng trong lòng anh thật sự rất vui. Tiểu đao thở dài em có cảm giác nằm đến mốc người ra rồi đúng rồi anh Phong, sao anh lại đến huyện Bình Giao, lẽ nào anh thật sự đi tìm lục giao. chương 87 nạn nhân thứ tư, thằng nhóc này cậu nghĩ đi đâu thế, vì phá án nên tôi mới hạ thần Phong bật cười và nói anh kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chuyến đi lần này có thu hoạch rất lớn, lục giao phá giải được hình vẽ kia, đó không thể coi là trận pháp phong thủy căn bản là không thực hiện được nhưng có lẽ mục đích của người này là muốn kéo dài sự sống. Hạ thần phong cũng không nói rõ ràng ngay được tiểu đao nghe cũng thấy mơ hồ. Có nghĩa là đó không phải là cục phong thủy thực sự. Không sai, đợi lát nữa tôi về cục cảnh sát tôi sẽ gửi ngày sinh của ba nạn nhân cho lục giao. Tiểu đao lắc đầu, nói với vẻ thất vọng. Đã không còn là ba người rồi, hôm qua vừa phát hiện ra người thứ thư anh phong, bây giờ đã có bốn nạn nhân rồi lúc trước em đã tra ra, người dẫn tôn nhã đi là một người phụ nữ. Phụ nữ, hạ thần phong sừng sốt thông thủ là phụ nữ. Đây lại là một phát hiện rất quan trọng Dựa theo suy đoán của lục giao hung thủ này phải giết đủ 6 người Bây giờ có bốn người rồi còn hai người nữa chúng ta không thể tiếp tục đợi được nữa 6 người Lúc này cho dù mẹ của tiểu đao mới rót nước đi vào cũng tỏ ra không dám tin hai Thật là nghiệp chướng mà Sao lại có thể ra tay với một đứa bé xinh xắn như vậy chứ Tiểu đao ngượng ngùng nhìn hạ thần Phong Anh Phong anh yên tâm Mẹ em sẽ không nói lung tung đâu chắc là vì nghe thấy nội dung cuộc gọi ngày hôm qua. Chào cô Thường, đây không phải lần đầu tiên Hạ Thần Phong gặp mẹ Tiểu Đao, anh đứng dậy, gật đầu chào hỏi. Ủi chào Tiểu Hạ, cháu yên tâm, trước đây cô cũng là vợ của cảnh sát nhân dân mà. Bây giờ trong nhà có hai người làm cảnh sát, làm người nhà cũng phải hiểu cái gì không nên nói cô chắc chắn sẽ không nói một chữ. Bà Thường quay người nói với Hạ Thần Phong. Nhưng mà, xem ra lần này hai đứa thật sự gặp phải kẻ biến thái rồi, Tiểu Hà à, cháu đi phá án nhất định phải chú ý an toàn nhé. Bà tưởng cả đời đều sống trong lo lắng sợ hãi, trước đây chỉ có chồng mình là cảnh sát, bây giờ vất vả lắm chồng mới về hưu con mình lại cũng đi làm cảnh sát, e rằng cả đời bà đều phải sống trong lo lắng rồi. Trong cuộc sống của bà tưởng có chuyện gì mà bà chưa từng nghe qua chứ? Nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy nhiều đứa trẻ bị giết hại liên tiếp như vậy, đứa bé dễ thương như vậy, thật không biết kẻ nào có thể xuống tay được vậy. Từ buổi tối hôm qua, từ khi mẹ của Tiểu Đao nghe được cuộc điện thoại của Tiểu Đao, những lời cảm khái này cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Tuy mình cũng không đành lòng nhìn đứa bé còn ít tuổi như vậy bị cướp đoạt tính mạng, nhưng nghe nhiều rồi Tiểu Đao cũng cảm thấy khó chịu cậu liền cắt ngang những lời rông dài của mẹ mình, cậu mở miệng hỏi lại. Nhưng tại sao lục dao lại biết sẽ có 6 nạn nhân vậy? Hạ thần phong lắc đầu. Không nhất định là 6 người, nên nói là một nhóm 6 người, nếu hung Thủ cảm thấy chưa thể thỏa mãn với nhóm 6 nạn nhân đầu tiên, vậy sẽ có một nhóm 6 người tiếp theo cho đến khi các đối tượng thỏa mãn được yêu cầu kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa nhóm 6 này cần phải những nạn nhân đều có điểm tương đồng, chỉ là chúng ta chưa tra ra mà thôi. Tiểu đao nghi ngờ, lúc trước khi mình gặp tai nạn xe đã tìm rất nhiều lần, nhưng không tìm ra bất kỳ điểm tương đồng nào. Hạ thần phong đứng dậy. Tôi về cục cảnh sát trước, nếu lục giao đoán không sai thì lần này chúng ta có thể tìm được phương hướng nói xong, anh liếc nhìn tiểu đao. Trong khoảng thời gian này, cậu dưỡng thương cho tốt đi, đợi khỏi rồi hãy quay lại làm việc. Này, này, anh Phong, tốt xấu gì anh cũng phải nói với em là có điểm tương đồng gì đi chứ. Anh chỉ nói một nửa, đến tối em sẽ không ngủ được. Nhưng hạ thần Phong đã đi xa rồi, không có bất kỳ phản ứng gì với lời kêu gào của tiểu đao. Việc đầu tiên lục giao làm khi trở về thành phố Tô là đi ra thành phố điện máy nằm ở đối diện phía sau ký túc xá của trường học. Cái siêu thị này do một tiền bối Đại học Thanh Hà mở, chỉ cần là sinh viên của Đại học Thanh Hà, mang theo thẻ sinh viên là có thể được hưởng ưu đãi giảm giá 30% ở đây. Bây giờ lục giao có tiền, có thể mua được một chiếc điện thoại di động, cô nhìn một lượt và thấy rất nhiều chiếc điện thoại di động có mẫu mã gần giống nhau. Lục giao vốn không phân biệt được loại nào tốt hơn, loại nào kém hơn. Đột nhiên cô dừng chân, nhìn chiếc di động ở trong tù trưng bày, chiếc điện thoại di động này giống hệt chiếc điện thoại di động mà Hạ Thần Phong đang dùng. Lúc ở huyện Bình Giao, Lục Giao đã gọi điện bằng chiếc điện thoại này, rất dễ dùng, nhìn cũng rất đơn giản. Quý khách chiếc điện thoại này có giá cả rất phải chăng, là mẫu điện thoại di động bán chạy nhất ở chỗ chúng tôi. Nhân viên bán hàng đi lên phía trước nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Chị là chị Lục Giao đúng không ạ? Lục Giao ngạc nhiên ngẩng đầu. Em là, cô gái cười nói, em cũng là sinh viên khoa kiến trúc nhưng em mới là sinh viên năm nhất, lúc em đến trường học môn tự chọn chị còn chỉ cho em đường đến phòng học thứ ba đấy. Bây giờ lục dao mới nhớ lại lúc đó, mặt cô gái mặt tròn hơi đỏ lên, chị, chị muốn mua chiếc đi động này đúng không ạ? Nếu giảm giá theo thẻ sinh viên thì tính ra cũng chỉ còn hơn 2.000 tệ, lợi lắm đấy, chị xem em cũng dùng loại này. Lục dao nhận lấy thử dùng một lát, còn có màu nào khác không? Hạ thần phong dùng màu ghi cô gái này dùng màu hồng, mà lục dao lại thích màu tối. Chị em nghĩ chị sẽ thích cái màu xanh nước biển này. Cô gái nói xong liền lấy ra một chiếc màu xanh nước biển. Lục dao cầm trong tay quả nhiên là rất vừa mắt. Được lấy cái này đi, đi ra khỏi cửa hàng, lục dao nhìn chiếc di động mới trong tay tâm trạng khá lên rất nhiều. Bây giờ cô có thể yên tâm kiểm tra tin nhắn trong di động của mình rồi, đổi sim xong các tin nhắn ở sim cũ vẫn không bị mất đi. Cô mở hộp thư đến ra, bên trong đã có hơn 200 tin nhắn, đây cũng cũng là lý do tại sao chiếc điện thoại cũ bị đơ và hỏng, mà trong đống tin nhắn này có hơn 100 tin đều là do Chu Văn gửi đến. Lục Giao nhíu mày cô đã nói rất rõ ràng với Chu Văn rồi, nhưng nhìn những tin nhắn này, rõ ràng là cậu ta vẫn chưa từ bỏ, lúc này Lục Giao vừa mới xem chưa được mấy tin nhắn thì Chu Văn lại gọi điện đến. Nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, Lục Giao thở dài cuối cùng cô vẫn nghe máy. alo lục giao à cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi chu văn kích động nói trong điện thoại lớp trường cậu tìm tớ có chuyện gì không cậu có biết đã hai tháng cậu không lên lớp rồi không tớ rất lo lắng hôm nay lúc ở trường chu văn nghe thấy có người nói lục giao về trường rồi cậu liền gọi điện thoại ngay cho cô lục giao cau mày lại lớp trường tớ nghĩ rằng lúc trước tớ đã nói rất rõ ràng rồi lục giao nói xong chu văn im lặng một lát rồi lại nói tiếp giọng nói cũng không kích động nữa Đúng vậy, nhưng tớ vẫn chưa đồng ý mà đúng không? mươi 88 hông thù và bát tự. chu Văn biết Lục Giao đã từ chối mình, như Lục Giao cũng không đồng ý bất kỳ người theo đuổi nào, cậu vẫn còn hy vọng lớn. Lớp trường, cậu không hiểu tớ. Bây giờ tớ không hiểu nhưng tớ có thể từ từ hiểu cậu mà. Lục Giao, đừng kết luận sớm như thế được không? Chúng ta hãy cho đối phương một cơ hội hơn nữa, cho dù bây giờ cậu nói gì tớ cũng không đồng ý trừ khi cậu nhận lời yêu tớ. Chu Văn biết mình nói như thế là rất quá đáng, nhưng đây là điều duy nhất cậu có thể làm. Chẳng phải có câu tục ngữ liệt nữ sợ triền lang sao? Bây giờ điều cậu cần làm chính là như vậy. Sau đó Chu Văn suy nghĩ lại, trước đây quả thực cậu đã theo đuổi lục dao qua kín đáo, lúc nào cũng âm thầm ở bên cạnh đợi chờ lục dao. Biết đâu lục dao căn bản không hề phát hiện ra thì sao? Cho nên từ bây giờ trở đi, Chu Văn chuẩn bị khiến cho cả trường biết việc cậu thích Lục Giao, có lẽ khi biết được tấm chân tình của mình thì cô sẽ chấp nhận cậu. Lục Giao nhanh chóng cúp máy, đây là lần đầu tiên cô có hành vi không lịch sự như thế, nhưng việc làm của Chu Văn làm cô cảm thấy rất phiền, giống như một thứ mình không muốn, nhưng đối phương vẫn kiên quyết bắt mình nhận. Vừa mới cúp máy không lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lục Giao chẳng buồn nhìn mà trực tiếp nghe luôn, Chu Văn tớ đã nói rồi, tớ sẽ không đồng ý với cậu. Lục Giao, lần đầu tiên Hạ Thần Phong nghe thấy Lục Giao to tiếng với một người một cách có sức sống như vậy, nếu không phải chắc chắn số điện thoại là đúng anh còn nghĩ mình gọi nhầm rồi. Lục Giao nghe thấy giọng nói trong điện thoại là lạ cô liền bỏ điện thoại xuống nhìn, số này lại là số của Hạ Thần Phong, cảnh sát Hạ thật ngại quá tôi thường. Hạ thần phong ngồi trong văn phòng nhìn thông tin của nạn nhân thứ tư vừa được đưa đến, mấy ngày này tin tức trên mạng càng ngày càng không kiểm soát được chuyện này đã được thêu dệt thành chuyện kinh dị khiến cho mọi người ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Hạ thần phong gặp lại tư liệu anh lấy tay dai ấn đường, hỏi. Cô gặp chuyện phiền phức gì sao? Không lục giao vội nói. Đúng rồi anh tìm ra ngày sinh của ba người đó chưa? Lục giao biết hạ thần phong tìm mình nhất định là vì chuyện vụ án cho nên cô liền truyền chủ đề. không phải ba người nữa mà là bốn người tôi gửi ngày sinh cho cô cô xem lục giao vừa nghe lập tức có tiếng tin nhắn gửi đến cô mở ra chuyện xem ngày tháng này là chuyện rất đơn giản với lục giao nhìn ngày tháng năm sinh này quả thực là phù hợp nhưng mấy ngày tháng này đều không có thời gian sinh chính xác đúng vậy nếu như muốn tính ra thời gian chính xác thì chắc chắn phải có giờ sinh chính xác thiếu một thứ cũng không được nhưng đối phương làm sao biết được đây Cho dù là đi đăng ký hộ khẩu thật là số trời đi, nhưng sẽ không nói chính xác được thời gian, vậy hung thủ làm sao biết được thông tin chi tiết như vậy đây? Lục Giao đang tự hỏi, rốt cuộc ai có thể biết thời gian này để kết hợp với hình vẽ kia? Cảnh sát hạ, hình vẽ kia. Trong giây phút đó Hạ Thần Phong cũng nghĩ đến rồi, dựa vào suy đoán của Lục Giao tuy hình vẽ này không thể làm được nhưng chắc chắn phải có kiến thức phong thủy nhất định mới có thể vẽ ra, nếu là như vậy, vậy thì việc này dễ dàng hơn một chút rồi, nhất định là nạn nhân và người biết phong thủy này từng tiếp xúc với nhau. Xem bát tự, bát tự, Lục Giao và Hạ Thần Phong nói cùng một lúc, đúng chắc chắn là như vậy, các anh hãy đi hỏi người nhà nạn nhân xem gần đây có xem bát tự ở đâu không? Được. Hạ thần phong cúp máy trực tiếp nói với nhân viên trong văn phòng. Thông báo với tất cả người nhà nạn nhân kiểm tra vào trọng điểm, gần đây có tiết lộ ngày tháng năm sinh của đứa trẻ ở đâu không, có phải là đã đi xem bói và xem bát tự hay không? Vâng, mọi người nghe thấy mệnh lệnh chính xác, ai cũng nhanh chóng hành động, mà lục dao lại đang tính thứ khác căn cứ vào thời gian nạn nhân chết do Hạ thần phong cung cấp thời gian tử vong của bốn người càng ngày càng ngắn, thời gian thế này có phải có vấn đề gì không đây? Bởi vì thời gian gấp gáp lục giao trực tiếp chạy về ký túc xá, mở bản suy luận đã làm trước đây, lại lật bàn ghi chép ra, nếu mày không ngừng tính toán trong lòng. Mà hạ thần Phong cũng tranh thủ từng phút từng giây thu thập chứng cứ. Anh Phong em đã hỏi được tin tức của Tôn Nhã rồi. Nửa tháng trước khi Tôn Nhã gặp chuyện quả thực là mẹ Tôn Nhã đã tìm người tính vận thế một lần, là hẹn trước qua một áp gọi là Phong Thủy vận thế tìm được một người tên là cô La. Cùng với việc thông tin về tôn nhã được hỏi ra, những người nhà còn lại cũng đều khẳng định mấy nạn nhân này đều hẹn trước qua dịch vụ trên app này. Tìm ra công ty của app này ở đâu, chúng tôi lập tức chạy qua đó. Hạ thần phong có cảm giác chân tướng đang ở ngay trước mắt anh rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay của đồng nghiệp phòng thông tin không ngừng gõ trên phím. Cha ra rồi, chính là công ty khoa học kỹ thuật từ nguyên tòa nhà Tâm Di, số 868 đường Nhã Viên, thành phố Tô. Lời vừa nói ra, một đội cảnh sát liền đi ra khỏi phòng làm việc bởi vì cánh tay hạ thần phong bị thương, cho nên người lái xe là Trịnh Hoa, một đồng nghiệp cường tráng khác, khởi động xe một cách cũng rất mạnh mẽ. Vào văn phòng, mọi người trực tiếp đẩy cửa vào công ty, cô gái Lễ Tân vừa mới chuẩn bị tan làm, nhìn thấy một nhóm cảnh sát tiến đến cũng luống cuống. Các anh các anh tìm ai vậy? Chúng tôi là công an thành phố, công ty các cô có mấy người họ la. Hạ thần phong lấy giấy chứng nhận ra, trực tiếp mở lời hỏi lễ tân, hai cô lễ tân một người trực tiếp gọi điện thoại cho người phụ trách công ty, một người khác lại lật dở danh sách. Công ty chúng tôi tổng cộng có 8 người họ la. Hạ thần phong lấy bản danh sách trong 8 người họ la có 5 người là nam, ba người là nữ kết hợp với đôi giày cao gót mà tiểu đao nhìn thấy, lại thêm mấy người thân của tôn nhã gọi là cô la, như vậy có thể trực tiếp loại trừ 5 người đàn ông rồi. Trong ba người phụ nữ, một người ở phòng nhân sự, một người phòng kinh doanh, chỉ có một người là là giảng viên được mời đến Trong ba người này, có phải chỉ có cô ta sẽ ra ngoài gặp khách hàng Cô Lễ Tân vẫn chưa trả lời, người phụ trách công ty đã vội vã chạy đến, tay áo vẫn còn sắn lên, trên người cũng có mùi thuốc lá Ngại quá, vừa nãy đang họp tôi là người phụ trách công ty này, tôi họ Nguyên, tên là Nguyên Phong Các đồng chí cảnh sát có chuyện gì không? Hạ thần phong nhìn người phụ trách Anh Nguyên, xin hỏi trong ba cô la này ai là người sẽ ra ngoài gặp khách hàng? Nguyên Phong liếc nhìn danh sách. Giảng viên La Phượng Linh, cô ấy là bậc thầy của chúng tôi, có chuyện gì thế mấy đồng chí cảnh sát? Chúng tôi nghi ngờ cô La Phượng Linh này có liên quan đến vụ án giết người xảy ra ở thành phố Tô mấy hôm nay, bây giờ cô ấy có ở công ty không? Hạ thần Phong nghe đến đáp án này thì về cơ bản có thể đoán ra người này chính là hung thủ rồi. mươi 89 thân phận của hung thủ Hai cô gái lễ tân đưa tay lên che miệng mà Nguyên Phong cũng tỏ vẻ không dám tin. Đồng chí cảnh sát anh không nhầm chứ. Anh nói cô giáo La Phượng Linh phải không? Xin hỏi cô ta đang ở đâu? Cô giáo La xin nghỉ hôm nay rồi một cô gái lễ tân rụt rè nói. Phiền cô cung cấp cho chúng tôi thông tin về La Phượng Linh. Hầu tử cậu đến văn phòng cô ta xem thử xem. Người bị gọi là hầu tử chính là người đàn ông cường tráng trịnh hoa. Phiền cô dẫn đường hầu từ theo một cô gái lễ tân vào công ty anh mặc đồng phục cảnh sát làm cho tất cả mọi người đang chuẩn bị tan làm nhìn thấy mà sững sờ tại chỗ. Nhìn cảnh sát được dẫn vào văn phòng của cô giáo la, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Anh Nguyên, tôi có bốn bản danh sách ở đây, những người trong danh sách này đều đã chết sau khi hẹn xem vận thế qua áp của các anh, các anh có thể tìm thấy tài liệu của mấy người này trong hệ thống không? Nguyên Phong gật đầu, đi vào công ty tìm đồng nghiệp phòng kỹ thuật lấy ra bản ghi chép công việc hàng ngày của hệ thống cô nhân viên lễ tân do dự. Có đúng là cô giáo La không? Cô ấy là người tốt mà. Hạ thần Phong quay đầu, nhìn cô gái thấp hơn mình hai cái đầu. Cô và La Phượng Linh rất thân nhau phải không? Cô nhân viên lễ tân lắc đầu. Cô giáo La do công ty chúng tôi đặc biệt mời về cô ấy xem bắt tự và vận thế rất chuẩn, rất nhiều người đến công ty chúng tôi đều chỉ định muốn cô giáo La xem giúp sao cô giáo La có thể làm ra việc giết người chứ. Cô nhân viên lễ tân nói xong, còn lấy di động ra tìm một tấm ảnh, La Phượng Linh trong ảnh mặc bộ đồ màu đỏ mân côi, giày cao gót màu đen, mặc một chiếc áo khoác dài, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn rất thời trang, mà bên cạnh La Phượng Linh là một đứa trẻ. Đứa trẻ này là, cô nhân viên lễ tân liếc nhìn. Có phải rất đáng yêu không, đây là con gái của cô giáo La, nhưng thật không may, bây giờ con cô ấy đang mắc bệnh nặng, bây giờ một mình cô giáo La phải lo cho cả gia đình cô gái nói xong còn sụt xịt không ngừng. Điều kiện của gia đình cô giáo La vốn dĩ rất tốt, chồng cô ấy buôn bán thẻ chính là loại thẻ hội viên, thẻ điện thoại các loại, nhưng bây giờ tất cả đều không làm nữa rồi. Hạ thần phong nghe xong, di động trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, là lục dao. Cảnh sát hạ, tôi tính ra rồi, 11 giờ tối nay cô ta sẽ giết hai đứa trẻ, sau đó vứt xác vào khoảng 3 giờ sáng các anh nhất định phải tranh thủ thời gian. Bây giờ đã là năm rưỡi chiều rồi, cách 11 giờ đêm chỉ còn không đến 6 tiếng đồng hồ nữa lúc lục giao tính xong thời gian cô cũng bắt đầu sốt ruột, 11 giờ đêm nay là lúc mặt trăng gần trái đất nhất, lúc đó từ trường sẽ có sự thay đổi rõ ràng, cho nên hung thủ sẽ không bỏ qua điều kiện phong thủy tốt như vậy. 6 tiếng đồng hồ chỉ cần phá án trong 6 giờ này thì có thể cứu được tính mạng của hai đứa trẻ. Hầu Từ phát hiện ra trong văn phòng có một bản phác họa còn có ngày sinh của mấy nạn nhân. Anh Phong xác nhận rồi. Nhìn vật chứng trong tay, ha thần Phong cúp máy. Toàn lực truy bắt La Phượng Linh. Lúc nhìn thấy tài liệu do Nguyên Phong mang tới thì đã xác định được La Phượng Linh là hung thủ rồi. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi kẻ giết trẻ em bí ẩn được đề cập trên mạng lại là đồng nghiệp của mình, bây giờ nghĩ đến mọi người đều cảm thấy nổi hết cả da gà. Chồng La Phượng Linh có xưởng sản xuất thẻ, bên trong có máy cắt kim loại, chúng ta đến địa chỉ công ty cũ của chồng cô ta. Mấy đồng nghiệp vừa đi vừa gọi điện cho phòng thông tin trong cục giúp họ tra thông tin. Là Phượng Linh vốn dĩ đã dẫn hai đứa trẻ đi quán cơm ăn cơm, nhìn hai đứa bé ngoan ngoãn này cô ta lại nhớ về đứa con của mình, nếu con mình cũng khỏe mạnh như hai đứa trẻ này, vậy có phải tốt biết bao nhiêu không? Bây giờ nguyện vọng đêm nay là có thể thực hiện được rồi, chỉ cần nốt hai đứa trẻ cuối cùng này là con của cô ta có thể khỏe mạnh trở lại rồi. Cô là cô là tốt nhất, ông nội cháu sẽ không cho cháu mua chiếc váy này đâu. Cô bé cắt đầu nấm vui vẻ cầm tới cầm lui chiếc váy hàng hiệu trong tay cười rất vui vẻ. Mà đứa trẻ còn lại lại yên lặng hơn rất nhiều Cô là cháu muốn về nhà, mẹ cháu sẽ đi tìm cháu La Phượng Linh cười sờ đầu đứa bé Tiểu Ngọc nhớ mẹ rồi phải không? Hôm nay mẹ cháu phải tăng ca mà cô cũng sang nhà cháu rồi mà chờ mẹ cháu đi làm về cô liền đưa cháu về Mẹ cháu đã dặn cô phải chăm sóc tốt cho cháu rồi Cháu xem bạn kỳ kỳ đối diện có phải là ngoan hơn cháu nhiều không? Trẻ con sợ nhất chính là bi so sánh, lúc này tiểu ngọc thấy kỳ kỳ nhìn mình, cô bé cũng biểu môi, im lặng ngồi trước bàn, nhìn thức ăn ngon trước mặt cũng chẳng muốn ăn. Khóe miệng la phượng linh nhếch lên tạo thành một nụ cười, cô ta cắt đồ ăn ngon trong đĩa. Được rồi, hai bạn nhỏ chờ các cháu ăn xong đồ ăn trước mặt cô cho các cháu ăn kem, được không nào? Nghe đến Kem, Tiểu Ngọc và Kỳ Kỳ đều vui vẻ, lúc này đã quên luôn việc mới vừa rồi còn nhớ mẹ, bé gái 12 tuổi nhìn có vẻ trưởng thành sớm, nhưng thực ra tính tình vẫn còn trẻ con hơn nữa bây giờ không phải chỉ có một mình mà có một đứa trẻ gần bằng tuổi làm bầu bạn với mình. Di động để trên bàn của La Phượng Linh đột nhiên rung lên, có một tin nhắn gửi đến với nội dung là cảnh sát đang tìm bắt cô ký tên là không biết. Là Phượng Linh sững sờ tay dùng lực nắm chặt cái dĩa, cô ta không hiểu mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào, hoặc là vì sao vào lúc mình sắp thành công rồi lại bị phát hiện. Là Phượng Linh không hề nghi ngờ người ký tên là không biết này, vì cô ta liên lạc với người ở bên trên qua số điện thoại nặc danh không rõ số này. Cô ta tắt di động, nếu như muốn giữ mạng sống của mình, vậy chắc chắn bây giờ cô ta phải chạy trốn, nhưng mà nhìn hai đứa bé gái ăn rất vui vẻ, bây giờ cô ta chỉ cách thành công có một bước chân, lẽ nào phải từ bỏ tất cả sao? Không, mình không thể bỏ cuộc, nếu như bỏ cuộc ở đây thì những việc đã phạm phải trước kia đều đổ xuống sống xuống bể hết mình chỉ vì cứu chồng và con mình mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Nếu như hôm nay mình bỏ cuộc chồng và con mình không thể sống được nhưng nếu mình thành công, cho dù mình chết nhưng bọn họ có khả năng được sống. Nghĩ đến đây, trái tim vốn có chút dao động của La Phượng Linh trở nên kiên định hẳn lên, bây giờ tính mạng của mình có là gì chứ? Nếu không có bọn họ, mình chỉ là cái xác không hồn. Tiểu Ngọc kỳ kỳ cô đi mua kem cho các cháu. Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, cho dù không đến 11 giờ đêm, mình cũng phải bắt đầu hành động thôi. Hai đứa trẻ ngồi trước bàn ăn, nhìn La Phượng Linh đi mất Tiểu Ngọc mới khẽ nói. Kỳ kỳ cậu có thực sự quen biết cô La không? mươi 92 đứa trẻ. Cô bé tên là Kỳ kỳ năm nay 11 tuổi, nhưng ngày thường thích nhất là so bì. Chỉ cần nhìn thấy thấy trong lớp có người mặc đẹp hơn cô bé, cô bé sẽ cảm thấy ấm ức ngày hôm sau phải mặc một bộ quần áo đẹp hơn. Bây giờ cũng vì người lớn trong nhà không muốn cho cô bé bộ quần áo hàng hiệu cho nên cô bé mới bỏ nhà đi. La Phượng Linh gặp Tiểu Ngọc cũng là một sự trùng hợp. Thực ra muốn tìm được đứa trẻ sinh vào giờ âm tháng âm năm âm cũng không khó khăn lắm, chỉ cần một chút thời gian. Vốn dĩ La Phượng Linh cho rằng mình sẽ không kịp, nhưng bố kỳ kỳ vì chuyện làm ăn nên vào hôm qua đã tìm đến La Phượng Linh đoán thời vận, mà La Phượng Linh lại nhìn thấy Tiểu Ngọc đứa trẻ thứ 6 sinh giờ âm tháng âm năm âm. Kỳ kỳ nghe Tiểu Ngọc hỏi như thế, thực ra trong lòng cô bé cũng rất không thích Tiểu Ngọc bởi vì Tiểu Ngọc chính là kiểu học sinh con nhà người ta mà cô giáo thích nhất, nghe lời ngoan ngoãn, hơn nữa thành tích rất tốt. Kỳ kỳ nhìn Tiểu Ngọc bằng ánh mắt xem thường, tớ và cô la quen biết hơn một tháng rồi, hơn nữa mẹ tớ cũng quen cô ấy, làm sao tớ lại không quen được. Kỳ Kỳ đã thấy mẹ mình và cô La Phượng Linh nói chuyện một lần, hơn nữa người mẹ luôn tự cao tự đại, không ngờ nàng ai lần này lại rất khách sáo với cô la, mà mẹ cũng bảo mình ngoan ngoãn gọi cô la, nhưng điều Kỳ Kỳ không biết chính là mẹ mình cũng mới gặp La Phượng Linh một lần. Tiểu Ngọc cúi đầu, đồ ăn ngon trong bát bây giờ đã mất đi hương vị hấp dẫn nên cô bé bỏ thìa xuống. So với kỳ kỳ Tiểu Ngọc là một đứa trẻ ngoan, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, hôm nay lúc đi học đúng là cô giáo nói hôm nay có một người quen đến đón mình, nhưng cô La này là người mà cô bé chỉ gặp một lần vào ngày hôm qua. Tiểu Ngọc chọc vào đồ ăn trong bát bằng thìa của mình, cô bé ngẩng đầu nhìn La Phượng Linh cầm hai cái túi đi đến, trên mặt là nụ cười thân thiện. Tiểu Ngọc kỳ kỳ cô đã gói kem cẩn thận rồi, bây giờ cô đưa các cháu đến chỗ khác chơi hay hơn, đợi chút nữa mẹ các cháu sẽ đến đó tìm các cháu nhé. Tiểu Ngọc cắn môi, cô là cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ cháu không? Cháu bảo mẹ trực tiếp đến đây đón cháu là được rồi. Là Phượng Linh đặt túi trong tay xuống, cô ta cúi đầu. Tiểu Ngọc sao thế, bây giờ mẹ cháu đang họp cháu cũng biết mà. Cháu xem, bây giờ còn chưa đến 6 giờ, bình thường không phải mẹ cháu thường họp đến 9 giờ tối sao? Tiểu Ngọc cúi đầu, cô bé cắn môi, đúng vậy, mẹ mình nếu phải họp ít nhất cũng phải đến tối mới về, bây giờ bố cũng không ở nhà. Là Phượng Linh biết mình không thể nán lại ở đây lâu nữa, đợi đến lúc phục vụ ở nơi này phát hiện ra mình, vậy sẽ phí công vội. Đi thôi, cô đã mua kem xong rồi, chúng ta lên xe rồi ăn nhé. Là Phượng Linh mang theo ý cười túm hai bé gái từ trên ghế đứng dậy, sức lực đó nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại không cho phép hai đứa trẻ phản kháng. Nhét hai đứa trẻ vào trong xe xong, La Phượng Linh đợi trong gara, quả nhiên không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, nhưng La Phượng Linh là một người rất cẩn thận, cô ta dùng thân phận giả để thuê chiếc xe đang đi bây giờ cho nên cảnh sát không thể tra ra ngay được. Nhìn hai đứa trẻ đã bắt đầu ăn kem qua gương chiếu hậu, La Phượng Linh khởi động xe, phóng đến nhà kho ở ngoại thành phía đông của mình. Hạ Thần Phong đưa hầu tử chạy đến nơi bọn họ ăn cơm, nhưng lại được cho hay họ đã đi rồi. Hầu tử nghiến răng, chống nạnh Chết tiệt, chỉ chậm có một chút, đúng vậy chỉ thiếu chút nữa là mình có thể bắt được người rồi, Hạ Thần Phong bình tĩnh hơn hầu từ rất nhiều, bây giờ không phải là lúc đứng đây than vãn, anh lập tức cho người thông báo cho người phụ trách nơi này, lấy toàn bộ đoạn ghi hình xung quanh đây tìm ra đường đi tiếp theo của La Phượng Linh. Quán ăn này nằm ở tầng 3 của một trung tâm mua sắm, ở đâu cũng có camera, mà chỗ đỗ xe duy nhất ở đây là bãi đỗ xe phía dưới, Hạ Thần Phong biết được những cảnh sát khác đương nhiên cũng lập tức nghĩ đến. Hầu từ chạy vội đến nỗi cả mặt đỏ bừng, anh vội vã quay người muốn xuống lối ra bãi đỗ xe ngầm nhanh nhất để đợi, hạ thần phong kéo lại, khẽ lắc đầu. Bây giờ có lẽ cô ta đã đi rồi, mọi người không hiểu, ai cũng tỏ vẻ không cam lòng. Anh phong, cô ta biết chúng ta sẽ đến tìm cô ta. Nếu không biết chắc chắn là Phượng Linh sẽ không lập tức rời đi, nhưng bây giờ mình chỉ chậm hơn đối phương chút, đội trưởng liền bảo mình không cần tìm nữa, việc này chứng tỏ điều gì. Hạ thần phong cau chặt mày. Lập tức tra địa chỉ nhà máy của chồng cô ta ở đâu chúng ta phải cứu hai đứa trẻ trước khi cô ra ta tay. Tính mạng của hai đứa trẻ đang ở trong tay La Phượng Linh, bọn họ làm cảnh sát nhất định phải dùng hết sức lực cứu lấy hai đứa trẻ. Dựa vào tài liệu do Nguyên Phong cung cấp cảnh sát đã nhanh chóng tìm được người nhà của hai đứa trẻ mất tích bây giờ bọn họ mới phát hiện không thấy con mình đâu. Mà ở địa chỉ công ty chồng La Phượng Linh đăng ký thông tin trong hệ thống cảnh sát không thấy La Phượng Linh nhưng lại tìm thấy một cái máy cắt kim loại Cái máy cắt biến mất thì tất nhiên có thể làm cảnh sát liên tưởng đến việc nó được dùng làm công cụ để chặt xác. La Phượng Linh cứ mất tích như thế, tất cả hành động của cô ta đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Xe ô tô dừng ở góc chết của bãi đỗ xe, góc đường đó cho dù lái xe ra thì cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh mặt bên căn bản không nhìn thấy được biển số xe. Hơn nữa, trong băng ghi hình cảnh sát chỉ nhìn thấy La Phượng Linh đi thang máy xuống tầng hầm thứ nhất tiếp theo La Phượng Linh liếc nhìn camera giám sát sau đó tránh được camera. Người phụ nữ gây án rất tinh vi, bao gồm cả việc chọn nạn nhân, nếu không phải lục giao phát hiện ra thông tin ngày tháng sinh có sự giống nhau thì cảnh sát rất khó hiểu rõ mối liên quan giữa tất cả nạn nhân. Mà cho dù như vậy thì mỗi lần La Phượng Linh gây án cô ta cũng cố gắng hết sức để tránh tất cả camera giám sát. Tài liệu về La Phượng Linh đã được đưa đến tay Hạ Thần Phong, mấy người tổ trong chuyên án bây giờ phải tìm ra kẻ phạm tội trước 11 giờ đêm, hơn nữa phải cứu được hai bé gái. Chồng và con gái La Phượng Linh gặp tai nạn giao thông vào 8 tháng trước tuy đã cứu được tính mạng của hai người nhưng bây giờ lại hôn mê bất tình trở thành người sống thực vật. Tình hình kinh tế của La Phượng Linh rất tốt, trước đây cô ta đã đầu tư rất nhiều. Sau khi chồng cô ta gặp chuyện công ty cũng đã đóng cửa, nhưng từ chứng minh tài chính này có thể nhìn ra, La Phượng Linh chỉ xem một lần vận thế, báo giá liền cao đến 100.000 tệ cho nên cô ta hoàn toàn có thể thanh toán tiền viện phí và chi phí sinh hoạt. Hạ thần phong nhìn giấy tờ chứng minh tài chính này, anh nghĩ chỉ có mỗi xem bói thôi mà lại đắt như vậy sao? Nghĩ đến lục Giao mà anh quen biết, rõ ràng là khả năng còn cao hơn, tài nghệ tinh thông hơn ấy mà bây giờ còn buồn giàu vì học phí năm sau và phí sinh hoạt. Nghĩ vậy, anh không nhịn được co mày, mà mấy nhân viên cảnh sát bên cạnh cũng tỏ vẻ khó tin. Này này này, thu nhập của La Phượng Linh này hoàn toàn có thể sống cuộc sống rất tốt. Quả thực với số tiền lương này là nghề có lương cao ở thành phố Tô rồi, cho dù trong nhà có hai người bệnh cũng có thể trèo chống được nhưng bây giờ bọn họ không nghĩ ra được vì sao La Phượng Linh còn muốn đi giết hại những đứa trẻ vô tội. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 91 bát tự truy hung, hạ thần phong đứng lên, vẽ vẽ viết viết trên bảng trắng. Theo suy đoán, nguyên nhân chủ yếu La Phượng Linh này giết hại trẻ con là vì mê tín, nói là chặt xác người trong vòng này thì có thể hấp thu sức sống của nạn nhân, đương nhiên điều này không thể thực hiện được cho nên, bây giờ dựa theo suy nghĩ của cô ta. Bây giờ Hạ Thần Phong muốn tìm ra nơi giết người thì phải suy nghĩ vấn đề theo tư duy của kẻ phạm tội, La Phượng Linh tin vào phong thủy như thế, vậy có phải nơi giết người cũng được nghiên cứu kỹ từ trước hay không? Mấy người đang ngồi đây ai cũng hiểu, nhưng kẻ phạm tội này không phải là kẻ tội phạm bình thường, tuy đã nắm bắt được cách nghĩ của cô ta rồi, nhưng mấy người bọn họ đều không có bản lĩnh mô phỏng kết quả, một đồng nghiệp sờ cằm co mày nói. Anh Phong, những điều anh nói bọn em đều biết, nhưng La Phượng Linh gây án bằng Phong thủy nào thì thật sự rất khó hiểu, chẳng bây giờ chúng ta phải tìm một thấy Phong thủy cao tay về phá án à? Hạ thần Phong lắc đầu. Dựa vào cách nói của công ty kia, là Phượng Linh là người có trình độ nhất trong công ty, chắc hẳn mấy người bọn họ rất khó có thể suy luận ra địa điểm trong thời gian quy định. Đúng vậy, giống như là học trò thì làm sao có thể đánh bại thầy giáo ngay lập tức đây. Mọi người đều im lặng, sự thật đã như nắm trong lòng bàn tay rồi, nhưng bây giờ xem ra vẫn bị ngăn cách bởi một ngọn núi lớn trước mắt. Nữ cảnh sát tiêu quách vốn được phân công trông nom lục giao do dự giơ tay. Đội trưởng hạ tôi đề cử một người. Lời nói vừa ra khỏi tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn sang phía cô, mặt tiểu quách đỏ lên cô miễn cưỡng cười nói. Chẳng phải Lục Giao rất giỏi sao? Chúng ta có thể tìm cô ấy mà. Đúng vậy, Lục Giao. Mấy cảnh sát quen biết Lục Giao đều nhao nhao vỗ đùi, họ đột nhiên nhớ ra có một bậc thầy ở ngay bên cạnh đội trưởng sao họ lại quên mất được chứ? Nói đến bản lĩnh trong nghề phong thủy này thì bây giờ lục giao là người giỏi nhất mà bọn họ biết nghĩ đến đây tiểu quách người đưa ra kiến nghị liền nhìn sang hạ thần phong đang ngồi trên ghế. Phòng họp rất yên tĩnh, đồng hồ trên tường chạy tích tắc tích tắc lúc này trái tim mọi người đều như vọt lên, mỗi giây mỗi phút có lẽ đều có thể cứu được mạng sống của hai đứa trẻ vô tội. Hạ thần phong nhìn chữ của mình trên tấm bảng trắng, ngón trỏ vô thức gõ trên bàn họp của cổ, cổ, cổ anh đột nhiên dừng lại quay người nói với tiểu quách. Báo cho Lục Giao đến hỗ trợ phá án. À, vâng ạ, Tiểu Quách vốn còn lo hạ thần phong không đồng ý, lúc này nghe thấy anh đồng ý rồi liền lập tức đứng dậy, lấy điện thoại đi ra khỏi phòng họp. Thực ra, nỗi lo lắng trước đó của Tiểu Quách không phải là không có lý do. Dựa theo tình hình trước đây, đội trưởng của cô luôn coi thường không thèm để ý những thứ mê tín này. Nhưng lần này là Lục Giao, lại thêm tình huống bây giờ không như mọi lần còn cả hai đứa trẻ còn nằm trong tay La Phượng Linh bao nhiêu phút liền có bấy nhiêu phút nguy hiểm. So với sự an nguy của đứa trẻ, những vấn đề khác đều không được xem là vấn đề to tát. Đối với những người khác trong phòng họp lúc này đây cũng không phải là vấn đề lớn gì, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu Lục Giao giúp Cục Cảnh sát phá án trước lạ sau quen mà Lục Giao đã trở thành gương mặt quen thuộc với mấy người trong Cục Cảnh sát rồi. Lúc Lục Giao ghe điện thoại của Tiểu Quách thì cô rất bất ngờ, vì trước đây Tiểu Quách đã từng bảo vệ Lục Giao, hai người tuy có trao đổi số nhưng lại chưa từng liên lạc với nhau bao giờ. Lúc Tiểu Quách gọi điện thoại đến, Lục Giao đang ăn cơm với Đỗ Hiểu Lan ở nhà ăn, hai người đã rất lâu không gặp mặt liền tùy ý ngồi ở một góc trong nhà ăn, chuẩn bị vừa ăn vừa tán dóc nhưng cho dù ngồi ở trong góc vẫn không tránh được những ánh mắt nhòm ngó của những người xung quanh. Lúc nhận điện thoại, lục giao cũng rất ngạc nhiên, bởi vì lần này là lần đầu tiên cô chính thức được nhờ vả cô không dám tin mà hỏi lại. Cảnh sát quách, cô chắc chứ. Sau khi nhận được đáp án, lục giao cúp máy, cô câu chặt mày, cô vốn cho rằng vụ án này có thể giải quyết một cách rất đơn giản, dù sao cũng đã tìm ra manh mối của kẻ phạm tội, nhưng bây giờ xem ra dường như không thể chắc chắn như vậy nữa rồi. Đỗ Hiểu Lan cúi đầu ăn thức ăn của mình, đột nhiên phát hiện sau khi nhận điện thoại thì Lục Giao trở nên im lặng, cố ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Lục Giao đặt sách chuyên ngành sang bên của Đỗ Hiểu Lan, cô cất di động và ví tiền của mình đi sau đó nhanh chóng nhét vào trong ba lô. Hiểu Lan, bây giờ tớ phải lập tức đến cục cảnh sát một chuyến, cậu giúp tớ cầm sách về với cảm ơn cậu nha. Nói xong, Lục Giao liền cầm khay cơm của mình và đứng dậy. Này. Lục Giao, Đỗ Hiểu Lan cầm đũa trơ mắt nhìn Lục Giao về phía cửa nhà ăn. Sinh viên trên đường thấy thế đều ngạc nhiên nhìn Lục Giao. Chu Văn vốn đã gọi đồ ăn chuẩn bị đến bàn Lục Giao, nhưng cậu chưa đi đến thì Lục Giao đã chạy rồi. Đỗ Hiểu Lan nghiêng đầu nhìn Chu Văn đứng ở một bên. Đại tài tử Chu, Lục Giao làm sao thế nhỉ? Chu Văn đặt đồ ăn xuống, ngồi ở vị trí Lục Giao đã ngồi. Đỗ Hiểu Lan nhún vai. Hôm nay cậu ấy vừa mới trở về đã nhận được điện thoại của cảnh sát, sau đó chưa ăn được mấy miếng cơm cậu ấy đã chạy rồi cũng không biết cả ngày đến tối cậu ấy bận bịu cái gì. Đỗ Hiểu Lan vô ý nói, nhưng Chu Văn nghe thấy lại để ở trong lòng. Lại là cục cảnh sát nghĩ đến người cảnh sát vóc dáng cao giáo kia Chu Văn được biết cảnh sát đó là cảnh sát thần thám nổi tiếng của thành phố Tô tên là Hạ Thần Phong. Bởi vì tiểu quách nói rất gấp cho nên lục giao vội vàng chạy đến bên ngoài trường học liền bắt xe đến cục cảnh sát cô vừa đến cục cảnh sát liền bị tiểu quách kéo vào phòng họp. Phòng được bố trí ở tầng 3 của cục cảnh sát bởi vì vụ án này rất lớn cho nên người tham dự rất nhiều, không chỉ có công an thành phố kể cả đồn công an nơi phát hiện ra vụ án cũng đến tham dự. Lục giao vừa đi vào liền bị đám người xung quanh quan sát với ánh mắt tò mò Rất nhiều người mới gặp lục giao lần đầu tiên, họ vốn cho rằng người biết phong thủy này là một người có tuổi, nhưng không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy thậm chí, người này còn quá mức xinh đẹp nữa chứ. Những người không quen biết lục giao đang có mặt ở đây đều cảm thấy lo lắng, thời gian bây giờ đã cấp bách lắm rồi, nếu như cô gái nhỏ này không thể tìm được địa điểm đúng giờ chẳng phải là hại hai đứa trẻ rồi sao. Một sĩ quan cảnh sát lớn tuổi không tán thành cao mày nói. Đội trưởng Hạ có thật là cô lục dao này có thể làm được không đấy? Thời gian của chúng ta bây giờ đã gấp lắm rồi, nếu như xảy ra sai sót gì vậy hậu quả. Hạ thần phong không nhìn lục dao, chỉ bình tĩnh nhìn người cảnh sát kia. Nếu như lục dao đều không suy đoán ra được vậy thì không có người nào ở thành phố Tô có thể tìm ra địa điểm nữa. Người cảnh sát lớn tuổi nghe thấy câu nói này lại hoàn toàn không thấy yên tâm, ông ta liếc nhìn lục dao rồi quay đầu nhìn hạ thần phong.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 Lúc này cảnh sát đó vừa cười vừa liếc mắt nhìn lục dao. Lục dao cô thể hiện bản lĩnh của cô đi. Cho mọi người mở mang tầm mắt. Lục dao hít sâu, khói thuốc lá dày đặc trong phòng họp làm người ta bị sặc. Đầu lông mày cô hơi chuyển động cô di chuyển, nhìn những người có mặt ở đây bằng ánh mắt bình tĩnh. Tôi là lục dao, cảnh sát hạ và cảnh sát quách nói rất đúng. Nếu như tôi không tìm ra nơi này là ở chỗ nào ở thành phố Tô thì không còn ai tìm được nữa trừ phi hung thủ tự mình nói là ở đâu.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 Đội trưởng Hạ Phiền Anh chuẩn bị một tấm bản đồ toàn thành phố, hơn nữa thể hiện thật chính xác tất cả địa điểm xảy ra vụ án trước đây. Những thứ lục giao yêu cầu, Hạ Thần Phong có thể cung cấp ngay lập tức. Khi bản đồ được dán lên tấm bảng trắng ở một bên, tiêu Quách cũng dẫn bốn người với sắc mặt lo lắng tuyệt vọng đến phòng họp. Ông Vương Bà Vương, ông Trương Bà Trương, đây là lục giao đến để hỗ trợ phá án, lát nữa cô ấy sẽ hỏi một số vấn đề các ông nhất định phải nói đúng sự thực. Vâng vâng. Chỉ cần có thể cứu được con gái tôi tôi nhất định nói hết tất cả những gì tôi biết cho các anh. Một người phụ nữ tóc xoăn nghẹn ngào nói, gương mặt vốn dĩ được trang điểm tỉ mỉ đã nhòe đi kiều tóc đẹp đẽ cũng đã dối lên. Lần này Lục Giao muốn đoán cát hung của hai gia đình này, dựa theo bát tự và tướng mạo của từng gia đình để tìm ra vị trí ước chừng của nạn nhân. Bốn ông bà ở đây hãy cung cấp chính xác bát tự của gia đình mình cho tôi.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 nam đinh thị trong can chi, bản mệnh nguyên thần mậu thổ, sinh ra vào tháng dậu vì phẩm cách thương quan, lục thần đang vào lúc thịnh vượng, là một người sinh ra vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, sao mộc nằm ở hướng chính tây của ngũ hành thuộc kim, cùng cung sao tam bích lộc tồn với chủ tranh đấu bản thị phi, nên sao ngũ hành thuộc mộc kim mộc đánh nhau, không ngừng thị phi, phạm vào quan phi, giữ càng thêm giữ. Lục giao vừa suy đoán, ba đồng tiền cổ trong tay không ngừng chuyển động lên xuống. Can chi cách gọi chung của 12 con giáp. Mậu thổ mậu là một trong số 10 can của thiên can, theo ngũ hành thì mậu tương ứng với thổ. Sao tam bích lục tồn một sao trong 9 sao. Sự vật được đại diện bởi 9 sao này. Ngôi sao này là một trong số những ngôi sao xấu nhất của 9 sao, trong phong thủy học có thể dùng những vật có tính hỏa để hóa giải sát khí của sao này. Thị phi là những lời bàn tán có hàm ý tiêu cực chê bai về một ai đó. Quan phi chỉ xung đột xảy ra giữa người với người xảy ra mà cần dùng đến pháp luật để giải quyết thường là xung đột nhỏ. Phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều câu chặt mày xem lục giao suy tính, thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút một. Cho dù thời tiết cuối tháng 3 thái dương lục giao vẫn xuất hiện mồ hôi. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, lục giao thở vào nhẹ nhõm cô đứng dậy, nhìn một điểm trên bản đồ cô lợi dụng vị trí cắt hung của hai nhà làm một vòng giao nhau, sau đó quay người. Hung thủ ở ngay trong phạm vi này. Mọi người nghe nói như vậy liền xôn sao đứng dậy, đi lên phía trước.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 Lúc đầu Lục Giao vì kiểm chứng những quầy xem bói này thật sự có bản lĩnh hay không mà còn thăm dò từng quầy một, kết quả cuối cùng không làm người ta thỏa mãn cho lắm. Chương 93 kỳ quặc, điều làm cho Lục Giao cảm thấy kỳ quặc nhất là trong khoảng thời gian này toàn bộ những người bí ẩn đó đều xuất hiện, Lục Giao nhớ đến người bí ẩn được gọi là thầy trước đây. hùng thủ sát hại trương an an và thủ pháp phong thủy trên công trường của tập đoàn tinh thần rất giống nhau bao gồm cả việt mã khắc dụ giết ngũ ra mẫn kia thủ pháp xương trạch của những người này có chỗ giống nhau giống như do cùng một người dạy lẽ nào người đó chính là người được gọi là thầy kia sao là phượng linh tuy đã sớm chuẩn bị cô ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai đứa trẻ vốn đang líu lo nói chuyện vì ăn kem trộn thuốc ngủ mà bây giờ đã dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ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 Hạ thần phong bị thương chưa khỏi cho nên lần này vẫn là hầu tử lái xe anh lấy điện thoại ra phía trên là một số lạ đầu số quen thuộc lại làm cho hạ thần phong đoán ra đây là số của cảnh sát tuần tra khu vực địa phương. Đội trưởng hạ đã tìm được xe và đi động của La Phương Linh nhưng cô ta đã biến mất rồi có lẽ đã đi được 15 đến 30 phút. Đầu lông mày hạ thần phong nhíu lại vị trí phát hiện ở đâu.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 Cảnh sát vốn đã bắt đầu sắp xếp kiểm tra các nhà máy sử dụng điện gần Ngư Hồ rồi, bây giờ lại thêm manh mối vài gai nữa, Phạm Vi càng ngày càng thu hẹp lại. Hầu Từ vừa bắt đầu lái xe đến Ngư Hồ vừa thắc mắc. Anh Phong, vì sao lại là nhà máy phải vậy? Vì sao vậy?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 Lại vừa bị cho uống ít thuốc an thần, lúc này toàn thân đều không có sức lực mà dây thừng của La Phượng Linh rất chắc chắn, hai đứa trẻ căn bản không vùng vẫy ra được. La Phượng Linh nhìn miếng vải gai bị ướt vì nước mắt, cô ta ngồi xổm xuống, sờ đầu hai đứa trẻ. Tiểu Ngọc kỳ kỳ, đừng trách cô, cô cũng chỉ muốn con cô khỏe lên.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 Đối mặt với vòng vây của cảnh sát, La Phượng Linh không thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn có cảm giác được giải thoát, cô ta nhắm mắt lại, kéo Tiểu Ngọc đến trước ngực mình, dí con dao dọc giấy vào cô Tiểu Ngọc. Không được tiến vào, cảnh sát vốn muốn phá cửa vào lập tức dừng bước, hạ thần phong vươn một tay ngăn Hầu từ lại, đầu ngón tay điểm mấy cái lên cánh tay anh ấy. Hầu từ vốn rất giận dữ lập tức hiểu ý từ từ lùi trở lại trong xe, nhìn có vẻ như đang muốn từ bỏ thực tế là ở trong xe chuẩn bị tấn công. La Phượng Linh không cần biết lý do của cô là gì nhưng đứa trẻ vô tội cô thả hai đứa bé ra trước đã trong lòng hạ thần phong đã bình tĩnh lại, chỉ cần hai đứa trẻ vẫn còn sống, chắc chắn anh sẽ không để đứa trẻ lại bị uy hiếp nữa. Nói đến trẻ con, dường như kích thích đến La Phượng Linh cô ta điên cuồng ngẩn đầu trong mắt toàn là nỗi đau đớn, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Con của bọn họ vô tội, lẽ nào con tôi có tội sao? Bảo bối của tôi vẫn còn nhỏ như thế. Bây giờ lại nằm trong bệnh viện chỉ cần qua ngày hôm nay chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, bảo bối của tôi liền có thể sống tiếp rồi. chương 94 đối đầu. Là Phượng Linh nhìn mặt trăng bên ngoài, hình như nó ngày càng lớn hơn trên bầu trời đêm. Tay đang đặt trên dao dọc giấy càng thêm dùng sức, trên cổ của tiểu Ngọc xuất hiện một vết máu, nỗi đau đớn khiến cô bé càng thêm dãy rụa tay. la Phượng Linh cũng càng thêm dùng sức ấn vào dao dọc giấy, việc này giống như một sự tương tác, càng đau càng dãy rụa càng dãy rụa càng đau. Nhưng bây giờ còn chưa đến giờ, La Phượng Linh không muốn để Tiểu Ngọc chết ngay, cô ta ôm chặt cô bé, mất kiểm soát và hô lên. Không được đến đây, La Phượng Linh, cô hãy từ bỏ đi Hạ Thần Phong đứng thẳng người. Cho dù hôm nay cô thực hiện thành công hành vi phạm tội thì con của cô cũng không tỉnh lại được đâu. La Phượng Linh ngẩng đầu, nhìn qua tấm kính cửa sổ nhiều màu, dưới ánh đèn xe, thân hình của Hạ Thần Phong nhìn càng thêm cao to hơn. Anh có ý gì? trong lòng của La Phượng Linh trận pháp phong thủy kia chắc chắc có hiệu quả ngay cả thầy của cô ta cũng cho rằng như vậy nhất định là do đám cảnh sát này không hiểu gì nên mới tìm cách khiến cô dao động trận pháp của cô kết hợp vận dụng phong thủy kinh dịch và ngũ hành tương sinh những đứa bé cô chọn đều sinh vào năm âm lịch tháng âm ngày âm cô muốn dùng phong thủy này để truyền sinh mệnh của những đứa bé này lên con và chồng của mình ý tưởng đó của cô đúng là quá hão huyền không anh thì biết cái gì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 Vì bị kích thích nên La Phượng Linh càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Thấy dao dọc giấy sắp cứ vào cổ của Tiểu Ngọc, không biết từ lúc nào hầu tử đã khom lưng lẻn vào bên trong qua đường cửa sổ, dưới ánh đèn mờ ảo, niềm tin của La Phượng Linh đang dần bị lung lay. Bằng, La Phượng Linh cảm thấy cổ tay của mình bị một vật gì đó đâm vào, sau đó là nỗi đau như sát muối vào tim tay đang cầm dao dọc giấy cũng buông lỏng ra.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 Có lẽ bản thân cô ta có thể tìm được một cái cớ, nhưng nếu đúng là không có tác dụng. Vậy rốt cuộc vì cái gì mà tay cô ta lại nhuốm đầy máu tươi? Giống như một sự cứu rỗi, La Phượng Linh hy vọng rằng linh hồn của mình sẽ được cứu rỗi, nhưng Hạ Thần Phong lại khẽ lắc đầu, điều này như thể một cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà, nhìn thì rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. cọng dơm cuối làm gãy lưng lạc đà ngạn ngữ tiếng anh có nghĩa tương tự như câu giọt nước làm tràn ly có nghĩa là một cọng dơm vốn không hề nặng nhưng nếu cứ tiếp tục trồng thêm dơm lên lưng con lạc đà thì cuối cùng cũng sẽ có một cọng dơm làm gãy lưng lạc đà la phượng linh lập tức ngã quỵ xuống cô ta ngồi quỳ trên mặt đất và run lẩy bẩy nhìn vào bàn tay của mình rồi bật khóc thành tiếng trong tiếng khóc chứa đầy tuyệt vọng và hối hận lúc hai viên cảnh sát đưa la phượng linh ra ngoài đã phải trực tiếp xách cô ta lên và đưa ra ngoài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 Dáng vẻ lúc này của tiểu đao trông rất thảm, một tay và một chân đều bị bó bột và treo lên, trên đầu cũng bị quấn băng gạc, chỗ nào trên người cũng có vết thương, mạng của cậu lớn nên bây giờ mới có thể chạy nhảy tung tăng như vậy. Nghe thấy đồng nghiệp nói thế tiểu đao liền ra vẻ không sao cả. Được rồi, được rồi, chờ đến lúc các cậu kết thúc vụ án thì tôi đã xuất viện từ lâu rồi. Nói xong tiểu đao vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, anh Phong đâu, à, về đón lục giao rồi. Đồng nghiệp đứng ở cửa thuận miệng nói, anh ta bị người bên cạnh hung hăng đá một cái và nháy mắt nhắc nhở, người đàn ông ngây ngốc quay đầu lại nhìn thấy một người, người ở chỗ rẽ không phải là chủ nhiệm tạ sắc bén thì là ai chứ? Ngay lập tức một cơn gió lạnh từ dưới sống lưng chạy thẳng lên đến tận óc. À ờ à, à, là thế này, trong vụ án lần này Lục Giao đã giúp đỡ cảnh sát thành phố tô của chúng ta rất nhiều cho nên Cục trưởng Vương muốn Lục Giao tiếp tục hỗ trợ cảnh sát điều tra rõ động cơ gây án. Là vậy đó.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 Hạ thần phong hỏi mấy người cảnh sát trực ban, biết được bây giờ La Phượng Linh đã được điều trị xong, anh quay người. Lục Giao, ngày mai gặp lại anh sau. Lục Giao gật đầu, nhìn tiểu đao và nói, lúc này đã là đêm khuya, chắc hẳn ít nhất phải đến 3-4 giờ sáng mới nói chuyện xong với La Phượng Linh, đi vào phòng bệnh cùng Hạ thần phong, lần đầu tiên Lục Giao nhìn thấy người đồng đạo. Một tay của La Phượng Linh bị còng lại, tay còn lại thì được băng bó, cô ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng cũng có hai nữ cảnh sát thấy Hạ Thần Phong vào liền đi ra ngoài. Là Phượng Linh nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn. Cô ta biết Hạ Thần Phong, nhưng không biết cô gái phía sau anh. Với một người hiểu phong thủy âm dương, điều đầu tiên họ làm khi gặp người khác là quan sát. Nhiều người có thể biết được quá khứ của một người từ việc quan sát ngoại hình cùng đặc điểm riêng của người đó, nhưng Là Phượng Linh lại không nhìn ra được gì từ trên người của lục dao Cô ta nghiêng đầu nhìn lục giao Dịch hữu thánh nhân tri đạo tư yên.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 Lục Giao và Hạ Thần Phong đồng thời nhíu mày. Cô nói vậy là có ý gì? Bây giờ trái tim của La Phượng Linh như đã chết. Cô cho rằng bây giờ âm dương kinh dịch đã xuống dốc ư. Thực sự là không hề chỉ là do các người không biết mà thôi. Lục Giao tôi không thể nói gì khác tôi chỉ muốn nói lần này cô bắt được nhưng từ trước đến nay thầy đều nói được làm được. Lời khuyên cuối cùng, người trong giới âm dương cô đừng nên chọc vào. Thầy, tại sao lại là giới âm dương?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 Sau khi ra ngoài, ngoài cảnh sát canh giữ ở cửa ra thì không còn có ai khác nữa. Hạ thần phong kéo lục dao sang một bên, anh cúi đầu nhìn cô. Việc la phương linh nói là thế nào, cái gì mà thầy nói được là làm được, rốt cuộc là cô biết được những gì. Lục dao ngẩng đầu lên nhìn hạ thần phong, đêm khuya nên bệnh viện rất yên tĩnh, đèn sợi đốt trên hành lang phát ra tiếng xì xì. Cô chưa từng thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ lúc này của hạ thần phong.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 Tôi không nghe ra được người được gọi là thầy kia là nam hay nữ, có lẽ giọng nói của người đó đã được xử lý. Người đàn ông đội mũ màu đen kia có thái độ rất tôn kính đối với người trong điện thoại. Lục giao nói xong liền khẽ nhíu mày, cô nghĩ đến trước đây mình muốn đối phó với đám người này nên đã trở về quê nhà để học quyển sổ ghi chép đầu tiên kia. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không chỉ chuyên về phong thủy Dương Trạch La Phượng Linh còn rất am hiểu phê mệnh bát tự hơn nữa nhìn từ phương pháp phạm tội dường như bọn họ đang nghiên cứu kỳ môn bát quái thiên tri. Thời kỳ lịch sử này Lục Giao đã được nghe ông nội kể, nhưng vào thời điểm đó điều này bị liệt vào sách cấm, đây là việc không thể thực hiện được. Hạ thần Phong cũng không biết Lục Giao đã nghĩ xa đến như vậy, bây giờ trong đầu của anh chỉ nghĩ đến rốt cuộc người được gọi là thầy kia là người như thế nào.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 Được rồi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chú ý. Tôi đi về trước đây tiểu quách vẫn còn chờ tôi ở dưới. Bởi vì đã là dạng sáng, nên tiểu quách lái xe trong cục đến đưa lục giao về ký túc xá. Mặc dù đã qua giờ mở cửa, nhưng lục giao giúp cảnh sát phá án, nên bác bảo vệ trong trường cũng rất linh động mở cửa cho cô vào.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 Lục Giao nhanh chóng cậy quần áo ra sau đó cắm sạc vào điện thoại còn không quên quay đầu lại và trả lời Đỗ Hiểu Lan. Không có việc gì, tớ chỉ giúp bọn họ tìm một người thôi. Tớ đi rửa mặt cậu ngủ trước đi. Lục Giao nói xong liền cầm chậu rửa mặt đi vào phòng tắm. Xoa xoa mái tóc còn ướt, Lục Giao không ngờ rằng Đỗ Hiểu Lan vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở phía dưới, dường như là đang đợi mình. Có chuyện gì vậy?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 Lục Giao lau tóc cô chỉ liếc nhìn Đỗ Hiểu Lan liền hiểu mọi chuyện. Ừm tớ đã tìm được phòng ở ngoài rồi, hơn nữa tớ đã là sinh viên năm cuối cũng sắp phải đi thực tập rồi. Lục Giao gật đầu, không phản bác lại Đỗ Hiểu Lan. Ừm cậu dọn ra ngoài ở phải cẩn thận một chút. Nếu cảm thấy người con trai kia tốt thì có thể xem xét và đồng ý. Đúng là không giấu được cậu chuyện gì, là một đàn anh đã tốt nghiệp được một khoảng thời gian, chỗ tớ thực tập chính là phòng triển lãm tranh của anh ấy, hơn nữa phòng trọ cũng là do anh ấy tìm giúp tớ. Khi Đỗ Hiểu Lan nhắc đến người đàn anh kia ánh mắt cô rất dịu dàng, dường như Đỗ Hiểu Lan đột nhiên nhận ra mình đang xấu hổ cô oán trách vỗ vào tay lục dao và nói. Đừng chỉ nói chuyện của tớ, lớp trường kia của cậu Chu Văn Ý, không phải là vẫn theo đuổi cậu à? Nói như thế nào nhỉ, điều kiện của Chu Văn cũng không tệ, sao cậu không thử cân nhắc xem sao? Lục giao bị ăn một cái đánh vào cánh tay, nghe thấy câu phía sau, cô lại tiếp tục lao tóc. Lớp trưởng là lớp trường, tớ là tớ, bọn tớ không thể đâu. Mặc dù Đỗ Hiểu Lan cảm thấy Chu Văn rất tốt, nhưng đây là sự lựa chọn của lục giao, cô sẽ không nói nhiều. Đúng rồi, tớ nghe nói là đã bắt được hung thủ trong vụ án của ngũ Gia mẫn. Là mã khác. Chuyện này đã từng gây nên một trận sóng gió trong trường. Dù sao thì trước đây vụ án của Ngũ Gia Mẫn được kết án là tự sát nhưng về sau bản án lại được lật lại, nói là tìm được nhiều chứng cứ xác thực. Lục dao gật đầu, động tác ở tay vẫn không dừng lại. Mã khắc đã bị bắt nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói là mã khắc suối dục Ngũ Gia Mẫn tự sát. Hình phạt của hành vi phạm tội này ở Trung Quốc không nặng, Mã Khắc bị kết tội cố ý giết người nhưng chỉ bị ngồi tù mấy năm, nếu như trong thời gian cải tập mà có biểu hiện tốt thì vẫn có thể được ra tù sớm. chương 97 có hợp thì có tan, Lục Giao đã lau tóc gần khô, là Mã Khắc gieo nhân nào gặt quả đó, Hiểu Lan, Mũ Gia Mẫn chết cũng là do nhân quả. Nếu lúc trước Mũ Gia Mẫn không lấy trộm bản thiết kế của Lục Giao thì cô ta đã không phải chịu quả báo này. Nghe thấy lời giải thích này, Đỗ Hiểu Lan trầm mặc Lúc tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều, giường của Đỗ Hiểu Lan đã trống không? Ban đầu phòng ký túc xá có bốn người mà bây giờ chỉ còn một người ở lại. Lục Giao lấy điện thoại di động ra thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là của mã thắng của tập đoàn tinh thần. Bây giờ đã là tháng 4, Lục Giao cũng nên đi làm chuyện cô đã đồng ý.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 Sau khi sắp xếp xong cô thay quần áo, ngồi lên xe đi đến bệnh viện, hôm qua cô đã hứa với tiểu đao là đến thăm cậu, nên đương nhiên là cô không thể nuốt lời. Lúc này mẹ của tiểu đao đang cằn nhằn tiểu đao từ chối cô gái bà giới thiệu cho cậu, sau đó cằn nhằn công việc này nguy hiểm thế nào, lúc vừa mở cửa phòng bệnh ra thì thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở bên ngoài, mẹ của tiểu đao kinh ngạc. Cháu gái, cháu tìm ai vậy? Lục Giao cũng ngạc nhiên, hiển nhiên là cô không ngờ sẽ có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, cô liếc nhìn số phòng trên cửa, đúng là số phòng của Phương phong lợi. Cháu chào cô, cho cháu hỏi có phải cảnh sát Phương ở phòng này không ạ? Mẹ của Tiểu Đao ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, cháu tìm Tiểu Đao à, vào đi. Lục Giao nở một nụ cười thân thiện với mẹ của Tiểu Đao, cô cầm theo giỏ trái cây đi vào phòng, lúc này Tiểu Đao còn đang nghĩ người tốt bụng nào đã cứu cậu, vừa nhìn thấy Lục Giao cậu liền vui mừng. Lục Giao. Mẹ của Tiểu Đao cũng vào ngay lập tức ân cần lôi kéo Lục Giao. Cháu là bạn của Tiểu Đao nhà bác à về cơ bản thì Lục Giao hiếm khi thấy bác gái nào nhiệt tình như vậy. Sau đó cô nhìn giỏ hoa quả trong tay mình được người ta đón lấy thay vào đó một chén nước nóng được nhét vào trong tay cô. Tiểu Đao thở dài, mẹ, Lục Giao là của anh Phong. Lời vừa nói ra cả mẹ Tiểu Đao và Lục Giao đều nhìn cậu với vẻ mặt khiếp sợ Tiểu Đao nói dối đã thành thói quen. Cậu nghiêm túc nhìn mẹ mình cuối cùng mẹ của Tiểu Đao đứng lên.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 Cô nhìn mẹ của tiểu đao khuôn mặt bà hồng hào, mặc dù con trai mình ra nông nỗi này, nhưng trải qua lo lắng ban đầu, bà phát huy trạng thái đã từng làm vợ của cảnh sát rất nhanh chóng điều chỉnh được suy nghĩ trong khoảng thời gian này đã bắt đầu trêu ghẹo tiểu đao. Bác gái, bác cứ yên tâm đi ạ, sau này cảnh sát Phương sẽ rất thuận lợi. Ban đầu mẹ của tiểu đao chỉ nghĩ lục giao chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì bà lại thấy những lời này rất có sức thuyết phục. Tiểu đao cũng cười nói. Mẹ, đây chính là thầy tướng số xem mệnh vô cùng chuẩn mà con nói với mẹ đấy. Mẹ của Tiểu Đao cũng là một người mê tín, vừa nghe thấy lời đó, liền lập tức đánh giá Cao Lục Giao. Cháu gái giỏi thật đấy. Đúng vậy, bác tin lời của cháu, nhất định sau này Tiểu Đao nhà bác sẽ bình an. Đợi đến lúc mẹ của Tiểu Đao tiễn Lục Giao ra khỏi bệnh viện, lúc này Lục Giao mới thở vào nhẹ nhõm, quả thật là mẹ của Phương Phong lợi quá nhiệt tình, thậm chí còn có chút nói nhiều. CCTV 13 ở trên đường phố đã bắt đầu đưa tin vụ án căng thẳng của La Phượng Linh. Không khí căng thẳng lúc trước đã không còn, thậm chí không có một người đi đường nào dừng lại để xem tiến trình của vụ án. Đối với bọn họ, chỉ cần biết hung thủ đã bị bắt thì chính là đã kết thúc. Tam gia lắc cái ly rượu vang, xem tin tức. Lúc trước đã bảo La Phượng Linh chạy trốn, nhưng cô ta không nghe, nếu nghe thì đã chẳng có kết cục này. Người đàn ông đứng bên cạnh Tam gia bất mãn nói.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 Chúng ta đã đấu với cô ta mấy lần, mà lần nào chúng ta cũng đều thất bại có lẽ công lực của cô ta còn thâm hậu hơn so với thầy bởi vì lục dao có một thứ mà bọn họ không bao giờ học được. Lục dao biết dự đoán cô có thể tính được một số chuyện xảy ra trong tương lai, còn bọn họ dù có tính thời vận phê bát tự nhưng không thể đạt được xác suất đúng 100%.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 Lúc này, cảnh tượng trên công trường xây dựng đã khác xa so với một tháng trước. Lý Bách nhìn cảnh tượng ồn ào xung quanh, rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng của anh đã được buông xuống. Mảnh đất này đã trải qua trăm cây nghìn đắng, lúc đầu là mảnh đất vàng được người người săn đón, nhưng sau đó lại biến thành nơi người nào nghe thấy cũng sợ cuối cùng nó đã trở về chỗ nó nên có. Lý Tổng Lục Giao cầm theo chiếc mũ bảo hộ đi đến, Lý Bách nhìn Lục dao cảm thấy chỗ nào của cô cũng thuận mắt Lục Giao đúng là ngôi sao may mắn của tinh thần. Lục Giao, lần này thực sự là nhờ có cô. Kể từ khi bắt đầu dự án, tiến độ suôn sẻ như vậy, cuối cùng cũng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Lý Bách rất muốn ôm Lục Giao xoay vài vòng, từ lúc công trường này được khởi công lại thì cổ phiếu của tinh thần đã tăng, mặc dù không được cao như trước nhưng khoảng cách cũng không còn xa lắm.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 Lý Bách nhìn lục dao ở trước mặt mình, khuôn mặt này, không vào showbiz đúng là lãng phí, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của lục dao, nếu vào showbiz thì ngược lại càng lãng phí. Được rồi, lục dao cô cũng là sinh viên năm tư rồi nhỉ có định cân nhắc vào làm ở tinh thần không?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 Lục Giao mặc bộ quần áo màu xám, tóc buộc đuôi ngựa khoác túi nghiêng người bước vào quán cà phê ở vị trí đã hẹn trước. Lục Giao liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, cô cắn môi cau mày, hiển nhiên là theo tình hình trước mắt thì đây không phải là một người dễ đối phó. Cô thở dài, có một số việc nên giải quyết thì phải giải quyết cho dứt khoát. Cô bước tới và dừng lại ở trước bàn của người phụ nữ đó, lư từ cầm đang cầm máy tính bảng đọc báo ngẩng đầu lên nhìn Lục Giao đứng ở bên cạnh. Chào bà, tôi là Lục Giao. Lưu Từ cầm nhìn cô gái trước mặt đúng là, ngoài khuôn mặt đẹp ra, bà ta thật sự không hiểu nổi vì sao con trai của mình lại mê mẩn người con gái này như vậy. Thậm chí con trai bà ta đã vì cô gái này mà cầu xin bà ta và bố của nó, vì vậy lư Từ cầm sau khi tìm được thông tin của lục giao liền hẹn cô ra ngoài, nhưng một cô gái như thế này thật sự đã khiến bà ta thất vọng. Bà ta dù mắt vẫy tay, ngồi đi, lục giao nhìn xuống, ngồi ở phía đối diện người phục vụ của quán cà phê tiến đến.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 Lục Dao thở dài, "Bà Lư tôi không gạt bà, tôi cũng đã nói với Chu Văn rồi, giữa chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào." Lư Từ Cầm nhìn Lục Dao, thấy dáng vẻ của cô không giống như đang nói dối hoặc bào chữa, mà thực sự là không có hứng thú với con trai bà ta. Phát hiện này lại càng khiến bà ta thêm khó chịu, Lư Từ Cầm nghĩ, con trai mình có chỗ nào không tốt, sao lại có người không thích nó chứ? Hơn nữa theo bà ta thấy thì cô gái này không tốt. "Cố ý của cô là Chu Văn nhà chúng tôi yêu đơn phương cô?" mươi 99 yêu đơn phương, lư từ cầm nói xong cũng cảm thấy không tin được hoặc là bà ta không muốn tin vào phát hiện này. Nếu cô đồng ý để tên Chu Văn Lâu vào các bản thiết kế sau này của cô thật ra chúng tôi cũng là bậc cha mẹ sáng suốt. Sau khi nghe bà ta nói xong lục giao cũng chỉ mỉm cười thì ra là cô vẫn còn có giá trị trong mắt bọn họ. Thấy cô không nói gì lư từ cầm liền cho rằng là mình đã lay truyền được cô. Tôi và bố Chu Văn đều biết bây giờ cô là người giám sát công trình của tinh thần, chúng tôi cũng đã xem qua bản thiết kế của cô, nhìn thì cũng thấy vừa mắt, nếu cô nhận được sự trợ giúp của bố Chu Văn thì đó là một sự trợ giúp tốt nhất cho cô. Lư Tử Cầm và Chu Văn lâu đã lên kế hoạch thiết kế của Lục Giao rất mới mẻ và độc đáo, nếu có thể lấy về dùng thì sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp của bố Chu Văn, đặc biệt là bây giờ cô lại đang làm cho tinh thần. Lư Tử Cầm còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị Lục Giao ngắt lời. Bà Lư tạm thời tôi không có ý định gia nhập công ty xây dựng văn lâu, tôi nói lại một lần nữa, trừ quan hệ bạn bè ra giữa tôi và Chu Văn không có bất cứ quan hệ nào. Lời vừa thốt ra, Lục Giao nhìn Lư từ cầm nhìn phía sau mình, cô quay người lại, không biết Chu Văn đứng ở phía sau cô từ lúc nào. Lớp trường, Chu Văn biết mẹ mình đến đây vội vội vàng vàng tìm đến chỗ này, ban đầu cậu còn lo lắng Lục Giao sẽ bị tổn thương nhưng thật không ngờ người bị tổn thương lại chính là mình. mặc dù đã bị lục giao từ chối mấy lần nhưng khi nghe được câu nói đó trái tim chu văn vẫn cảm thấy nhói đau mẹ sao mẹ lại đến đây chu văn không nhìn lục giao lúc này đây cậu có cảm giác mình thực sự phải từ bỏ tôn nghiêm của cậu liên tục bị trà đạp cho dù cậu thích lục giao thì cũng vô ích mẹ cậu có chủ ý như vậy bây giờ cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đứng trước mặt của lục giao nữa lư từ cầm chưa bao giờ thấy sắc mặt của con trai bà ta lại kém như vậy nhất thời bà ta cũng không biết phải làm gì bà ta đứng lên và cầm lấy áo khoác a văn mẹ cũng chỉ là vì quan tâm đến con đây chính là sự quan tâm của bố mẹ sao chu văn liếc nhìn lục dao cậu có cảm giác mình không còn một chút tôn nghiêm nào cậu cúi đầu một nam sinh cao mét 8 cứ cúi đầu như vậy giờ phút này căn bản là không nhận ra được cậu chính là đại tài từ nổi tiếng lừng lẫy của khoa kiến trúc phong thái trên người cậu đã biến mất hết bây giờ cậu chỉ là một cậu con trai thất bại Nếu nếu sự quan tâm của bố mẹ là như thế này thì con tình nguyện không cần. Nói xong, chu Văn quay người bước ra khỏi quán cà phê, lư từ cầm vội vàng cầm áo khoác đuổi theo. Mọi người trong quán cà phê thấy một màn kịch như vậy, người phục vụ ngây ngốc cầm tờ hóa đơn đến. Đây là chi phí của bàn này. Lục giao thở dài, lấy tiền ra. Để tôi trả, từ ngày chu Văn bước ra khỏi quán cà phê cho dù là đi học thì lục giao cũng không thấy chu Văn xuất hiện. Còn có một chuyện quan trọng hơn nữa là cậu không xin nghỉ. Vừa hết tiết học chuyên ngành, giáo sư của tiết học đó gọi Lục Giao đang chuẩn bị rời đi ở lại. Lục Giao em ở lại một chút. Lục Giao cầm sách chuyên ngành, bước chân ra cửa của cô dừng lại. Giáo sư của tiết học này chính là giáo sư phụ trách cuộc thi ông nhìn Lục Giao, đây chính là sinh viên tâm đắc của ông. Lục Giao thầy nghe nói em chuẩn bị ký hợp đồng với tinh thần. Lục Giao cười trả lời. Giáo sư bộc chuyện này vẫn chưa chắc chắn ạ, họ cũng chỉ mới đưa ra lời đề nghị. Giáo sư Bộc sắp xếp lại giáo trình trên bàn. Công ty tinh thần đã nói chuyện với thầy rồi, họ rất mong muốn sau này em có thể đến thực tập ở tinh thần. Lục giao tinh thần là một tập đoàn lớn, em có thể thử cân nhắc xem sao. Lục giao im lặng, giáo sư Bộc rất tốt với mình, cô sẽ tiếp thu ý kiến của ông. Dạ vâng ạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Giáo sư Bộc thấy lời nói của mình được tiếp thu thế nên cũng rất vui. Tốt tốt tốt. Lục Giao em là người có chủ kiến của riêng mình, thầy tin em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Đúng rồi, sao dạo này Chu Văn không đi học vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Lục Giao nhíu mày, đúng là đã lâu rồi Chu Văn không xuất hiện cả hạ thần phong và cảnh sát phương nữa. Tục ngữ có câu, có một số người có một số việc không thể nhắc đến, chỉ cần nhắc đến thì sẽ xuất hiện liền. Lục Giao nhìn số điện thoại trên màn hình, không biết cảnh sát phương tìm mình có chuyện gì. Cảnh sát phương, Lục Giao, tôi xuất viện rồi. Ha ha ha ha, ở đầu bên kia điện thoại tiểu đao hét lên đầy phấn khích. Hôm nay cậu được xuất viện đi đến cục cảnh sát và bắt đầu các loại đắc sát. Đồng nghiệp trong cục đang lên kế hoạch giải đen cho tiểu đao còn cậu thì nhớ đến Lục Giao, Lục Giao cũng được coi là bạn của mình nên đương nhiên phải gọi cô đến liên hoan cùng. Nghe tin Phương Phong lợi xuất viện, Lục Giao cũng cảm giác mừng thay anh. Chúc mừng anh cảnh sát Phương. Ha ha ha ha, Lục Giao tối nay có rảnh không? Mọi người muốn ăn mừng tôi xuất viện, cô cũng đến nhé, tiểu đao vừa nói vô thức liếc nhìn hạ thần phong đang chợp mắt ngồi ở phía đối diện. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của lục dao tiểu đao cười lớn nói. Ha ha ha, cứ quyết định như vậy nhé, để tôi gửi địa chỉ cho cô à quên mất cô không có xe, để tôi bảo người qua đón cô. Cúc điện thoại tiểu đao lén lút chạy đến bên cạnh hạ thần phong. Anh Phong, anh xem lục sao đã đồng ý rồi, dù sao thì anh về nhà cũng không làm gì, hay là cùng đi đi. Hạ thần phong mở mắt ra nhìn tiểu đao, điệu cười như kẻ trộm của cậu vẫn gợi đòn như vậy, quả nhiên là ngay cả bệnh viện cũng không chữa được căn bệnh này của cậu. Vẫn ăn ở nhà hàng tứ hải à. Lúc hạ thần phong nghe thấy lục sao cũng đi, anh vô thức nhớ lại dáng vẻ của lục giao và đương nhiên là cũng định đi. Tiểu đao biết bây giờ lục sao chính là khắc tinh của anh Phong. Ok, anh Phong, lục Giao đang ở trường, đi lại hơi bất tiện hay là anh đi đón cô ấy đi? Tiểu đao nói xong, câu trả lời cậu nhận lại được chính ánh mắt của Hạ thần Phong, nhưng cậu hiểu, Hạ thần Phong đồng ý với sự sắp xếp này. Đúng là phải thừa nhận rằng, tiểu đao đã nắm được nhược điểm ở một khía cạnh khác của Hạ thần Phong. Lục dao đã sớm đợi ở cổng trường, ban đầu cô nghĩ là Tiểu Quách sẽ đến đón mình, nhưng khi ánh đèn của chiếc xe SUV màu đen quen thuộc từ từ đi đến cô mới chợt nhận ra rằng đã hơn một tháng rồi cô và Hạ Thần Phong mới gặp lại nhau. Lên xe đi, Hạ Thần Phong ấn cửa xe xuống nhìn Lục dao đang đứng ngây ngốc tại chỗ. So với hình ảnh bọc mình trong đống quần áo mùa đông thì quần áo Lục Giao mặc bây giờ rất giản dị, nhưng dáng người của cô vẫn hiện ra rõ ràng, Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao bước lên xe cố gắng thu lại tầm nhìn của mình. Chiếc ô tô màu đen chạy từ từ trên đường, trong xe rất yên tĩnh, Lục Giao nghịch chiếc điện thoại trong tay. Mới đổi điện thoại, Hạ Thần Phong là người phá vỡ sự yên tĩnh, đầu tiên là Lục Giao kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nhẹ giọng trả lời. Ừm, cái trước không sửa được nữa. Đúng rồi, cánh tay của anh đã đỡ chưa? Trương 100 bầu không khí mập mờ. Lục Giao còn nhớ rất rõ lúc ở huyện Bình Giao, Hạ Thần Phong đã đỡ tảng đá thay cho mình, nên cánh tay bị thương. Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn cánh tay của mình. rượu thuốc của cô rất có tác dụng, cánh tay của tôi đã khỏe từ lâu rồi. Sau khi nói sau, bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng. Không biết là bắt đầu từ khi nào, dường như là bầu không khí giữa hai người có một cảm giác mập mờ nào đó. Dường như là cả hai đều có thiện cảm với đối phương, nhưng lại sợ, sợ hai người không có khả năng cho nên vẫn cứ rằng co như vậy, mãi cho đến khi đến nhà hàng tứ hải thì cảm giác này mới giảm bớt. Sau gần hai tháng nghỉ ngơi, trông tiểu đao đã mập mạp hơn, ban đầu tiểu đao vốn là một cậu nhóc có khuôn mặt mũ mĩm bây giờ lại càng thêm mũ mỉm hơn. Cảm giác rất vui khi nhìn thấy cậu như vậy. Nào! Anh Phong, Lục Giao, mọi người đều đến đủ hết rồi, chỉ còn thiếu hai người. Tiểu đao đã nhìn thấy xe từ xa, đợi xe dừng lại, cậu mới chạy đến, Lục Giao nhìn cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi màu lam của cậu, nín cười nói. Cảnh sát Phương, có vẻ như là anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh khá tốt. Tiểu đao cười ha ha, vuốt cái cầm hai ngấn của mình. Thật sự là không muốn nói, nằm trong bệnh viện lâu như vậy, tôi cảm thấy các khớp xương của mình sắp bị dì xét rồi, tôi thật sự muốn có chuyện gì đó để tôi có thể ngay lập tức cử động tay chân một chút. Hạ thần phong nghe tiểu đao nói vậy liền trực tiếp hung hăng đánh một cú vào vai cậu. Nếu cậu thật sự bị ngứa da nào, lại đây hai chúng ta thi đấu. Khó khăn lắm khoảng thời gian này mới được bình an, cái miệng quạ đen của tiểu đao đúng là không nên nói lung tung, tiểu đao cũng nhận ra được rằng mình đã lỡ miệng, lập tức tự vả vào, vào miệng. phi phi phi đồng ngôn vô kỷ. Đi vào trong nhà hàng thứ Hải vì nhân duyên của tiểu đao tốt quan hệ với mọi người cũng tốt và rộng, lần này cậu trực tiếp gọi một phòng lớn 4 bàn, mở cửa phòng ra, bên trong đã bắt đầu ăn, 4 bàn thì đã ngồi đầy 2 bàn, một bàn còn dư lại ghế trống bên cạnh tạ điền, còn một bàn khác thì còn 2 ghế trống liền nhau. Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía hạ thần phong, nếu ngồi vào chỗ trống duy nhất của cái bàn kia thì chính là ngồi cạnh tạ điền, nếu chọn bàn có có 2 ghế trống kia thì chính là ngồi cạnh lục sao. Dường như là nhìn ra được sự lúng túng này, mặc dù mọi người không thể hiện ra rõ ràng, nhưng ngầm chú ý xem sự lựa chọn của Hạ Thần Phong. Mọi người đều biết Tạ Điền thích Hạ Thần Phong, nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra mà từ lúc đầu năm, hình như giữa Hạ Thần Phong và Tạ Điền xảy ra vấn đề gì đó, hai người gặp nhau cũng không thoải mái như trước. Hình như là Hạ Thần Phong một mực muốn phân rõ giới hạn, còn đối với Lục Giao thì anh lại không như thế, lần này cũng là do Hạ Thần Phong tự mình đến đón. Hình như mọi người đều đang tò mò về tin đồn này. Dường như Lục Giao nhìn ra được sự lúng túng này, cô thấy Tiểu Quách ngồi bên cạnh Tạ Điền liền nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong và Tiểu Đao, nói. Tôi ngồi với Tiểu Quách, nói xong liền không đợi phản ứng của hai người, Lục Giao đi về phía ghế trống ở giữa Tạ Điền và Tiểu Quách. Chủ nhiệm Tạ Cảnh sát Quách, Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong và Tiểu Đao xoay người đi đến một cái bàn khác và ngồi xuống, cô quay đầu nhìn Lục Giao. Chào cô Lục. Còn tiểu quách ngồi ở bên cạnh lục dao đã vui vẻ cười lớn. Hầy, lục dao chúng ta đã biết nhau lâu rồi, sao cô vẫn gọi tôi là cảnh sát quách vậy, cô cứ gọi tôi là hiểu hiểu là được rồi, tên của tôi chính là dùng để gọi mà tôi cũng gọi cô là tiểu dao nhé. Lục dao cũng cười đón nhận sự nhiệt tình của quách hiểu hiểu, nếu so với lục dao của trước đây thì lục dao của bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cô đón nhận thiện trí của người khác. Bởi vì trong bữa tiệc có tiểu đao và mấy người có tính tình hài hước, nên không khí của bữa tiệc rất sôi nổi, mặc dù không uống rượu nhưng đã rót rất nhiều nước có ga tiểu đao ở chua, liên tục xua tay. Không được uống nhiều nước có ga khiến bụng no, không được tôi phải đi nhà vệ sinh. Tiểu đao đứng dậy xin tha, Hạ Thần Phong nhận được điện thoại thư cục. Được chúng tôi sẽ đến ngay. Trong lúc Hạ Thần Phong nghe điện thoại cả căn phòng đều yên tĩnh, thấy anh nói như vậy, chứng tỏ có vụ án mới tiểu đao kéo quần lên. Đợi, đợi tôi đi vệ sinh đã. Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Có vụ án mới, đương nhiên mọi người phải trở về vị trí công tác cũng may là họ không uống rượu. Hạ thần Phong đứng dậy, nhìn lục dao cũng đứng dậy. Tiểu quách cô đưa cô ấy về trường. Không cần đâu tôi tự về cũng được tiểu quách cũng là cảnh sát nên phải trở về cục nhưng nơi này với trường học lại là hai hướng ngược nhau. Ok anh Phong cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa tiểu giao về trường an toàn. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu quách cười kéo lục dao lại, véo cánh tay của lục dao, ngăn cô nói câu tiếp theo. Hạ thần phong liếc nhìn lục dao và tiểu quách, sau đó trực tiếp xoay người bước ra khỏi phòng. Còn tạ điền ở bên cạnh thì cũng chầm mặc dẫn tiểu viên đi ra khỏi phòng. Tôi tự về cũng được, đợi đến khi mọi người đi hết, người phục vụ đi vào và dọn dẹp, lục dao thở dài, quay sang nói với quách hiểu hiểu. Được rồi, chuyện anh phong đã quyết định thì có rất ít người có thể thay đổi được. Hơn nữa chỗ này cách trường học của cô khá xa tôi có xe tôi đưa cô về thì sẽ an toàn hơn. Tiểu đao hưng phấn mở cửa xe của hạ thần phong ra từ sau khi bị tai nạn xe. Về cơ bản thì xe của cậu đã hỏng, lần này được tiếp tục lái xe cảm giác cả người đều lâng lâng. Ổi trao kỹ năng lái xe của em mà không được khai thác thì đúng là phí. Hạ thần phong liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ, nhìn kim tốc độ còn chưa tới 70 km h anh khẽ nhắm mắt lại. Phải biết là lúc trước mỗi lần có vụ án mới tốc độ lái xe của Tiểu Đao chưa bao giờ thấp hơn 80 km h Tiểu Đao rất phấn khích cậu không được tham gia vào vụ án lớn lúc trước bây giờ có vụ án mới, nhiệt huyết trong người cậu sôi sục như thể muốn ngay lập tức bắt lấy hung thủ. Người báo cảnh sát là người sống ở một khu dân cư cao cấp còn chưa đến gần thì đã thấy làn khói đen lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng. Cháy, Tiểu Đao ngẩn đầu và khẽ nhíu mạch cậu dừng xe lại ở chỗ xa khu dân cư. bởi vì có đám cháy nên toàn bộ dân cư đã được sơ tán tạ điền dẫn theo tiểu viên cầm hộp dụng cụ bước xuống đúng lúc gặp tiểu đao và hạ thần phong tiểu viên nói đùa hầy tiểu đao tôi và chị tạ còn phải về cục lấy hộp dụng cụ vậy mà cậu và anh phong cũng vừa mới đến đi đi đi anh đây được gọi là lái xe an toàn tiểu đao đeo khẩu trang từ từ đi qua đám đông đội trưởng đội cứu hỏa đi phía trước chào cậu cậu là đội trưởng hạ phải không tôi là liêu kỳ của đội cứu hỏa vùng này Chào đội trưởng lưu tình hình hiện tại như nào rồi. Bây giờ hạ thần phong không được phép đi vào, phải đợi đội cứu hỏa chữa cháy xong, xác nhận không có nguy hiểm thì mới được đi vào. Là như thế này, chúng tôi nhận được điện thoại báo có cháy của một hộ gia đình, chỗ bị cháy là tầng 16 của tòa nhà. Lúc chúng tôi đi vào dập lửa thì phát hiện ra có một thi thể trong phòng của một căn hộ đang cháy. linh một xác chết trong đám cháy. Là hỏa hoạn gây ra sao? Tạ Điền quan tâm hỏi. Liêu kỳ lắc đầu nếu do hòa hoạn gây ra, chúng tôi sẽ không thông báo với cục cảnh sát. Lớp da bên ngoài của xác chết không có nhiều vết bỏng, hơn nữa có lẽ đã chết được một thời gian rồi, đến bây giờ thành viên của đội chúng tôi vẫn chưa tìm được phần đầu của xác chết. Xác chết không đầu, đây là vụ án mạng không đầu. Cho nên rất rõ ràng vụ án này là một vụ án hình sự. Bên trong còn cần khoảng bao nhiêu thời gian? Hạ thần phong cao chặt mày nhìn sân thượng vẫn tỏa ra khói đen, nếu nói vẫn chưa tìm được phần đầu của xác chết vậy thì có lẽ vụ án này phức tạp rồi. Liêu kỳ nhìn, có lẽ còn cần mấy chục phút nữa, lửa ở bên trên về cơ bản đã được dập rồi, nhưng phải tìm được điểm khởi nguồn gây cháy, chỉ có làm rõ được điểm khởi nguồn gây cháy thì mới có thể bảo đảm sự an toàn của cư dân khác trong tòa nhà. Hạ thần phong tỏ vẻ đã hiểu, anh nhìn tiểu đao và nói đi điều tra xem và xác minh thân phận của xác chết này trước đi. Nạn nhân chết ở trong phòng, nếu không xảy ra vấn đề gì lớn, vậy thì có lẽ nạn nhân là người trong gia đình này hoặc là người quen của gia đình này. Đương nhiên là tiểu đao hiểu, cậu quay người đi tìm nhân viên quản lý của tòa nhà. 15 phút sau, Liêu Kỳ nhận được thông báo của nhân viên phía trên là đã loại bỏ được nguy hiểm ở phía trên rồi, tạ điền đưa tiểu viên và một nhóm đồng nghiệp kiểm tra vết tích đi lên trước. Tuy việc cứu hỏa đã phá hủy đi rất nhiều dấu vết ở hiện trường nhưng bây giờ có thể thu thập được bao nhiêu thì thu thập bấy nhiêu vậy. Hạ Thần Phong lấy ra một điếu thuốc, khoảng thời gian gần đây anh đã rất ít khi hút thuốc rồi, nhưng khi gặp phải án mạng anh luôn cảm thấy khó chịu cần phải hút thuốc để giải tỏa. Tiểu Đao hì hục chạy đến, "Em nghe ngóng được rồi, ngọn lửa bắt nguồn từ nhà họ Hứa." Bây giờ trong nhà chỉ có một người đàn ông, đó là gia đình đơn thân, người mẹ năm ngoái đã chết vì bệnh tật rồi. Trước đây, người đàn ông này cũng có một người em trai mất tích vào nửa năm trước. Hai người này đều là côn đồ, trước đây có mẹ chăm sóc cho bọn họ. Một năm gần đây rất nhiều người đến đòi tiền gây rắc rối, quan hệ xã hội của người này rất phức tạp, nếu điều tra thì có lẽ phải tốn rất nhiều công sức. Không sai, quan hệ xã hội càng phức tạp thì những thứ cần điều tra lại càng nhiều. Tiểu đao thở dài, bây giờ đi kiểm tra hiện trường trước rồi tính sau, cậu đứng ở bên dưới nhìn lên tầng 16, bởi vì xảy ra hỏa hoạn nên nơi này đã bị mất điện. Bây giờ phải cầm đèn pin leo từng bước một lên tầng 16, tiểu đao đã lâu không vận động bám vào lan can, lắc cái đầu đầy mồ hôi. Không được rồi, em sắp thở không ra hơi rồi, anh Phong anh đi trước đi em phải thở cái đã rồi lên sau. Hạ thần Phong cũng đi đến mức lưng ướp đẫm mồ hôi nhưng anh lại không thấy mệt. Cậu nghỉ ngơi trước đi, cứ từ từ leo lên là được. Hạ thần phong nghĩ đến việc trước đây chân của tiểu đao bị thương cho nên anh cũng không ép tiểu đao phải theo kịp bước chân của mình. Đi đến tầng 16, hạ thần phong bật đèn pin ánh sáng mạnh lên quan sát xung quanh. Mức độ hủy hoại hiện trường cao hơn anh tưởng rất nhiều chỗ nào cũng có cho tàn màu đen lẫn với nước tất cả mặt thường đều bị thiêu cháy thành một màu đen xì, hòa thành một thể với màn đêm đen thăm thảm bên ngoài. Bước vào căn nhà đó, về cơ bản tất cả đồ đạc trong nhà đã trở thành đồ bỏ đi, một mùi nhức mũi bao phủ không khí trong nhà. xác chết ở trong phòng ngủ, hạ thần phong cao mày đi vào tạ điền và tiểu viên đang ở bên trong kiểm tra rồi. Tình hình thế nào rồi? Tạ điền gật đầu, căn cứ theo lượng máu chảy ra ở hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị chặt đầu. Người này bị chặt đầu khi vẫn còn sống, nhưng tạ điển vẫn thấy khó hiểu vì vết thương này rất kỳ lạ nhưng tạm thời tôi không thể xác định được hung khí gây án. Bởi vì nơi này bị ngọn lửa lớn thiêu cháy cho nên chỉ có thể nhìn thấy vết máu màu màu đen mờ mờ ở trên sàn nhà. Chân của nạn nhân hướng về phía bên ngoài, đây không phải dáng vẻ khi trốn tránh mà giống như là sắp đi ra ngoài cửa hơn. Trên người nạn nhân có vết thương do phòng ngự nào không? Tạ Điền nghe thấy câu hỏi này liền đột nhiên tỉnh ngộ cô tìm trên xác chết nhưng cũng không phát hiện ra vết thương nào. Không có, tiểu viên cũng thấy nghi ngờ. Không chỉ là trên cơ thể không có vết thương khác chúng tôi cũng không phát ra dấu vết nào ở trên sàn nhà gần chỗ vết thương giả sử nạn nhân nằm trên nền nhà và bị giết trong trạng thái không thể phản kháng được vậy thì trên sàn nhà phải có dấu vết hung khí chặt xuống. Dù sao thì đầu của nạn nhân cũng lìa khỏi cổ chỉ trong một nhát trong tình huống phải dùng nhiều sức để chặt chắc chắn sẽ có dấu vết. Hạ thần phong ngồi xổm ở một bên nhìn hai người xem có phải vết thương này có một đồ cong không? Tạ Điền và Tiểu Viên cũng ngồi xổm xuống, soi bằng đèn pin, nếu không kiểm tra kỹ thì căn bản là không nhìn thấy. Độ cong này rất nhỏ quả thực rất khó phát hiện ra. Nếu hung thủ chặt đầu nạn nhân vậy thì tại sao lại có độ nghiêng này, độ cong này? Hạ thần phong nhìn vết thương đó, phía trước thấp phía sau cao, vết thương như vậy được tạo thành trong tình huống như thế nào? Hạ thần phong ngồi xổm xuống nhìn về hướng cửa, lúc này tiểu đao mới lảo đảo đi đến cửa. Ôi chao, mệt chết tôi rồi. Hạ thần phong nhìn tiểu đao đứng ở cửa, đột nhiên anh giống như nhớ ra cái gì đó. Tiểu đao cậu đừng cử động. Tiểu đao đang lau mồ hôi nghe thấy câu này của hạ thần phong ngay cả tay cũng không dám bỏ xuống. Hạ thần phong đứng lên quay người tiểu đao về một hướng, mặt hướng ra bên ngoài, đứng ở cửa. Tiểu đao cảm thấy chân mình sắp chạm vào chân của nạn nhân rồi. Anh Phong, anh muốn làm gì vậy? Hạ thần Phong nhìn vết thương, lại nhìn cổ của tiểu đao. Tôi biết tại sao nạn nhân lại có vết thương này rồi nhưng điều này không thể xảy ra được. tạ điền cũng đứng lên, cô nhìn hạ thần Phong với vẻ khó hiểu thần Phong, anh nghĩ ra được điều gì rồi à? Nếu dựa trên phương hướng của vết thương, vậy thì chỉ có khi nạn nhân đang đứng, hung thủ ra tay theo hướng từ trên xuống dưới mới có thể có vết thương như vậy, nhưng mà mọi người xem độ cao của nạn nhân có sức mạnh nào có thể làm được điều đó. Chiều cao của nạn nhân khoảng trên 1,8 m nhìn thân hình có lẽ là một thanh niên vạm vỡ. Phải bắt đầu ra tay từ phía dưới cổ của nạn nhân và hướng lên trên cắt đầu của nạn nhân trong lúc nạn nhân không đề phòng nhưng khả năng này là rất nhỏ. Tiểu viên, các cậu có thể nhìn ra góc độ mà máu phun ra không? Hạ thần phong phải xác định được nạn nhân này bị giết khi đang nằm hay đang đứng, vậy thì góc độ mà máu phun ra sẽ có thể cho anh một lời giải thích rất tốt. Tiểu viên lắc đầu. Anh Phong, anh cũng nhìn thấy rồi, bức tường này đã bị thiêu cháy bong chóc ra rồi, phần lớn đều bị hủy hoại hoàn toàn. Không phải họ không tìm mà là nhóm cảnh sát tiểu đao thật sự không còn cách nào để tìm được góc độ mà máu phun ra này. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 102 vết thương có độ cong, tiểu đao sơ cái cổ mắt rợi của mình. Hầy, mọi người nói như vậy cũng có khả năng, nếu có thể có cơ quan gì đó, không cần dùng đến người thì sao? Lời vừa nói ra. Ba người còn lại đều nhìn cậu. Tiểu đao liền cảm thấy sợ hãi, cậu sờ vào cổ mình. Hầy, tôi chỉ nói vừa thôi, không phải giống như trong phim đâu. Anh Phương, anh làm tốt lắm, tiểu viên giơ ngón cái lên nói với vẻ tán thưởng, còn hạ thần Phong đã bật đèn pin chiếu lên trần nhà xem xét. Nhưng vì ngọn lửa nên phía trên đã bị đốt thành một mảng đen xì, lại thêm bây giờ là buổi tối, mất điện nên căn bản là không nhìn thấy gì cả. Anh Phong, lẽ nào anh thật sự cho rằng là có cơ quan nào đó? Hiểu đau cũng không dám tin, bản thân cậu chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà hạ thần phong lại tưởng là thật. Bây giờ hạ thần phong đã từ bỏ việc đi tìm manh mối. Phong tỏa chỗ này lại, ngày mai chúng ta tìm lại lần nữa, bây giờ trời qua tối chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Tạ điền cũng vì nơi này qua tối mà không có cách nào để phát hiện ra nhiều dấu vết hơn, chỉ có thể truyền thi thể về phòng khám nghiệm tử thi rồi làm báo cáo khám nghiệm tử thi rõ ràng. Việc đầu tiên khi tiểu đao làm khi quay lại cục cảnh sát đó là làm rõ lý lịch hoàn cảnh của nạn nhân. Nạn nhân này tên là Hứa Khuê, năm nay 28 tuổi thất nghiệp đây là ảnh chụp anh ta. Hạ thần Phong vừa nhìn lập tức cảm thấy người này trông rất quen mắt. Người đàn ông trong bức ảnh rất béo, hắn ta đeo kính tóc nhuộm trông giống như tên côn đồ bất lương. Nhưng theo thông tin bây giờ, khoảng thời gian này hình như hứa khuê đã thay đổi rồi, không chỉ nhuộm lại tóc còn bắt đầu giảm béo, cả người có vẻ như có tinh thần hơn rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa có hình rõ nét. Hạ thần phong nhìn bức ảnh, nếu người trong hình này gầy hơn một chút, tóc ngắn hơn một chút, đen hơn một chút thì người trông quen quen đó sẽ là ai? Chu văn, hạ thần phong đột nhiên nói ra một cái tên tiểu đao mơ hồ nghĩ, chẳng phải chu văn là nhân chứng trong vụ án của ngũ gia mẫn sao? Chu văn Người đàn ông đó là Hứa Khuê mà anh, tiểu đao đứng lên, cậu chạy vòng qua cái ghế, cậu nhìn kỹ bức ảnh rồi ngẩng đầu lên nhìn ảnh thẻ của Chu Văn trong máy tính của Hạ Thần Phong. Hầy, dáng vẻ của hai người này đúng là có chỗ giống nhau, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Quả thực khuôn mặt của hai người rất giống nhau, nhưng xét trên cả người thì lại hoàn toàn khác nhau. Tuổi tác của người này lớn hơn nhiều so với Chu Văn, nhưng em trai của Hứa Khuê có vẻ giống Chu Văn hơn, cậu xem bức ảnh này đi. Tiểu đao cầm lấy ảnh của em trai hứa khuê là hứa kiến. Quả thực so với hứa khuê thì hứa kiến và Chu Văn trông giống nhau hơn, chỉ là một người béo thâm trầm còn một người thì đẹp trai tỏa nắng thôi. Chủ căn hộ trước đây là hứa vân vân, căn hộ này đứng tên bà ấy, sau khi qua đời thì để lại cho hứa khuê. Tiểu đao xem tài liệu, hứa vân vân có vẻ là một người phóng khoáng, nhưng phải thừa nhận một điều, người phụ nữ này là bà mẹ đơn thân, hơn nữa còn là một bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con, nhưng lại không có thông tin gì về bố của hai đứa con này. Tiểu đao cậu tìm giúp tôi ngày sinh và bệnh viện nơi sinh của Chu Văn và hứa kiến. Trực giác của hạ thần phong nói với anh rằng hai anh em hứa khuê, hứa kiến có quan hệ với Chu Văn. Nếu không thì sao tự nhiên họ lại giống nhau như vậy, khả năng ngày sinh gần nhau rất nhỏ, gần như là không tồn tại. Bố của ba người này là một người, Chu Văn Lâu. Chu Văn Lâu cũng được coi là người khá nổi tiếng ở thành phố Tô, văn phòng làm việc kiến trúc Văn Lâu của ông ta cũng có danh tiếng nhất định trên toàn quốc cũng đã mấy lần đạt giải thưởng quốc tế về thiết kế. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Đao đi tìm Chu Văn Lâu tìm hiểu tình hình, còn Hạ Thần Phong lại đến nơi xảy ra vụ án. Bây giờ anh cần kiểm chứng xem suy nghĩ hôm qua có chính xác không. Bây giờ Chu Văn Lâu đang ở nước ngoài, còn Lư Tử Cầm cũng không ở thành phố Tô. Không còn cách nào khác, Tiểu Đao chỉ có thể đi tìm Chu Văn để tìm hiểu tình hình trước. Mà, Lục Giao cũng không gặp Chu Văn ở trong thư viện trường được một khoảng thời gian rồi. Chu Văn vẫn mặc một cái áo nỉ, đi qua đi lại ở trước giá sách của thư viện. Nhưng Lục Giao thấy rất lạ thứ nhất rõ ràng Chu Văn đang xem sách thuộc mảng kiến trúc nhưng mấy quyển sách chuyên ngành trong tay cậu đều là sách cơ sở của năm nhất. Thứ hai, Chu Văn thấy Lục Giao nhưng lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên sau đó lập tức cúi đầu xuống, không nhìn cô nữa. Tuy Lục Giao rất hài lòng với việc Chu Văn không còn u mê cô nữa nhưng hành động của cậu ta lại khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Điện thoại của Lục Giao rung lên, đó là tài liệu mà giáo sư gửi vào trong nhóm chat. sau khi có điện thoại mới lục giao thấy tiện hơn rất nhiều thậm chí khi nhận tài liệu của giáo sư cô cũng không phải mượn máy tính dùng chung ở thư viện nữa cô liếc nhìn là thông báo liên quan đến thông báo về đồ án tốt nghiệp cô cất điện thoại đi và ngẩng đầu lên thì thấy chu văn đang ấn mật khẩu điện thoại sau đó nhìn thấy tài liệu thì vẻ mặt cậu liền có chút ảo não lục giao nhớ ra mình phải làm đồ án tốt nghiệp với chu văn và một vài bạn học khác cô đứng lên đi về phía chu văn lớp trường Chu Văn đang ngẩng đầu lên nhìn giá sách đột nhiên dừng lại, cậu quay người lại nhìn Lục Dao với vẻ hơi mơ màng. Lục Dao? Chu Văn rất căng thẳng, vùng giữa hai chân mày cậu có màu xanh, hai mắt rõ ràng là màu vàng, điều quan trọng nhất là giữa ngón tay của Chu Văn có dấu vết màu vàng, cả người tỏa ra mùi thuốc lá. Lục Dao khẽ lùi về phía sau một bước, cậu không phải Chu Văn. Chu Văn căng thẳng đến mức bấu chặt vào cuốn sách, "Lục Dao, cậu làm sao vậy?" Bây giờ mình chỉ không biết phải đối mắt với cậu thế nào mà thôi. Sau khi Chu Văn căng thẳng hình như tất cả lại bình thường trở lại, cậu khẽ cười, dường như là muốn xoa dịu tình huống rất khó xử giữa mình và lục giao. Lục giao cắn mối, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Cậu không phải Chu Văn, từ nhỏ cậu lớn lên bên mẹ tướng mặt của cậu và Chu Văn hoàn toàn không giống nhau. Chu Văn trước mắt này có vẻ rất giống Chu Văn, nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ. có lẽ rất nhiều người không thể nhận ra ngay được, hoặc là căn bản sẽ không nhận ra Chu Văn này không phải Chu Văn trước đây mà họ quen biết. Nhưng Lục Dao thì khác, cô không chỉ nhìn khuôn mặt mà còn nhìn tướng mặt nữa. Tướng mặt của người trước mặt này hoàn toàn không giống với Chu Văn. Hiển nhiên là Chu Văn đã bị dọa sợ cậu muốn nói gì đó nhưng hình như lại không biết phải nói gì mới phải. Cũng may lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu lập tức quay người nghe điện thoại. Chương 103 không phải Chu Văn tiểu đao đang đợi ở bên ngoài thư viện lục giao đi theo chu văn ra khỏi thư viện thì bất ngờ nhìn thấy tiểu đao cảnh sát phương tiểu đao sừng sốt lục giao chu văn nhìn thấy cảnh sát thì cũng sủng sốt tôi là chu văn xin hỏi anh tìm tôi có việc gì tiểu đao lấy ra một điếu thuốc sao lại không nhận ra tôi rồi chu văn và phương phong lợi đã gặp nhau mấy lần trong vụ án của ngũ gia mẫn lần này lẽ ra chu văn phải nhớ lục giao đứng ở một bên còn chu văn lại cười anh cảnh sát anh đến tìm tôi không phải để ôn lại chuyện cũ đúng không tiểu đao cười hung hăng hút một hơi thuốc tìm chỗ nào nói chuyện đi tôi có vài vấn đề muốn tìm hiểu một chút nói xong tiểu đao nháy mắt với lục giao lục giao có cơ hội lại ăn bữa cơm với nhau nữa nhé lục giao ôm một chồng sách chuyên ngành đứng ở cửa thư viện người đàn ông trông rất giống chu văn này rốt cuộc là ai tiểu đao và chu văn ngồi ở bên cạnh đài phun nước tiểu đao lấy ra hai bức ảnh để ở trước mặt Cậu có quen hai người này không? Chu Văn nhìn bức ảnh, hai người này là ai? Tiểu đao nhìn kỹ Chu Văn, cậu ta tỏ ra rất ngạc nhiên, hình như thật sự chưa gặp hai người này bao giờ. Bọn họ một người tên là Hứa Khuê, một người tên là Hứa Kiến, mẹ của họ là Hứa Vân Vân, cậu thật sự chưa bao giờ gặp họ sao? Chu Văn nhìn bức ảnh, nếu tôi thật sự gặp rồi thì sao lại không có ấn tượng gì cả anh xem người này giống tôi thế này cơ mà? Nói xong cậu đưa bức ảnh của hứa kiến cho Tiểu Đao xem, Tiểu Đao kẹp điếu thuốc nhìn bức ảnh đó rồi nói. Bình thường, nếu một người nhìn thấy một người khác rất giống mình, thực ra bản thân người đó sẽ không nhận ra, nhưng cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chu Văn sừng sốt, vậy sao, bố của hai người này cũng là Chu Văn lâu. Tiểu Đao cất bức ảnh đi và nói, sắc mặt của Chu Văn chuyển sang trắng bạch, cảnh sát phương anh phải biết anh đang nói gì, bố tôi chỉ có một người con trai là tôi. Chẳng qua hai người này chỉ trông rất giống tôi mà thôi, sao họ lại là anh em của tôi được? Mẹ tôi chỉ sinh mỗi tôi mà thôi. chu Văn nói với vẻ rất phẫn nộ, thậm chí cậu còn đứng lên từ trên cao nhìn xuống tiểu đao, nhưng tiểu đao không giận mà chỉ dựa vào lan can phía sau. Không cần biết có phải hay không, chúng tôi đều sẽ tìm được chứng cứ. Tiểu đao cất hai bức ảnh đi sau đó đứng lên phổi quần áo. Làm phiền cậu rồi, sau này nếu có vấn đề tôi vẫn sẽ đến tìm cậu. Chu Văn nhìn tiểu đao với vẻ phẫn nộ, nếu cảnh sát phương vẫn tìm tôi để nói những lời vô căn cứ này vậy thì anh không cần đến nữa đâu. Tiểu đao chỉ cười rồi rời đi ngay lập tức, Chu Văn nhìn thấy tiểu đao đi rồi mới dần dần thở vào nhẹ nhõm, trên mặt còn có ý cười, giống như mọi chuyện vừa xảy ra không đáng để cậu thức giận. Trải qua một đêm kiểm tra và sửa chữa các cảnh sát đã xác nhận nơi xảy ra hỏa hoạn không còn mầm mống nguy hiểm nào, nhưng cư dân của tòa nhà đó tạm thời vẫn chưa thể dọn vào ở được. Hạ thần phong đi đến tầng 16, ở đó có mấy cảnh sát đang canh giữ, nhìn thấy hạ thần phong đến liền cho anh vào. Vụ nổ do lửa cháy lớn gây ra làm cho tất cả cửa sổ của tầng 16 đều vỡ tan, dẫm lên những mảnh kính vụn khắp sàn nhà cuối cùng hạ thần phong cũng có thể hoàn toàn nhìn rõ tình hình của căn phòng. Mọi thứ ở đây đều đã bị phá hủy, nhưng vừa nhìn từ những gì còn lưu lại ở hiện trường. Đồ trang trí ở nơi này đã từng được sắp xếp rất tinh tế, điều này không hợp lý với một gia đình không có điều kiện kinh tế, người trong nhà không có công việc ổn định. Hạ thần phong đi tới nơi phát hiện ra thi thể ở đó đã có vạch trắng vẽ nơi nạn nhân nằm. Theo suy đoán tối hôm qua, anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhưng rất không may là trần nhà được làm bằng gỗ, bây giờ đã trở thành cho tàn rồi. Hạ thần phong tìm kỹ nếu thật sự có người dùng cơ quan để sát hại nạn nhân, vậy thì rốt cuộc cơ quan này trông như thế nào? Anh đứng ở chỗ cũ nhìn những đường vẽ màu trắng mô phỏng nạn nhân, anh đứng ở nơi gần chân của nạn nhân, phía trước có một cánh cửa, giả sử. Giả sử nạn nhân muốn đi ra ngoài hung khí giết hại anh ta phải được đưa từ dưới lên trên, anh cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thứ gì ban đầu nạn nhân không nhìn thấy nhưng lại có thể giết người. Hạ thần phong nhìn xung quanh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một sợi dây thép rất mảnh ở góc tường, nó rất dài cũng rất mềm nhưng rất lại rất chắc quan trọng nhất là ở trên sợi dây thép này có máu. Hạ thần phong cười cầm sợi dây thép rất dài kia lên và cuộn nó lại cho vào trong túi đựng vật chứng. Tìm thấy rồi, bây giờ hung khí đã được tìm thấy, vậy thì phải đi tìm phần đầu đã biến mất của nạn nhân và thiết kế của cơ quan. Hạ thần phong cầm túi vật chứng về cục cảnh sát đưa nó cho tiểu viên cậu kích động nhận lấy. Đây là cái gì ạ? Có lẽ đây là hung khí cắt phần đầu của nạn nhân. Tiểu viên cầm lấy đoạn dây thép đó, mắt cậu thường chừng như sắp sáng lên rồi. Hùng khí lại là một đoạn dây thép, đây quả thật rất hiếm thấy. Phải biết muốn dùng dây thép để cắt cầu người thì chắc chắn phải dùng rất nhiều sức. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải chứng minh sợi dây thép này chính là hung khí. Tiểu viên mang sợi dây thép đi giống như bó vật vậy. Hạ thần phong quay người nhìn bóng dáng tiểu viên, đã điền đeo khẩu trang cầm báo cáo đi ra, nhìn thấy hạ thần phong liền tỏ ra rất ngạc nhiên, dù sao thì đã lâu lắm rồi cô không gặp anh ở đây. Anh đến rồi à, vừa hay đây là báo cáo khám nghiệm tử thi, bởi vì trước đây hứa khuê đã phẫu thuật một lần cho nên chúng tôi đã lấy được một số mẫu mô của anh ta, ADN hoàn toàn trùng khớp nạn nhân là hứa khuê. Tay của hạ thần phong dừng lại, trước đây anh đã cơ bản đoán được khả năng này. Nguyên nhân tử vong là do phần đầu bị cắt, hứa khuê chết do bị cắt đầu khi anh ta vẫn còn sống. Cái chết như vậy rất giống với hình phạt chặt đầu thời cổ đại khiến người ta thấy mà ghê rợn phần đầu của anh ta đã bị cắt đi rồi tại sao hung thủ vẫn muốn mang nó đi. Tạ Điền gần đầu, không sai, đây là nguyên nhân tử vong chính. Hai tay Tạ Điền đút vào trong túi áo màu trắng, mắt cô nhìn Hạ Thần Phong đang đọc báo cáo. Đã xác nhận được thân phận của nạn nhân rồi, nhưng vẫn chưa tìm được phần đầu ở bên ngoài, phải đợi sau khi tìm được mới xác có thể xác định đây có phải vết thương chí mạng hay không. Tạ Điền gật đầu. Đúng vậy, nếu nguyên nhân tử vong nằm ở phần đầu, nếu đầu bị cắt sau khi nạn nhân tử vong không lâu cũng có thể xảy ra hiện tượng nhầm lẫn trong khám nghiệm tử thi cho nên việc quan trọng nhân bây giờ là phải tìm được phần đầu của xác chết. Chỉ có tìm được phần đầu đã biến mất của nạn nhân thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân tử vong thật sự và một vài chi tiết của vụ án mà bây giờ cảnh sát cũng dốc hết sức để tìm kiếm. Khi Tiểu Đao quay lại, trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư, Hạ Thần Phong cầm báo cáo đi vào trong văn phòng, nhìn thấy Tiểu Đao như vậy liền hỏi sao thế, trên mặt toàn vẻ trầm tư, không giống cậu gì cả. Chương 104 Quẻ tượng kỳ lạ. Tiểu Đao cũng không để ý tới câu nói đùa hiếm có của Hạ Thần Phong. Ngày mai em quyết định đi tìm Chu Văn lần nữa. Em thấy bây giờ thằng nhóc này rất kỳ dị. Kỳ dị? Hạ Thần Phong lại chưa từng nghe thấy Tiểu Đao hình dung một người như vậy. Tiểu Đao gật đầu chống cằm, Anh Phong, anh nói xem chúng ta và Chu Văn đã gặp nhau mấy lần rồi mà, nếu như chỉ nói riêng về cái tên, gương mặt có thể không nhớ ra ngay được, nhưng nếu đã gặp nhau rồi, có phải về cơ bản chỉ cần nhìn là nhận ra luôn không? Hạ thần Phong suy nghĩ cẩn thận, đúng là người bình thường sẽ có suy nghĩ như vậy. Chu Văn làm sao, nhưng mà kỳ lạ là ở chỗ Chu Văn này dường như chưa từng gặp em, em vẫn chưa đến mức xấu xí đến mức người ta vừa nhìn đã quên mất luôn chứ? Hạ thần Phong thở dài. Cũng không thể loại bỏ khả năng này được. Hầy, không đúng, anh Phong sao anh lại nói như vậy tiểu đao cảm thấy lời nói này của hạ thần Phong không bình thường lắm, giống như cậu thật sự xấu xí vậy. Anh nói cứ như kiểu vẻ ngoài của em thật sự xúc phạm người nhìn ấy. Không đúng, anh Phong, chỗ kỳ lạ của Chu Văn là trước đây cậu ta hoàn toàn không giống vậy, hơn nữa cậu ta cũng không thật sự ngạc nhiên trước việc hứa kiến và hứa khuê là anh em có mối quan hệ huyết thống với mình, giống như cậu ta đã biết từ sớm vậy. Dù sao bây giờ tiểu đao cứ cảm thấy chu văn rất kỳ lạ, hơn nữa hôm nay cũng không tìm thấy manh mối có giá trị gì cả ngày mai lại tìm một lần nữa cũng là chuyện đương nhiên. Người cảm thấy chu văn kỳ lạ không chỉ có tiểu đao, lục sao cũng cảm thấy rất kỳ lạ cô nhìn quẻ tượng trong tay. Kỳ lạ quẻ tượng của lớp trường sao lại trở nên thế này? Quẻ thứ 12 trong tư quẻ. đây hoàn toàn không phải là một quẻ rất tốt mà quan trọng là sáu hai hào này còn có một biến hào sáu hai hào di chuyển thành quẻ thứ sáu trong chu dịch thiên thủy tục trước đây tuy lục giao chưa xem quẻ cho chu văn nhưng tướng mặt của chu văn lại không giống như thế này vì lý do gì mà đột nhiên cậu ta lại thành ra thế này nếu người cô gặp hôm nay không phải là chu văn vậy thì người này là ai lục giao cố gắng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo của lư từ cầm từ sau lần lục giao trở về từ huyện bình giao từ trong cuốn ghi chép của ông nội bây giờ về cơ bản lục giao sẽ không đặc biệt xem khỏe cho những người không có yêu cầu tướng mạo của lư từ cầm nếp nhăn trên trán rất nhiều hơn nữa còn hướng xuống dưới đây rất có khả năng là tướng mạo của người không có con nếu như lư từ cầm không có con vậy chu văn có quan hệ gì với bà ấy lục giao cất tiền cổ đi bước tới ban công bây giờ hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống sáng mai khi gặp chu văn cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng rốt cuộc cậu ta là ai cảnh sát vẫn tiếp tục kiểm tra dường như hứa kiến thật sự biến mất khỏi thành phố tô vậy tiểu đao tìm cả ngày vậy mà cũng không tìm ra một chút manh mối nào tiểu viên vội vàng chạy đến văn phòng trên đường đi còn va phải mấy đồng nghiệp anh phong anh phong cha ra rồi tiểu viên vừa hô vừa chạy vào văn phòng anh phong em cha ra rồi hạ thần phong quay ghế sang nhìn tiểu viên chạy đến vẻ mặt hưng phấn cha ra cái gì trong tay tiểu viên cầm dây thép vừa nãy hạ thần phong mang đến em cha ra rồi Nếu muốn dùng dây thép này để cắt được đầu của người trưởng thành cần bao nhiêu lực Từ sau khi Hạ Thần Phong mang dây thép cho tiểu viên cậu luôn chìm đắm trong công việc thí nghiệm xem dùng dây thép để giết người thế nào Bàn bạc thí nghiệm cả một buổi chiều cũng coi như là tính ra được một chút Hạ Thần Phong nhìn tiểu viên đưa số liệu thí nghiệm cho mình xem Hạ Thần Phong cau mày, nếu như dựa theo số liệu của cậu hình như là cần phải có máy móc phải không Chính xác, nếu như dựa theo số liệu này thì chỉ dựa vào mấy cơ quan cố định nhỏ đều không thể đạt đến được mà tốc độ này đã đạt đến tốc độ nhất định rồi, chỉ có máy móc mới có thể làm được thôi. Tiểu viên gật đầu, đúng, nếu như thật sự muốn giết người bằng dây thép như vậy cần phải sử dụng máy móc. Nhưng nếu cần dùng đến máy móc, vậy thì tại sao nạn nhân hứa khuê không nhìn thấy? Dù sao bố cục căn phòng rất nhỏ, không thể không nhìn thấy. Hơn nữa em đã làm thí nghiệm với vật còn sót lại trên chiếc dây thép này, phía trên có dính máu của nạn nhân cùng với mô tế bào khác cho nên đây phải là thứ đã cắt đầu nạn nhân. Lúc tiểu viên nói ra kết luận này, mọi người trong văn phòng đều có mặt, nhìn cuộn dây thép kia thì ra những thứ nhìn có vẻ vô hại trong ngôi nhà lại có thể giết người. Trời ạ, những thứ trong phim không ngờ lại có thể xảy ra, đoạn dây thép này thật sự có thể cắt đứt đầu người. Chẳng phải bình thường mọi người vẫn nói linh cảm bắt nguồn từ cuộc sống sao, nhưng mà nhắc đến mới nhớ, đầu óc của người này cũng không tệ, vậy mà có thể nghĩ đến phương thức giết người như thế chứng tỏ bình thường người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì cả ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ này. Mấy đồng nghiệp có mặt ở đây đều cao mày, nhưng mà vì sao phải mang đầu đi chứ? tiểu viên khó hiểu hỏi. Đúng rồi các anh có manh mối gì trong việc tìm đầu của nạn nhân chưa? Khu dân cư kia cũng là một khu dân cư cao cấp dựa vào thời gian tử vong bác sĩ Pháp y đưa ra, bọn họ kiểm tra tất cả video giám sát. Nhưng camera giám sát của khu dân cư này không quay được cổng, nói chính xác là không có. Nhà họ hứa đã tự che camera giám sát lại, hơn nữa việc này không phải gần đây mới xảy ra việc này, từ lúc mới dọn đến đây bọn họ đã tự che lại rồi cho nên lâu ngày chiếc camera này coi như đã bị hỏng rồi. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát căn bản không nhìn thấy người nào khả nghi từng đi vào. Hạ thần phong chợt nghĩ đến điều gì đó, anh đứng dậy. Cậu phát lại đoạn băng lần nữa cho tôi. Tiểu đao cũng không biết hạ thần phong nghĩ đến cái gì cho nên vẫn cậu nghiêm túc tua lại đoạn video một lần nữa. Trước khi thang máy cháy 20 phút cũng là 6 tiếng đồng hồ sau khi nạn nhân chết có một cậu giao hàng bước vào tầng 15. Cậu chuyển đến camera giám sát cầu thang của tầng 15 đến tầng 16. Tiểu đao đi kiểm tra theo lời của Hạ Thần Phong, nhưng lại phát hiện chỗ này là một cái góc chết nói cách khác là camera giám sát của thang máy này đặt cách nhau một tầng một mà từ tầng 15 đến tầng 16 là tầng không lắp đặt camera giám sát. Cậu giao hàng này sau gần 20 phút lại xuất hiện lần nữa ở trong thang máy tầng 15. Cậu xem, Hạ Thần Phong ấn vào nút tạm dừng, chỉ vào nhân viên giao hàng và thời gian nói. Đầu tiên, nếu là một nhân viên giao hàng thì về cơ bản không mất bao nhiêu thời gian ra đến cửa thang máy, nhưng cậu ta lại mất gần 20 phút thời gian này vốn dĩ đã không hợp lý rồi. Sau đó hãy chú ý vào túi của cậu ta, lúc đi dựa vào vết nhăn trên quần áo của cậu ta thì gói hàng không nặng lắm, nhưng lúc cậu ta quay lại, rõ ràng là đã giao hàng rồi, như vậy túi hẳn là rất nhẹ, nhưng thực tế lại ngược lại túi của cậu ta rất nặng. chương 105 nhân viên giao hàng Tiểu đao và các đồng nghiệp xung quanh đều nhìn nhân viên giao hàng này cậu ta mặc quần áo màu xanh lam còn trên túi của cậu ta không có logo của công ty vận chuyển. Bởi vì cậu ta đội mũ nên bọn họ không nhìn thấy nhân viên giao hàng này trông như thế nào. Mọi người đến gặp cư dân ở tầng 15 xem có thể lấy được video giám sát trên lối đi của tầng 15 không? Bởi vì nếu muốn xem video giám sát ở lối đi của một tầng trong khu dân cư đó thì cần phải có sự đồng ý của cư dân sống ở tầng đó. Vâng. Hầu tử cậu đi kiểm tra ghi chép giao thông của nhân viên giao hàng này xem có thể tìm được thứ gì đó không. Thứ hạ thần phong bảo hầu tử đi tìm không chỉ là tình hình hôm xảy ra vụ án mà ngay cả hung thủ đi vào bố trí hiện trường vào lúc này cũng phải điều tra rõ. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn cũng được điều tra ra là do cồn. Theo thông tin của bên phòng cháy chữa chắc có lẽ là do cồn đốt cháy sofa trong phòng khách mới dẫn đến vụ hỏa hạn này. Đồng nghiệp phụ trách vụ án khác cũng nói lại thông tin do bên phòng phòng cháy chữa cháy cung cấp cho mọi người. Mọi người trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra rốt cuộc hung thủ của vụ án này đang âm mưu cái gì. Đầu tiên là vất vả nghĩ ra phương thức giết người mà người bình thường khó có thể làm được cuối cùng còn mang đầu người đi rồi châm lửa đốt cháy tất cả mọi thứ, rốt cuộc hung thủ muốn che giấu cái gì. Nghĩ cách thông báo cho Chu Văn Lâu, hứa khuê là con trai của ông ta, lẽ nào con trai chết rồi ông ta cũng không tỏ thái độ gì sao. Bây giờ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phần đầu của hứa khuê, mà manh mối về cơ bản đều đã mất rồi, chỉ đành ngày mai tiếp tục tìm kiếm thôi. Bởi vì lúc trước Tiểu Đao nói Chu Văn không bình thường, cho nên sáng ngày hôm sau Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cùng đến trường học đợi Chu Văn xuất hiện. Từ chỗ xa, Lục Giao vừa đi thư ký túc xá đến phòng học liền nhìn thấy Hạ Thần Phong cao to và Tiểu Đao dựa vào lan can ở một bên không có hình tượng gì cả. Cô cao mày, nghĩ đến việc hôm qua Tiểu Đao cũng đến tìm Chu Văn, hôm nay lại đến nữa. không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát hạ cảnh sát phương, Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Lục Giao đang ôm một chồng sách đi đến. Tuy sắp sang năm thứ tư rồi nhưng mà thiết học chuyên ngành ngược lại càng nhiều hơn, đặc biệt là phải nghiên cứu tác phẩm tốt nghiệp, sắc mặt của Lục Giao trong khoảng thời gian này không được tốt cho lắm. Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên, bàn tay vốn dĩ đang đút vào trong túi áo bây giờ đang lấy điện thoại ra xem cái gì đó, nhìn thấy Lục Giao anh liền cất điện thoại đi và khẽ cau mày. Sao dạo này sao cô lại thành ra thế này rồi? Hôm qua tiểu đao không chú ý đến, bây giờ nhìn lại quả nhiên sắc mặt của lục sao kém hơn trước đây rất nhiều. Cậu cũng nói với vẻ không đồng tình tôi nói này lục sao cơ thể của cô đã rất đẹp rồi, không cần phải học giảm béo gì đó nữa đâu. Lục sao cười, không phải, chỉ là gần đây tôi hơi bận thôi đúng rồi các anh lại đến tìm chu Văn à? Hầy, cô tính ra rồi à? Tiểu đao lại gần nói với lục sao bằng vẻ mặt bí ẩn. Lục sao lắc đầu. Hôm qua tôi nhìn thấy anh đến tìm Chu Văn mà. Tiểu Đao nghĩ lại quả thực hôm qua cậu đã gặp Lục Giao ở thư viện, nhưng lúc đó cậu chỉ chú ý đến Chu Văn, không chú ý đến Lục Giao. Lúc này bị cô nhắc nhở như vậy Tiểu Đao liền thấy hơi ngại ngùng. Lục Giao không nhìn Tiểu Đao nữa mà quay đầu sang nhìn Hạ Thần Phong đang đứng mở một bên. Đã xảy ra việc gì sao? Hạ Thần Phong là cảnh sát phụ trách vụ án hình sự ở thành phố Tô, mà bây giờ vụ án của Ngũ Gia Mẫn cũng tạm thời kết thúc rồi. Lục Giao không nghĩ ra bất cứ lý do nào để Hạ Thần Phong đến tìm Chu Văn cả. Dạo này cô có gặp Chu Văn không? Hạ Thần Phong biết Lục Giao là bạn cùng lớp của Chu Văn, hơn nữa chỉ trong mấy lần gặp Hạ Thần Phong có thể nhận ra tình cảm của Chu Văn với Lục Giao chắc chắn không chỉ đơn giản là tình bạn Chu Văn thích Lục Giao. Về điểm này thì Hạ Thần Phong rất chắc chắn và cũng nhận thấy rất rõ bởi vì cảm giác nhẹ bén của anh cảm nhận được chút địch ý của Chu Văn đối với mình. Nếu Chu Văn thật sự thích Lục Giao, vậy thì đương nhiên cậu sẽ rất thân thiết với Lục Giao, có lẽ sẽ tìm được vài manh mối. Lục Giao khẽ lắc đầu. Thời gian này tôi không hay gặp lớp trưởng lắm. Khoảng thời gian trước đây, không biết vì sao mà lớp trưởng không không đến trường trong một thời gian dài. Hầy, Lục Giao, cô có thể xem một quẻ mà. Tiểu đao vẫn còn nhớ Lục Giao có thể không cần gặp mặt mà vẫn tính ra được đối phương đang ở đâu. Tôi đã về huyện Bình Giao một lần, tôi phát hiện ra mình học vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa gia huấn của nhà họ Lục không cho phép chúng tôi dùng thuật xem tướng can thiệp vào cuộc sống bình thường của người khác. Nếu người trong cuộc không bằng lòng thì tôi bắt buộc phải làm theo quy tắc của ông nội, không được tùy tiện xem quẻ đoán vận mệnh cho người khác. Trước đây, Lục Giao cảm thấy xem một quẻ cho người khác cũng không phải việc khó. Nhưng sau này cô đọc được lời của ông nội trong bản ghi chép ông nói ai cũng có bí mật có rất nhiều thứ không muốn cho người khác biết. Có một vài thứ sẽ trở thành công cụ giúp đỡ cô, một vài thứ sẽ trở thành vũ khí hại cô. Cho nên nếu người khác không muốn cho cô biết, vậy thì cô sẽ không tìm cách để biết. Nhưng chắc chắn Lục Giao sẽ không thừa nhận với Tiểu Đao, hôm qua cô đã lén lút xem một quẻ cho Chu Văn. Tiểu Đao cũng thở vào một hơi, cậu cười nói. Lục Giao tôi thấy lời dạy bảo của nhà cô rất thực tế. Phải biết bản lĩnh của cô lớn như vậy, mỗi lần ở trước mặt cô tôi luôn cảm thấy mình bị cô nhìn thấu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị cô nhìn rất rõ, thực ra tôi còn thấy hơi sợ cô nữa đấy. Không sai, cho dù đối phương có ác ý hay không thì cảm giác bị một người nhìn thấu tâm tư thật sự chẳng khác nào đang chạy khỏa thân trên phố cả. Lục dao khẽ cao mày, vẻ mặt như cười như không nhìn tiểu đao. Đáng tiếc cảnh sát phương quen tôi khá sớm, những thứ nên nhìn tôi đều nhìn thấy rồi. Hạ thần Phong không quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người này, điều anh quan tâm là việc có một khoảng thời gian Chu Văn không đến trường học. Cô có còn nhớ bắt đầu từ lúc nào không? Việc Chu Văn không đến trường học ấy, Lục Giao ngẫm nghĩ, hình như là khoảng thời gian chưa đến một tháng lớp trường thật sự có việc gì sao? Tuy Lục Giao đã từ chối lời tỏ tình của Chu Văn, nhưng Chu Văn đã thật lòng quan tâm đến cô. Cô cũng coi Chu Văn là bạn mình, bây giờ bạn mình xảy ra chuyện, làm sao Lục Giao có thể không quan tâm? Tình hình cụ thể chúng tôi tạm thời không thể rõ với cô. Hạ thần phong cũng có quy tắc của riêng mình, đây là án mạng anh không thể tùy tiện nói với người không liên quan đến vụ án. Những vụ án trước đây lục dao đều bị lôi vào, nhưng lần này cô không có bất cứ quan hệ nào với vụ án của hứa khuê. Hạ thần phong cũng không thể nói hết tình tiết của vụ án cho lục dao được. Lục dao cắn môi. cho dù thế nào tôi cũng cảm thấy Chu Văn không giống người sẽ làm ra hành vi phạm tội nhưng Chu Văn hôm qua tôi nhìn thấy lại cho tôi một cảm giác khác chương 106 gặp lại Chu Văn Lục Giao vừa nói xong giọng nói của Chu Văn liền đột nhiên truyền đến từ phía sau cô cảnh sát Phương đội trưởng hạ các anh lại đến tìm tôi à Chu Văn mặc quần áo thể thao đeo một chiếc ba lô màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau cậu liếc nhìn Lục Giao rồi lập tức quay đầu lại còn cô thì cau chặt mày lại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 hạ thần phong và tiểu đao cũng chuẩn bị rời đi còn lục giao luôn im lặng đứng ở một bên lại đột nhiên lên tiếng đây mới là chu văn thật người hôm qua không phải cậu ấy hạ thần phong quay người anh cao mày nhìn lục giao cô biết điều gì à cô chầm chậm lắc đầu tôi biết không nhiều tôi chỉ có thể nói đường con cháu trong tướng mệnh của lư từ cầm mẹ của chu văn đứt đoạn còn chu văn hôm nay và chu văn hôm qua là hai người khác nhau nhưng vận mệnh của họ bất cứ lúc này cũng có thể đan xen vào nhau thật sự là rất kỳ lạ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 rõ ràng là lục giao thật sự muốn biết rốt cuộc chu văn bị cuốn vào việc gì nhưng thái độ của hạ thần phong lại kiên quyết không tiết lộ tiểu đao nhìn thấy hai người đang căng thẳng liền đi lên trước phá tan bầu không khí căng thẳng này được rồi lục giao đến giờ học rồi mau vào lớp đi cô cũng biết chúng tôi mà chắc chắc sẽ không để một người tốt chịu oan uổng cô đi vào trước đi nếu chu văn thật sự nằm trong diện bị tình nghi tôi sẽ thông báo với cô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 Nhưng cô rất chắc chắn là người hôm qua không phải là Chu Văn. Chương 107 video bằng chứng. Nếu cậu thật sự có lời gì khó nói, Lục Giao vẫn chưa nói xong, Chu Văn đã trực tiếp mở lời. Không có tớ không giống như những gì mọi người nghĩ, bây giờ tớ đang rất rõ bản thân đang làm gì, đây là lần đầu tiên tớ muốn làm việc gì đó vì bản thân. Lục Giao thật ngại quá, bây giờ tớ phải đi làm đồ án tốt nghiệp của tớ, sau này chúng ta cứ tiếp tục làm bạn học đi.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 Sau khi cảnh sát tìm thấy nhân viên giao hàng đáng nghi kia, bọn họ đã hỏi thăm cư dân tầng 15, bọn họ phát hiện ra người trong nhà đó thường xuyên không ở nhà, đừng nói đến đồ ăn nhanh, ngay cả camera giám sát ở lối đi cũng không có ai để ý, lúc này muốn có được đoạn video đó cũng là việc rất dễ dàng. Quả nhiên tiểu đao và đồng nghiệp trong cục đã nhìn thấy nhân viên giao hàng đó sau khi đi ra khỏi thang máy liền trực tiếp sẽ vào trong thang bộ trong video giám sát ở tầng 15. Quả nhiên nhân viên giao hàng này có vấn đề. Tiểu đao, nhưng chúng ta đã xem tất cả video có nhân viên giao hàng này, đều không nhìn thấy bất cứ đặc trưng nào trên mặt của anh ta. Tiểu đao lấy thuốc ra khỏi bao thuốc cậu châm thuốc rồi cho vào trong miệng cắn. Đương nhiên rồi, có lẽ người này đã chuẩn bị thư rất lâu, chỉ cần nhìn phương thức giết người này là biết. Có thể dùng phương thức phức tạp như vậy có lẽ cũng chỉ có hắn ta thôi. Nhưng phương thức như vậy cho dù thật sự bị phát hiện ra. Hắn ta cũng có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, bởi vì không ai nghĩ ra nạn nhân này chết từ lúc nào. Bộ, tiểu đao lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Được đưa video này cho Hầu Tử, bảo Hầu Tử tiếp tục điều tra, hôm nay Lư từ Cầm có thời gian rồi tôi và anh Phong đi gặp bà ta. Vốn dĩ Lư từ Cầm đã coi thường những cảnh sát bình thường này rồi, bà ta xuất thân trong gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, nếu không phải cảnh sát có công văn yêu cầu Lư từ Cầm đến cục cảnh sát nếu không thì bà ta sẽ không tự mình đến đây đâu.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 Nghe thấy hứa vân vân đã chết rồi, Lư từ Cầm liền thở dài, trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười đắc ý. Nếu hứa vân vân đã chết rồi vậy các cậu muốn hỏi tôi về việc gì của bà ta? Không, hôm nay chúng tôi muốn hỏi bà về hai người con trai của bà ấy. Con trai hứa vân vân, hứa vân vân có con trai. Lư từ Cầm còn chưa vui vẻ được bao lâu đã ngay lập tức thấy ngạc nhiên. Cậu vừa nói gì, con hồ ly tinh hứa vân vân đó có con trai.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 Lư Từ cầm ngẩng đầu lên, cậu muốn nói gì, vừa rồi khi nhìn thấy hai bức ảnh lư Từ cầm đã có sự cảm không lành. Rốt cuộc các cậu có ý gì, cho dù hứa vân vân có con thì có liên quan gì đến tôi, có liên quan gì đến A văn nhà tôi. Tôi còn có việc tôi phải đi trước đây, lư Từ cầm căn bản không muốn nói gì, nhưng cửa phòng thẩm vẫn vẫn đóng. Bà Lư, bây giờ chúng tôi chỉ muốn biết mấy năm nay bà có gặp gia đình hứa vân vân không, chúng tôi cũng muốn biết Chu văn và hứa kiến có quan hệ gì. Chu Văn là đứa con do tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra. Lư Từ cầm hét lớn, nhưng nói sau câu này bà ta cũng ngồi sụp xuống đất. Tiểu đao đẩy cửa đi vào. Anh Phong tìm được vị trí đại khái rồi. Hầu Tử căn cứ vào đường đi của nhân viên giao hàng ngay hôm đó tìm được một cái hồ chắc hẳn hung thủ đã vớt phần đầu của nạn nhân và máy móc ở đó. chương 108 phân nhánh của hồ La. Hạ thần Phong gọi đồng nghiệp vào trông coi Lư Từ cầm con anh thì đi ra thế nào rồi.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 Chính xác, Hạ lưu có rất nhiều phân nhánh, trước mắt căn bản không thể xác định được là trôi về phân nhánh nào của con sông này vốn cho rằng có tiến độ tốt nhưng không ngờ bây giờ lại gặp phải vấn đề này. Tiểu đao gãi đầu, hay là anh bảo Lục Giao thử xem, ban đầu cô ấy có thể tính ra được đôi mắt của Trương An An ở chỗ nào, vậy lần này cũng có thể tìm thấy một cái đầu chứ đề nghị này của tiểu đao làm cho Hạ Thần Phong hung hăng trợn mắt lên. hai anh cũng đừng trợn mắt nhìn em, bây giờ Lục Giao quan tâm Chu Văn như vậy. Lẽ nào anh không lo lắng? Tiểu đao nhìn hạ thần phong, thấy sắc mặt anh hơi thay đổi. Tôi lo lắng cái gì? Hạ thần phong xoay đầu nhìn tiểu đao. Tất nhiên là lo lắng lục dao có bị chu văn cướp đi không? Đương nhiên là tiểu đao chỉ có thể âm thầm nghĩ ở trong lòng. Điều em lo lắng đương nhiên là lục dao có lén lút tự mình điều tra án hay không? Anh cũng biết mà, ban đầu chúng ta cũng sống chết cản trở lục dao, nhưng tính cách của cô ấy không phải là không đến phút cuối thì không dừng sao.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 Không quan tâm đến mọi người trong phòng họp cô chạy ra ngoài nghe điện thoại. Người trưởng phòng trung niên đó chỉ vào lục giao mới đi ra ngoài tức phát run lên. Đấy, xem đi xem đi. Mọi người xem đi, người mới bây giờ có một chút thành tựu là đuôi liền vảnh lên tận trời rồi. Được rồi, giám đốc Vương, anh cũng biết mà cô ấy là tâm phúc bên cạnh Lý Tổng, bỏ đi bỏ đi, chúng ta cứ họp tiếp đi. Lý Bách vẫn luôn là một người bao che khuyết điểm, nếu Lý Bách đã che chờ người này, vậy tạm thời bọn họ không thể động vào. Lục Giao chạy ra khỏi phòng họp nhận điện thoại. Cảnh sát phương, Lục Giao à tôi cần cô giúp. Giúp, Lục Giao không nghĩ đến lại nhận một cuộc gọi như vậy, đợi đến lúc cô nghe rõ lời nói của Tiểu Đao, hơi cho mày. Vụ án này có liên quan đến lớp trường Chu Văn. Tiểu Đao nhìn tình hình xung quanh cậu nói nhỏ vào điện thoại. Người chết lần này là anh em của Chu Văn. Cái gì?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 Lật giờ tài liệu, lục giao mới biết vụ án này phức tạp như vậy. Vậy bây giờ vẫn chưa tìm thấy đầu của hứa khuê và máy móc dùng dây thép kia phải không? Dựa theo manh mối trước mắt chúng tôi nắm được cái bọc đó có lẽ bị vứt xuống hồ la. Hạ thần phong nhìn hồ nước trước mặt mình, thở dài nói. linh 109 thùng giao hàng, lục giao nhìn hồ la, hồ này rất lớn, quan trọng nhất là hạ lưu có rất nhiều phân nhánh, muốn tìm được trong một thời gian ngắn đúng là một chuyện không dễ dàng. Hạ thần phong biết lục dao nhìn ra được khó khăn của nơi này. Thế nào rồi, có thể tìm được không? Lục dao nhíu mày. ban đầu cô tìm được đôi mắt của Trương An An cũng là do có bức ngoặt, đó chính là hung thủ, nhưng lần này lại chẳng có cái gì, chỉ là muốn tìm, độ khó không phải như phân kim định huyệt của âm Trạch nữa, việc này hoàn toàn phải dựa vào đoán quẻ và tính số rồi. Phân kim định huyệt là phân kim trong la kinh thấu dài. Là phép đặt sơn hướng, đặt tâm cổng, cửa vào những vị trí có độ số tốt nhất, tránh phạm vào không vong, là quái, sai thác để định vị trí đặt mộ tốt nhất. Lục Giao ngẩn đầu lên. Tôi có thể tính ra đồ nằm ở nhánh sông nào, nhưng vì quá ít thông tin, nếu như muốn tính rõ ràng ở chỗ nào của nhánh sông đó e là cần người của các anh ra mặt rồi. Lục Giao không dám trực tiếp nói chắc chắn, chỉ có thể nói là sẽ tính toán hết sức mình. Người của chúng tôi. Hạ thần phong khẽ cau mày, anh em trong cục lại không có người nào có bản lĩnh này. Lục dao gật đầu, dựa vào lưu lượng nước trong kỳ nước lên tính ra khoảng cách cái này chắc hẳn các anh cũng có thể tính được chứ. Hạ thần phong gật đầu, có thể, lục dao lấy tiền cổ ra, đột nhiên cô quay đầu nói với hạ thần phong. Đây là các anh muốn tôi tính đấy, vậy nên tôi có thể hỗ trợ theo quy định tổ tiên của ông nội tôi. nói xong lục dao cúi đầu nhìn giờ sinh và thời gian tử vong của hứa khuê kết hợp với hình dạng của hồ la bắt đầu nhầm tính không ngừng thời gian trôi qua từng giây từng phút mà hạ thần phong cũng bị hoa mắt bởi chuyển động ngón tay của lục dao qua khoảng 20 phút sau lục dao mới thở ra xong rồi hạ thần phong nhanh chóng tiến lên sao rồi trên mặt lục dao lộ ra vẻ nhẹ nhõm nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhánh này tiếp theo phải dựa vào bản lĩnh của các anh rồi lục dao cất tiền cổ đi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 Hạ thần phong cũng đeo găng tay, ngồi sổm xuống một bên tiểu viên cẩn thận mở cái khóa ra cậu khẽ cao mày, tay cậu dùng sức kéo toàn bộ chiếc hộp bị mở ra. Tách tách tách, người ở bên cạnh nhanh chóng chụp ảnh toàn bộ chứng cứ đã được lưu lại. Tuy hạ thần phong đã gieo khẩu trang, nhưng một tay anh vẫn đưa lên bịt chặt mũi. Bên trong hộp đúng là đầu của hứa khuê, nhưng mấy ngày này luôn bị ngâm trong nước cộng với nhiệt độ không khí khá cao, độ thối giữa của phần đầu này rất kinh khủng. Tiểu viên kiểm tra sơ bộ chiếc đầu vẫn bị ngâm trong nước này. Là cái này, hạ thần phong gật đầu chỉ vào trong hộp. Xem xem cái kia là cái gì. Chiếc thùng giao hàng này rất to, một bên để được đầu của hứa khuê, bên kia để một thứ giống như motor, phía trên còn quấn quanh một phần dây thép. Nếu như đoán không nhầm, đây chính là cái máy kia. Hai mắt tiểu viên sáng rực. nếu có thể tìm ra chiếc máy kia thì tốt rồi, vì xảy ra cháy rất nhiều manh mối trong nhà hứa khuê đều đã không tìm được nữa. nhưng chỉ cần có chiếc máy này vậy bọn họ có thể mô phỏng được tình huống lúc đó rồi xong rồi mọi người vất vả rồi đây là một phát hiện quan trọng hạ thần phong đứng dậy xoay người nhìn lục dao vẫn ở trong đám người khẽ gật đầu lục dao thở ra một hơi nhưng lòng cô lại nặng trĩu cô vẫn cảm thấy lo lắng cho cảnh ngộ của chu văn bên này tiến hành trục phớt thi thể rất thuận lợi mà tiểu đao ở bên kia cũng không tệ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 Nhưng lúc đó Chu Văn Lâu đã kết hôn rồi, vì có sự trợ giúp của nhà họ Lư mà việc làm ăn của nhà họ Chu mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Nhưng cho dù thế nào, Chu Văn Lâu của bây giờ cũng nhờ vào tình nghĩa của Lư Tử Cầm mới chống đỡ được. Nếu năm đó Chu Văn Lâu và Hứa Vân Vân không có đứa con trai lớn là Hứa Khuê này thì có lẽ những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Khi hai người đã có con, chẳng khác nào có sự ràng buộc về huyết thống. Vào lúc Lư từ Cầm có thai không lâu, Hứa Vân Vân cũng phát hiện mình lại mang thai lần nữa. Chu Văn Lâu sợ bị phát hiện cho nên đều giấu con của Hứa Vân Vân ở dưới quê, nhưng ông ta không ngờ rằng lần này Hứa Vân Vân lại mang song thai, một cặp song sinh nam mạnh khỏe. Nhưng cho dù Chu Văn Lâu yêu thích thế nào thì cặp song thai này chỉ có thể là con riêng, giống như Hứa Khuê trước đây. Nhưng đứa bé Lư từ Cầm sinh ra lại không may mắn như vậy, bà ta sinh ra một bé gái có vấn đề về trí óc Lúc Chu Văn Lâu phát hiện ra tình hình đó, ông ta đã đưa ra một quyết định đổi người anh của bào thai song sinh đó sang. Vì ngày hứa vân vân và lư Tử cầm sinh con chỉ kém nhau có hơn một tuần, cho nên ông ta giao đứa bé con của lư Tử cầm đưa cho viện phúc lợi, ông ta đưa một khoản tiền rồi ôm người anh song sinh trở về. Tiểu đao co mày nghe hết câu chuyện, vậy lần gần đây nhất ông gặp hứa khuê là lúc nào? Chu Văn Lâu lắc đầu. Tôi chỉ nhận một đứa con trai là chu Văn, hứa khuê và hứa kiến tuy là con tôi, nhưng không phải là con cái của nhà họ chu Nói xong đoạn hội thoại này, tiểu đao cảm thấy chua sót trong lòng, đều là con như nhau, nhưng chỉ vì hoàn cảnh sinh ra và lớn lên lại không giống nhau mà lại kém nhau nhiều như vậy. Nhưng lẽ nào hứa khuê và hứa kiến không phát hiện ra sao? Tuy trước đó đã nhìn thấy hiện trường rồi, nhà họ hứa ở trong khu dân cư không tồi. Nhưng người ngoài cũng nói rồi. Hứa Khuê và Hứa Kiến đều là hạng vô công rồi nghề sống vạ vật qua ngày, lại mê cờ bạc như vậy nên đương nhiên sẽ cần một số tiền mặt lớn. Trong khi đó Hứa Vân Vân, dựa theo cách nói của phụ nữ bây giờ, đều đã sinh cho Chu Văn Lâu ba người con rồi, làm sao lại không có tham vọng muốn bay lên làm bà cả đây. Chu Văn Lâu lít nhìn tiểu đao, cười lạnh một tiếng, ông ta nghĩ quả nhiên không thể đánh đồng cuộc sống của mình với đám người bình thường này được.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 Chỉ cần bà ấy nói cho hứa khuê và hứa kiến thân phận của tôi, vậy thì tất cả những gì bà ấy đang có bây giờ đều tan thành bọt biển. Tiểu đao cảm thấy trái tim mình trở nên vô cùng lạnh lẽo, người làm ăn buôn bán này không coi tình nghĩa ruột thịt là gì nữa. Ý ông là sau khi hứa vân vân qua đời hơn một năm, bông cũng không gặp lại hai anh em hứa khuê và hứa kiến. Đúng vậy.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 Cho nên bây giờ ông ta nghe đến hứa khuê đã chết rồi, cũng chỉ kinh ngạc một chút như thế mà thôi, vốn không có nhiều cảm xúc. Tiểu đao quể oài đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Chu Văn Lâu cũng rất phối hợp nhưng cậu lại không hỏi ra được bất kỳ thông tin nào có ý nghĩa, cậu chỉ cảm thấy con người này đúng là tâm địa máu lạnh. Cậu cầm túi tài liệu vừa đi vừa móc thuốc lá ra, hùng hăng hút một hơi, đi vào văn phòng, ném tài liệu lên bàn. Đúng là tàn nhẫn thật, ông đây cũng là đàn ông, nhìn chu Văn Lâu như vậy còn cảm thấy chán ghét, quả thực là làm mất hết thể điện của cánh đàn ông. Mấy đồng nghiệp ở bên ngoài phòng thẩm vẫn thấy thế cũng lắc đầu, đặc biệt là một nữ đồng nghiệp thở phì phì kêu to. Đúng là một tên đàn ông cặn bã. Sao loại đàn ông này có thể làm cái gì mà Phó hội trưởng Hiệp hội Kiến trúc của thành phố Tô vậy? Đúng là chỉ có danh hão, không có nhân phẩm. Hạ thần phong về đến văn phòng tay cầm báo cáo.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 Mọi người đều nhìn thấy nạn nhân lên phía trước đẩy cửa, mà dây thép kia được móc ở cửa chỉ cần nạn nhân đẩy cửa ra, dây thép vốn móc ở phía dưới cửa phòng liền mất đi trọng lượng hạn chế. Ngay trong khoảnh khắc đó, mặt sau của chiếc máy và cửa vốn được móc bằng dây thép rất chặt chỉ cần cửa bên kia mất đi sức nặng kiềm chế, dây thép thuận theo móc ngầm phía trên trần nhà chụp đến nhanh chóng bột chặt góc độ đó vừa vặn thít khổ nạn nhân, chỉ trong chốc lạt đầu nạn nhân sẽ bị cắt đứt. chương 111 Hứa Kiến và Chu Văn. Không thể nói rõ thiết kế này là chính xác tinh vì bao nhiêu, nhưng máy móc lớn như vậy đặt ở một bên, lẽ nào hứa khuê không nhìn thấy sao. Tiếp theo đó, Hạ Thần Phong cũng nói ra một phát hiện mới. Đội khám nghiệm tử thi phát hiện phần đầu của nạn nhân có vết thương với lực lớn, có lẽ vào thời điểm hung thủ hành hung, hắn đập cho nạn nhân hôn mê trước sau đó sắp xếp xong xuôi hiện trường vụ án rồi mới rời đi. Hầu tử và vài đồng nghiệp dơ tay. Anh Phong nói như vậy rất chuẩn.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 Nhưng Chu Văn lâu đi công tác ở nước ngoài, Chu Văn và hứa kiến. Bây giờ hứa kiến nằm trong số người không rõ tung tích chúng ta tìm thế nào. Hầu từ cao mày, đến chỗ Chu Văn tìm, hạ thần phong tắt máy chiếu. Trước đây lục giao từng nói, sự thay đổi của Chu Văn mấy ngày nay quá lớn. Cho dù hai người rất giống nhau, nhưng hành vi, phương diện tri thức lại khác nhau rất nhiều. Hứa kiến nằm trên giường của Chu Văn, cuộc sống như thế này từ là điều từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua. Nếu không phải trong một lần vô tình, hắn phát hiện sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hà này và mình giống nhau như đúc. Hắn thực sự không biết mình còn có một ông bố có địa vị hiền hách như vậy. Công ty kiến trúc văn lâu của thành phố Tô, ha ha. Hứa kiến nhìn tất cả những thứ này, vốn dĩ hắn phải là người được hưởng những thứ này, nhưng bây giờ chỉ có một mình người anh em đó của mình hưởng. Chu văn chu văn.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 Hạ Thần Phong liếc nhìn hai người, chia ra thẩm vấn. Tiểu Đao và Hầu Tử mỗi người dẫn một người đi vào phòng thẩm vấn, mà một đồng nghiệp khác của văn phòng lại kéo Lư từ cầm. Đôi vợ chồng này bình thường trông sang trọng là thế, mà bây giờ lại giống như gà trọi muốn chửi chết đối phương. Ly hôn, tôi muốn ly hôn. Chu Văn Lâu, tôi phải khiến nhà họ Chu của ông thân bại danh liệt. Lư từ cầm căm giận nói. Chỉ cần nghĩ đến đứa con mình vất vả nuôi lớn lại không phải là con đẻ của mình, mà là của con hồ ly tinh kia, nghĩ đến đây lư từ cầm làm gì còn quan tâm đến những thứ khác. Bây giờ lư tử cầm muốn lật đổ Chu Văn Lâu, bà ta nhất định phải bắt Chu Văn Lâu trả giá thật đắt vì chuyện này. Cuộc thẩm vẫn tiến hành một cách khó khăn, bởi vì hai người là sinh đôi.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 Hạ thần phong lắc đầu, bây giờ chúng ta không thể xác định hung thủ là Chu văn hay là hứa kiến ADN của hai người giống nhau, điều này có nghĩa là chúng ta không thể dựa vào ADN để kết luận người nào là hung thủ. Cho nên tình hình bây giờ là cho dù là đã biết hung thủ thì vẫn không thể bắt người, đây là thói đời gì vậy? Vậy chúng ta nên làm gì? Nhóm tiểu đao cũng mơ hồ rồi, thật khó khăn lắm mới tìm được điểm đột phá, nhưng bây giờ lại là vì ADN của hai người giống nhau như đúc mà thấy mịt mờ.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 Lúc này tiểu đao xem như là đã hiểu, vì sao sau khi giết người hung thủ lại muốn thiêu hủy hiên trường phạm tội. Hạ thần phong cao mày, việc này sắp đi vào ngõ cụt rồi, cần có đột phá mới. Lại đi điều tra hiện trường tiếp, xem xem có thể có manh mối nào giá trị không. Tiểu đao gật đầu, đúng vậy, em thấy vẫn nên phân biệt ra người nào là chu văn, người nào là hứa kiến. Hạ thần phong đã nghĩ được một chủ ý.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 Lục Giao không trả lời cô chỉ cúi đầu đi đến phòng thẩm vấn bên cạnh, nhưng lần này, sau khi để bài trắc nghiệm xuống Lục Giao không rời đi mà ngồi ở đó. Bởi vì mọi người đều biết Lục Giao, hơn nữa lần này cô mang bài trắc nghiệm đến. Người con trai cầm lấy đề trắc nghiệm, cậu ngẩng đầu lên. Lục Giao, cậu biết là tớ, phòng bên cạnh mới là giả. Lục Giao mỉm cười, là thật hay giả, cậu làm xong phiếu trắc nghiệm này liền biết ngay. nhìn tướng mạo trước mặt lục giao khẽ cao mày mà phía ngoài phòng thẩm vấn hạ thần phong cản nhân viên cảnh sát muốn đi vào lại đây có lẽ là hứa kiến kết quả vẫn chưa có nhưng hành vi của lục giao đã thể hiện rõ cô cảm thấy rất nghi ngờ chu văn này hứa kiến biết người trước mặt mình là lục giao cũng biết cô là người trong lòng của chu văn nhưng chu văn lúc đó hoàn toàn không ở cùng hắn chu văn đã thổ lộ hơn nữa là thổ lộ thất bại lục giao tớ hứa kiến lục giao nói cô nhìn thẳng vào hứa kiến Nếu anh còn không trả lời trách nhiệm, vậy Chu Văn ở bên kia dường như đã trả lời xong rồi. Dù sao thì đề bài này rất đơn giản với Chu Văn, nhưng đối với người chưa từng học kiến trúc mà nói lại là rất cao sâu. Chương 113 thân phận. Hứa Kiến cười khổ, Lục giao tớ còn chưa có trả lời câu hỏi, làm sao cậu đã đưa ra phán đoán tớ không phải Chu Văn. Xem ra không phải chuyện gì Chu Văn cũng nói với anh. Lục giao khẽ cười, Chu Văn có từng nói với anh là tôi biết xem tướng không? Hứa kiến cao mày, bây giờ mấy thứ xem tướng này đều là bịa đặt. Tớ không hiểu cậu đang nói gì, trước đây bạn học đã từng đồn đại chuyện của cậu, cậu cũng không nên để trong lòng. Bây giờ mấy người đỗ hiểu lan cũng không ở ký túc xá nữa, một mình cậu ở. Hứa kiến lục giao cắt đứt việc chứng minh của hứa kiến cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên hứa kiến nhìn thẳng vào người con gái mà Chu Văn thích, không thể không nói, ánh mắt của Chu Văn rất tốt, nhìn cô gái trước mắt này hứa kiến cũng thấy động lòng. Một người có thể mô phỏng thần thái, thói quen của người khác thậm chí là trong ngày tháng sau này có thể tiếp tục sống theo quỹ đạo cuộc sống của người đó, nhưng anh ta có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể thay đổi được quá khứ của mình. Tùy hứa kiến và Chu văn là anh em sinh đôi, nhưng do thời gian ra đời khác nhau, lại thêm hoàn cảnh sống sau đó không giống nhau cho dù thần thái tướng mạo có giống nhau nhưng đối với lục Giao mà nói lại là hai cuộc sống khác nhau. Quá khứ của Chu Văn Thuận buồm xuôi gió, giống như quẻ bói trước đây Lục Giao từng xem cho cậu. Không thể không nói, tướng mạo năm đó đúng là không chính xác, Lục Giao lại không nhìn ra Chu Văn có anh em sinh đôi. Tôi đã từng xem tướng cho Chu Văn, lúc trước tôi cũng gặp Lư Tử cầm một lần. Lúc đó tướng mạo của bọn họ đều cho thấy một người không có anh em, một người có con cháu, nhưng bây giờ tướng mạo của họ chỉ mới chốc lát đã thay đổi. Tôi rất thắc mắc rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Tuy đoán mệnh có khả năng đi thay đổi, nhưng không thể thay đổi nhanh như vậy, triệt để như vậy, người xưa có câu tục ngữ, ba phần là do trời định, bảy phần còn lại dựa vào sự cố gắng của bản thân mình. Năm đó, Chu Văn Lâu vì lợi ích của mình mà bỏ rơi đứa con vừa mới ra đời của Lư Tử Cầm, bỏ rơi hứa vân vân người đã sinh cho ông ta ba người con trai, thậm chí bỏ rơi cả hai đứa con trai khỏe mạnh của mình. Chu Văn lâu cắt đứt sạch sẽ với mọi thứ ở bên ngoài, nếu lần này hứa kiến không xuất hiện chắc chắn cả đời này Chu Văn và Lư Từ Cầm sẽ không phát hiện ra bí mật này. Nhưng bây giờ bí mật đã bị mọi người biết hết rồi. Tớ không hiểu cậu đang nói gì hứa kiến cao mày. Mấy ngày trước lục Giao nhìn thấy khuôn mặt của hứa kiến tuy không thể lập tức nhìn rõ nhưng lần này cô lại nhìn thấy rất rõ ràng. Anh giết người thân của mình vì vị trí của Chu Văn, đúng chứ? Hứa kiến nắm chặt bút. Tôi không giết ai cả, khó khăn tôi mới tìm được bố tôi, tôi có thể có cách đoạt lại tất cả những thứ này, vì sao tôi phải giết người chứ? Hứa kiến tự biết nếu hắn không thể trả lời hết những câu hỏi này, sớm muộn gì thân phận của mình cũng sẽ bị tra ra, nhưng cho dù họ đã biết tất cả vậy thì đã sao? Cảnh sát vẫn không tìm ra được hung thủ thật sự. Hứa kiến hiểu được điều này, cho nên hắn mới không hề sợ hãi thừa nhận mình chính là hứa kiến. Vì sao phải giết? Mặt anh đã cho tôi biết hết rồi, tuy anh tìm được Chu Văn, nhưng Chu Văn lâu và Lư từ cầm sẽ không thừa nhận anh. Anh lừa dối Chu Văn, muốn đổi thân phận để sống tiếp nhưng sự tồn tại của anh và sự tồn tại của Chu Văn đều sẽ ngăn cản anh chính thức kế thừa tất cả mọi thứ của Chu Văn lâu. Cho nên anh mới sắp xếp vụ án này, một mũi tên chúng hai đích giết hứa khuê, đồng thời lôi Chu Văn vào. Những lời này của Lục Giao dựa vào một vài đặc trưng như tướng mạo tham tài, xem nhẹ quan hệ huyết thống của Hứa Kiến mà mấy suy luận này cô tham khảo hồ sơ vụ án của cảnh sát. Nhưng cho dù thế nào, Hứa Kiến cũng chỉ cười. Lục Giao tôi biết tại sao Chu Văn lại thích cô rồi. Lục Giao không nói gì mà chỉ nhìn Hứa Kiến, hôm nay lúc cô đến đây đã búi tóc lên, bây giờ nhìn xem, Lục Giao xinh đẹp thuần khiết, đặc biệt là dáng vẻ tự tin khi nói ra những lời đó hoàn toàn khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Cô xinh đẹp thế này, cho dù tôi gặp cô, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích cô. Hứa kiến nói, hắn trực tiếp bỏ đề trắc nghiệm kia, dù sao Chu Văn chắc chắn đã làm xong đề trắc nghiệm rồi, hắn làm hay không thì có tác dụng gì chứ? Tôi thừa nhận mình là hứa kiến, nhưng tôi không giết người. Lục giao cũng không nói gì thêm, cô trực tiếp đi ra khỏi phòng thẩm vấn, mục đích cô đến đây không phải để tìm ra bằng chứng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giáo sư giao cho. hạ thần phong lại không ngờ rằng một thời gian không gặp lục giao lại biết lợi dụng kiến thức của mình làm cho người khác rơi vào bẫy mà đối phương lại còn ngoan ngoãn nói ra cảm ơn hạ thần phong gật đầu cảm ơn anh nhìn một nhân viên cảnh sát đi vào cầm đề thi trắc nghiệm ra lục giao nghiêng đầu tôi vừa nghe tiểu quách nói vụ án của các anh bị kẹt lại rồi Chu Văn và hứa kiến là cặp sinh đôi cùng chứng, kết quả này chính là ADN của hai người có khả năng giống nhau như đúc chúng tôi phát hiện được ADN trong vết máu trên chiếc máy nơi xảy ra vụ án là của bọn họ nhưng bây giờ chúng tôi không thể xác nhận được suốt cuộc là của ai trong số họ lưu lại. Lục giao cao mày, nếu hung thù để lại vết máu, như vậy chứng tỏ rằng hung thù cũng bị chảy máu. Nếu trên người một người có vết thương, một người không có, như vậy không phải là đơn giản rồi sao? Sự việc sao lại đơn giản như vậy? Về điểm này, cảnh sát đương nhiên cảnh sát cũng nghĩ đến rồi, nhưng sau khi điều tra, hai người đều nói là không cẩn thận làm tay bị thương, trên tay hai người đều có vết thương, trong tình huống như vậy căn bản là không có cách nào. Chẳng lẽ không có có cách nào nữa sao? Lục Giao không ngờ đến hứa kiến lại suy nghĩ kỹ càng như vậy. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng phải, đầu óc của Chu Văn Vốn đã rất thông minh rồi, chắc chắn người anh em sinh đôi cùng chứng này cũng không kém bao nhiêu. Trừ khi chúng tôi có thể tìm được dấu vân tay có giá trị so sánh để chứng minh. Bọn họ là anh em sinh đôi, xét nghiệm máu có thể giống nhau, nhưng dấu vân tay lại khác nhau, phần lớn dấu vân tay hình thành do hoàn cảnh sau này. Hạ thần phong giải thích rất rõ ràng, lục dao gật đầu cho nên cách duy nhất bây giờ là phải chứng minh chủ nhân của dấu vân tay nào đã tham gia phạm tội. Nhưng tôi nghe nói hiện trường đã bị thiêu hủy rồi, như vậy còn có thể tìm được dấu vân tay có ích sao? Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong, anh cúi đầu nhìn Lục Giao trong mắt cũng tồn tại sự lo lắng. Hiện trường gần như đã bị thiêu hủy hết rồi, về cơ bản cả căn phòng đều bị dưới cồn, hung thủ đã hủy hết tất cả dấu vân tay có thể tồn tại. Vậy trên bằng chứng tìm được sau đó thì sao? Lục Giao nghĩ đến chiếc hộp dao hàng kia, Hạ Thần Phong gật đầu, rất sạch sẽ. Nói xong, hai người đều xoay người nhìn hứa kiến ở trong phòng thẩm vấn cậu con trai này rất thông minh, hắn lợi dụng máy móc để tạo ra chứng cứ ngoại phạm thêm nữa bây giờ hắn và Chu Văn lại giống nhau như đúc hai bên đều không thể nhận ra đối phương là ai. chương 114 ôm ấp, khoan đã lục dao đột nhiên xoay người nhìn hạ thần phong. Nếu như chúng ta không thể tìm được dấu vân tay có ích tại hiện trường, có phải chúng ta có thể tìm dấu vân tay của Chu Văn hay không? Hạ Thần Phong và Lục Giao nhìn nhau, anh lập tức hiểu được suy nghĩ của Lục Giao. Đúng vậy, trong thời gian xảy ra vụ án, một trong hai người đã từng xuất hiện ở trung tâm thành phố, như vậy người đó sẽ không có thời gian phạm tội. Nếu như chúng ta không thể tìm ra kẻ phạm tội kia chúng ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ, loại trừ người không phải là kẻ phạm tội còn lại chính là kẻ phạm tội. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Thần Phong không giấu được sự kích động, anh kéo Lục Giao vào lòng, vui vẻ vỗ lưng cô. Cảm ơn cô. Nói xong, anh vội vã đẩy lục dao ra rồi đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh. Cả người lục dao vẫn còn mơ màng giác quan duy nhất bây giờ của cô chính là mùi thuốc lá trên người hạ thần phong, một cái ôm đột một làm tim cô hoàn toàn loạn nhịp. Đột nhiên lục dao cảm thấy thời tiết tháng 5 sao lại trở nên nóng bức như vậy, mặt cô cũng nóng hừng hực tim cô đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiểu quách đi đến muốn gọi lục dao, chu Văn đã làm xong bài trắc nhiệm rồi, nhưng cô không ngờ rằng mình lại nhìn thấy một lục dao như vậy. Gương mặt ửng hồng, thần sắc ngượng ngùng, tiểu quách chớp mắt, tiểu dao, mặt của cô sao lại đỏ như thế kia. Bây giờ toàn bộ tâm thần của lục dao đã bị cái ôm kia của hạ thần phong cướp đi rồi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của tiểu quách lục dao ôm mặt xoay đầu thấy tiểu quách ló người ra xuất hiện ở cửa cô khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, bây giờ dáng vẻ linh hoạt trước kia không còn nữa thay vào đó là vẻ ngơ ngác thật đáng yêu. Cô làm sao thế, tiểu quách nghi hoặc hỏi lại lần nữa. Mặt cô đỏ đến nỗi có thể luộc chín cả trứng luôn rồi kìa. Hả, á, lục dao bụng mặt cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. À ờ, đó là vì chỗ của các cô nóng quá thôi, thật đó, cục cảnh sát lớn như vậy, thời tiết bây giờ cũng nóng như vậy, hẳn là phải mở điều hòa rồi. Nói xong lục dao liền lách khỏi tiểu quách rồi đi ra ngoài. Tiểu quách nhìn quần áo của mình với vẻ khó hiểu, sau đó lại nhìn phòng thẩm vấn bên cạnh tự lẩm bẩm một mình. Có đâu thời tiết hôm nay không tính là nóng mạc hơn nữa buổi tối muộn rồi còn nóng cái gì mà nóng, mình còn đang thấy lạnh đây này. Tiểu Quách vừa nói vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn bên cạnh. Lục dao chạy vào nhà vệ sinh cô nhìn sắc mặt ửng hồng của mình trong gương rồi cố gắng hít thở sâu. Mình làm sao thế không biết, cũng có phải chưa từng tiếp xúc với đàn ông bao giờ đầu bình tĩnh bình tĩnh. Nói xong lục dao mở vòi nước, vốc nước hất lên mặt. Còn không quan tâm. Bây giờ con nhất định phải ly hôn với Chu Văn Lâu." Lục Dao ngẩng đầu, nhìn thấy cửa nhà vệ sinh bị đá văng ra, Lư Từ Cầm toàn thân nhếch nhác xuất hiện trong nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ Lư Từ Cầm căn bản không còn tâm trạng nhìn xem trong nhà vệ sinh còn có ai nữa không, bà ta chỉ cầm lấy điện thoại, gào thét phẫn nộ. Chu Văn vốn không phải là con trai con cháu ngoại của bố mẹ, cháu gái ruột của bố mẹ bị người ta mang đi rồi. trong lòng Lư Tử Cầm bây giờ đều là thù hận đối với Chu Văn Lâu. Lúc đầu bà ta yêu sâu sắc bao nhiêu thì bây giờ hận thù sâu nặng bấy nhiêu. Lục Giao nhìn vẻ mặt đầy hận thù của Lư Tử Cầm qua gương khoảnh khắc này, có lẽ tin tức ngày hôm nay đã quá đáng sợ với bà ta rồi. Khuôn mặt của Lư Tử Cầm đã không còn vẻ quý phái trước kia, nhân chung của bà ta đã bắt đầu trở nên nhạt dần. Điều này chứng tỏ đường con nối dõi của bà ta bắt đầu biến mất. Lư Từ cầm hung hăng nắm di động trong tay, vừa ngẩng đầu bà ta liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang nhìn mình qua gương. Nhìn cái gì mà nhìn? Lục Dao cúi đầu, xoay người. "Bà Lư?" Lúc này Lư Từ Cầm mới ngẩng đầu nhìn kỹ tiếp theo bà ta lập tức cười lạnh. "Là cô à, cô là đứa con gái mà thằng con trai hồ ly tinh kia thích, bây giờ tôi sẽ không ngăn cản nữa, các người muốn ở với nhau cứ việc." Khi Lục Giao lần đầu tiên nhìn thấy Lư Từ Cầm, bà ta là một người phụ nữ quý phái xinh đẹp tự tin, nhưng bây giờ cả người bà ta đều bị bao phủ bởi hơi thở của sự thất bại, chán nản. Bà Lư trong vụ án này Chu Văn là người vô tội. Dường như Lục Giao có thể tưởng tượng sau khi việc này kết thúc cuộc sống của Chu Văn sẽ có sóng gió lớn thế nào. Vô tội, lẽ nào tôi là kẻ có tội sao? Bây giờ lư từ Cầm hoàn toàn không muốn nghe bất cứ việc gì có liên quan đến bố con Chu Văn, ngày mai chỉ cần ngày mai trời sáng, bà ta sẽ trở về tìm luật sư, bà ta muốn ly hôn, hơn nữa còn muốn kiện Chu Văn lâu tay trắng ra khỏi nhà. Lục Giao nhìn lư từ Cầm vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh. Sau khi nhận ra người nào là Chu Văn người nào là hứa kiến, Lục Giao đi vào phòng thẩm vấn Chu Văn. Nhìn thấy cảnh sát hình sự chung quanh dường như đã rất quen thuộc rồi, lục giao mang đến cho Chu Văn một cốc cà phê cô ngồi xuống, nhìn Chu Văn đã trở nên tiêu tùy. Lớp trường, Chu Văn nhận lấy cà phê, là giáo sư bảo cậu đến phải không? Lúc trước Chu Văn cũng nghe được việc cậu phải làm trắc nghiệm với hứa kiến, bây giờ có lẽ chỉ có phương diện chuyên môn này mới có thể chứng minh bản thân. lớp trường, về thân phận của cậu thực ra cậu không phải tự trách mình tuy cậu và hứa kiến là anh em ruột nhưng hai anh em cậu là hai con người khác nhau cậu không phải vì anh ta mà vứt bỏ thân phận của mình chu văn túm tóc mình cậu muốn khóc nhưng cậu lại cảm thấy bây giờ mình vốn không có tư cách để khóc thân phận thân phận này có chỗ nào tốt chứ hơn 20 năm rồi đến bây giờ tớ mới biết được tớ là một đứa con riêng chu văn che mặt toàn thân cậu không ngừng run rẩy không phải cậu nói cậu biết xem tướng đoán mệnh sao Lục Giao trước đây cậu có xem ra được thân phận của tớ không? Có phải cậu đã nhìn ra từ sớm rồi không? Đối diện với nghi vấn của Chu Văn, Lục Giao cúi đầu. Tớ đã xem qua hồ sơ của hai người rồi, nếu như không phải hứa kiến đột nhiên tìm được cậu cuộc đời của các cậu không phải như thế này. Lục Giao có thể tính toán đo lường con người sự vật tại một thời gian ngắn trong tương lai, nhưng mọi thứ xung quanh luôn thay đổi, mỗi một sự thay đổi đều có có khả năng trở thành tác nhân thay đổi tương lai. Cho nên lúc nhân tố bất ngờ là hứa kiến xuất hiện vận mệnh của ba người Chu Văn, Lư Từ Cầm và Chu Văn Lâu đều bị thay đổi theo. Nhưng Lục Giao cũng không phủ nhận, nếu như lúc đầu mình xem xét kỹ hơn một chút có lẽ đã có thể nhìn được đầu mối gì đó. Cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn, một mình dựa vào hành lang của cục cảnh sát nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. Cô đang tự trách, Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh Lục Giao, đột nhiên mở miệng, Lục Giao thở dài thật sâu. Nếu như lúc đầu tôi xem kỹ một chút có phải đã nhìn ra được tất cả không? Tuy trong lòng lục giao không muốn thừa nhận, nhưng cô tự hiểu trước đây cô luôn rất tự hào về những gì mình học được. Kiểu tự hào này dần dần trở thành ngạo mạn rất nhiều lúc đối mặt với sự việc và con người, cô cũng mang theo cảm xúc này, căn bản là không để ý đến lời cảnh báo của ông nội mình. Tôi đã phụ sự kỳ vọng của ông nội tôi. Lục Giao nói xong liền cúi đầu thở dài thật sâu, ông nội Lục Giao hy vọng rằng Lục Giao có thể bình an sống hết cuộc đời này, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn làm trái với lời khuyên của ông nội mình. chương 115 tự trách, chuyện này không liên quan đến cô. Lục Giao, nếu cô biết sớm hơn, chẳng lẽ cô sẽ nói cho Chu Văn biết cậu ta không phải con ruột của mẹ cậu ta sao? Hạ thần phong nhíu mày, anh không cảm thấy Lục Giao làm sai chuyện này. Hơn nữa, ở trong bộ môn huyễn học như là xem tướng thì đây cũng là việc huyền diệu tương đối khó giải thích. Lục Giao cúi đầu, đúng vậy, nếu cô biết sớm hơn thì sao chứ? Nói cho Chu Văn biết, tự dưng nói những chuyện này với Chu Văn, căn bản đây là chuyện mà không ai sẽ tin. Hạ thần phong biết Chu Văn là bạn cùng lớp và là bạn của Lục Giao, nên căn bản là anh sẽ không cảm thấy yên tâm cho đến khi vụ án này kết thúc. Bây giờ chuyện duy nhất cô có thể giúp Chu Văn chính là tìm ra manh mối về hung thủ. Lục dao gật đầu, bây giờ đã khuya lắm rồi, qua 3 giờ nữa là trời sẽ sáng, bọn họ phải tìm kiếm dấu vân tay đã bị bỏ qua ở cửa hàng trong video trước khi trời sáng. Vào ngày xảy ra vụ án, Chu Văn đã đi đến trung tâm thành phố tìm một nhà sách và một quán cà phê rồi ngồi ở đó nguyên một ngày. Nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua lâu rồi, sao có thể tìm ra manh mối chứ? Về điểm này, thật ra trong lòng những người có mặt ở đây đều thấy khó tin, vì dường như cậu ta không chạm vào bất cứ thứ gì trong hiệu sách. Còn trong quán cà phê cái cốc cậu ta dùng thì tất nhiên là quán cà phê đã rửa trong ngày hôm đó rồi căn bản là không còn dấu vân tay nào nữa. Lục Giao vẫn chờ ở cục cảnh sát nhưng khi nghe từng thông tin một bị loại bỏ, ngay cả Hạ Thần Phong cũng cảm thấy hy vọng đó ngày càng nhỏ đi. Tiểu Đao đi vào phòng thẩm vấn. chu văn nếu cậu muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì cậu phải nghĩ cho kỹ vào ngày hôm đó ở trung tâm thành phố tay cậu có chạm vào bất cứ thứ gì có thể lưu lại dấu vân tay hay không chu văn cắn môi thật ra ngày hôm đó cậu rất chán nản nên chẳng nhớ gì cả lục giao và hạ thần phong cùng vào phòng thẩm vấn ba người cứ như vậy nhìn cậu chu văn túm tóc tay tay có cái gì tiểu đao kích động tiến lên chu văn nhíu mày Ngày hôm đó, cửa hàng thức ăn nhanh ở bên cạnh hiệu sách có tổ chức hoạt động, có rất nhiều người, có một em bé gái bị người ta đẩy ngã. Tôi đã đến giúp lúc đó để chống đỡ cơ thể, nên tôi đã chống tay vào cái hộp rút thăm trúng thường của họ. Hộp rút thăm trúng thường tiểu đao lấy được thông tin hữu ích lập tức đi ra ngoài, lục dao cũng yên tâm. Có phải là chỉ cần chứng minh trên cái hộp rút thăm trúng thường kia có dấu vân tay của Chu Văn là sẽ phá được vụ án này? Còn phải chứng minh rằng lúc đó cậu ta có xuất hiện ở đó? Nhưng nếu cửa hàng thức ăn nhanh đó có tổ chức hoạt động vậy thì chắc sẽ ghi hình lại tôi sẽ bảo anh em đi điều tra. Mặc dù tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều bận rộn cả đêm không được ngủ, nhưng khi sắp tìm thấy được chân tướng tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, không thấy mệt mỏi chút nào. Hứa kiến ngồi trong phòng thẩm vấn, hạ thần phong và thiệu đao cầm bản báo cáo kiểm tra đi vào kéo ghế ra và ngồi đối diện với cậu ta. Đồng chí cảnh sát tôi có thể đi được chưa? Rồi cậu có thể đi được rồi. Tiểu đao cười hì hì nói, nhưng không phải là đi ra ngoài, mà là đi vào trại giam. Hứa kiến khựng người lại, các anh có ý gì? Tiểu đao rất vui, cậu bắt chéo hai chân lại với nhau. Cậu cho rằng chúng tôi sẽ không thể tìm ra được manh mối sao. Đúng là cậu rất thông minh, đã tiêu hủy tất cả chứng cứ. Tuy nhiên cậu đã quên mất chứng cứ của cậu đã không còn, nhưng chứng cứ Chu Văn không có mặt ở hiện trường thì vẫn còn. Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Ngày hôm đó tôi đã đi đến hiệu sách ở trung tâm thành phố và ngồi ở quán cà phê tôi ở đâu, xem camera là biết. Hứa kiến nhìn hai người và nói, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nhận tội. Hạ thần phong đầy bức ảnh qua. Có lẽ cậu biết tất cả lộ trình của chu Văn, nhưng có đôi khi, một hành động tốt bụng bất ngờ lại rất có ích. Nói xong liền đầy bức ảnh được cắt từ video ra trong ảnh, chu Văn một tay đỡ đưa bé, một tay bám vào hộp sút thăm may mắn. Và cảnh sát đã tìm được một dấu vân tay hợp lệ ở trên cái hộp đó, đó chính là của chu văn. Đã đến mức này rồi, hứa kiến chỉ cười gượng một cái, sau đó cả cơ thể như không còn sức lực dựa vào ghế. Hứa kiến, bây giờ cậu còn gì để nói nữa không? Nói đi, tại sao cậu lại muốn giết chết hứa khuê? Tiểu đao đập tập tài liệu xuống bàn, cái tên này rất xào quyệt nhưng cuối cùng họ cũng tìm được chứng cứ. Tiểu đao cảm thấy rất sảng khoái, cậu đập bàn ý bảo hứa kiến nhanh chóng thành thật khai báo. tại sao tôi lại muốn giết chẳng phải cái cô lục giao kia đã nói rồi sao bây giờ hứa kiến đã biết mình không còn đường lui tất cả chứng cứ đều được bày ra ở trước mặt tôi thừa nhận tôi đã giết hứa khuê hạ thần phong cũng nghe thấy những lời lục giao nói lúc đó là vì tài sản của chu văn lâu hừ chu văn lâu các anh nói xem tôi và chu văn là anh em sinh đôi nhưng cuộc sống của chúng tôi như nào Cậu ta là con nhà giàu còn tôi thì ngay cả cấp 3 cũng không được học tất cả những chuyện này là do ai gây ra, là do Chu Văn lâu gây ra. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều thuộc về Chu Văn. Vào dịp Tết tên khốn hứa khuê nợ người ta một khoản tiền lớn, tôi không muốn thu dọn mớ hỗn độn đó, vì vậy tôi đã chạy trốn. Có một anh em của tôi nói là đã gặp tôi ở gần trường đại học trong thành phố. Tôi tự hỏi, sao tôi có thể đi đến gần trường đại học trong thành phố cơ chứ? Tôi thấy ảnh chụp của Chu Văn, nhìn kỹ thì đúng là rất giống tôi, tôi liền tự mình đi kiểm chứng, sau đó thì bị Chu Văn bắt gặp. Chúng tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu ta đưa tôi đi xét nghiệm ADN gì gì đó, kết quả rất rõ ràng là. Hứa kiến nói xong liền cười nhạt chỉ bởi vì Lưu Thử Cầm không phải là mẹ đẻ của cậu ta, nhưng vì sao trong hai đứa trẻ sinh đôi, tại sao lại chọn Chu Văn mà không phải là hắn. Có lẽ là bởi vì không cam lòng, nên hắn muốn lấy lại những thứ của mình, hắn muốn trở thành Chu Văn, mà không phải là giả làm Chu Văn trong một thời gian ngắn. Để trở thành Chu Văn thì trước tiên phải giết chết hứa khuê người biết sự tồn tại của mình. Hứa kiến đã suy nghĩ, nếu hứa khuê chết nhưng Chu Văn vẫn còn sống, hơn nữa sớm muộn gì chuyện mình và Chu Văn không giống nhau sẽ bị phát hiện dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Hứa Kiến hiểu rằng hắn không biết gì về kiến trúc cả cho dù là cuốn sách chuyên ngành cơ bản nhất hắn cũng không hiểu. Cơ hội duy nhất là thoát khỏi Hứa Khuê và Chu Văn, vì vậy hắn đã dày công lên kế hoạch cho tất cả. Hứa Kiến biết được hộ gia đình ở tầng 15 đã không ở nhà được một thời gian dài, nên đã đóng giả làm nhân viên giao hàng, đưa những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị vào trong nhà. Hứa Khuê cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy Hứa Kiến trở về. Vì dù sao thì hứa kiến cũng đã biến mất trong một thời gian dài rồi, hơn nữa hứa kiến xuất hiện lần này không giống hứa kiến ngày xưa. Lợi dụng lúc hứa khuê không chú ý, hứa kiến dùng một vật nặng đập vào đầu hứa khuê khiến hứa khuê bất tỉnh. Hắn gắn một cái nút đen ở trên trần nhà, sau đó dùng một sợi dây thép luồn qua một cái motor và cài vào cửa tiếp theo hắn cẩn thận đóng cửa lại rồi xóa sạch dấu vân tay của mình và các chứng cứ khác trong phòng, sau đó rời đi. chương 116 Hông Thủ Hứa Kiến đã nghiên cứu trong một thời gian dài mới làm ra được thiết bị này. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã học được nhiều kiến thức về kiến trúc từ Chu Văn nên mới có thể làm ra được một cơ quan như vậy. Hứa Kiến đoán hứa Khuê sắp tỉnh lại, hắn vào một buồng điện thoại công cộng gọi vào số của chiếc điện thoại mà mình cố tình để lại ở trong phòng khách tiếng chuông điện thoại làm hứa Khuê tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Cuối cùng, hắn lại đóng giả làm nhân viên giao hàng và đi vào căn phòng. Đầu hứa khuê đã bị bay ra xa, trên sàn nhà đều là máu. Lúc đó hứa kiến thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn đã làm tất cả những chuyện này rồi, giống như mũi tên đã bắn đi rồi thì không thể quay về được nữa. Hắn bọc đầu lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào trong hộp và mang đi, sau đó cầm máy móc lên, suy nghĩ một lúc. Bởi vì lúc trước khi kiểm tra ADN... Hắn biết ADN của mình giống hệt Chu Văn, nên hắn đã nghĩ ra một ý tưởng khác. Hắn cắt vào tay của mình, sau đó nhỏ máu lên máy móc đó. Nhìn ghế sofa đang dần bốc cháy, hứa khiến rời khỏi căn hộ. Trên đường đi hắn đều che mặt, mọi người đều không để ý đến nhân viên giao hàng, tất cả đều rất thuận lợi. Khi hắn đọc được tin tức về vụ cháy, hắn và Chu Văn đều ở nhà, nghe lộ trình hôm nay của Chu Văn. mặc dù vụ án đã được phá nhưng Chu Văn vẫn rất nổi tiếng ở trường. Cậu vốn là một nam thần trong trường học luôn ở trên cao, nhưng bây giờ lại bị người ta nhìn với ánh mắt châm biếm. Lư Từ Cầm đã thật sự kiện Chu Văn lâu ra tòa chuyện này khiến cả thành phố tô nhốn nháo. Dù ở trong tòa nhà tinh thần, Lục Giao cũng nghe thấy cô thư ký bàn tán về chuyện này. Bởi vì Lục Giao có chỗ dựa là Lý Bách nên mặc dù Giám đốc Vương không vừa mắt với cô, nhưng ngoài việc chịu đựng thì ông ta không còn cách nào khác nữa, ai bảo bây giờ Lý Bách chính là chỗ dựa của Lục Giao cơ chứ. Lục Giao, phiền cô cầm bản tài liệu này đến chỗ trợ Lý Mã Thắng, đây là bản kế hoạch mà Lý Tổng sẽ dùng để ra ngoài đàm phán vào ngày mai. Lục Giao ngồi ở bàn làm việc công trình cô làm lúc trước đã gần hoàn thành, bây giờ cô là nhà thiết kế ít kinh nghiệm trong phòng này, cô có khá nhiều thời gian rảnh, nên đương nhiên là bị mọi người coi là em gái để sai vặt. Bây giờ cổ phiếu của công ty kiến trúc Văn Lâu đã giảm mạnh tập đoàn tinh thần lại thấy đó là một cơ hội tốt chuẩn bị thu mua lại công ty kiến trúc Văn Lâu. Dù sao công ty kiến trúc Văn Lâu cũng rất nổi tiếng ở thành phố Tô có vai trò rất lớn trong việc nâng cao danh tiếng của tinh thần trong ngành kiến trúc. Bây giờ Mã Thắng rất đau đầu cho dù đứng cách một tấm cửa dày của văn phòng Nhưng anh ta vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong Đạo diễn mới đặt giải vàng có mối quan hệ anh em với Lý Bách Nhưng tính cách của hai người cũng nóng nảy như nhau Trần Hoa cậu có lầm không? Đây là phim truyền hình không phải điện ảnh Để đồng vũ làm nữ phụ không có gì là quá đáng cả Dù sao thì cô ấy cũng là một trong tứ tiểu hoa đán Trong khoảng thời gian này Vì vai diễn này mà Đồng Vũ đến tìm Lý Bách rất nhiều lần, mặc dù bây giờ Lý Bách vẫn còn tình cảm với Đồng Vũ, nhưng không thể không nói tình cảm này đang dần mất đi do sự không biết thỏa mãn của Đồng Vũ. Bách thủ, không phải là tôi không giúp cậu, cậu cũng biết diễn xuất của Đồng Vũ nhà cậu rồi đấy, một trong thứ tiểu hoa đán đó chẳng phải được mua bằng tiền của cậu sao. Trần Hoa cũng là một người không bao giờ chịu thiệt nếu đồng ý thì phải thay đổi các nhân vật đã được chọn từ đầu cho dù người này là ông chủ của mình nhưng trong lòng Trần Hoa cũng cảm thấy không thoải mái. Chúng ta làm anh em đã nhiều năm như vậy rồi chuyện này cậu cũng không giúp tôi được sao? Lý Bách đau đầu đến mức phải xoa thái dương, anh nói với vẻ mệt mỏi. Trần Hoa nhíu mày. Tôi nói này, đó cũng chỉ là một cô diễn viên nhỏ bé thôi mà thế mà cậu lại thật sự quan tâm đến cô ta cậu cho rằng một cô gái như vậy có thể bước qua cánh của nhà cậu sao. Đương nhiên là Lý Bách cũng biết người nhà mình sẽ không đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Đồng Vũ luôn muốn công khai có vẻ như cả con người của cô đều thay đổi. Nhưng Lý Bách hiểu, nếu bây giờ mà công khai thì về cơ bản là chuyện của mình và Đồng Vũ coi như là chấm dứt. Người anh em, khi nào cậu gặp được người mình thực sự thích thì cậu sẽ hiểu. Trần Hoa nhìn người anh em chơi với mình từ nhỏ trở nên thế này cũng không đành lòng, anh ta nghĩ đó cũng chỉ là nữ phụ của phim truyền hình thôi mà, Lý Bách muốn cho thì anh ta sẽ cho. Được rồi, cô ta có thể vào đoàn làm phim, nhưng sau khi vào đoàn làm phim rồi thì mọi chuyện đều do tôi quyết định. Cậu biết phong cách quay phim của tôi rồi đấy, đến lúc đó cô ta mà đi tố khổ gì đó với cậu là tôi sẽ không khách sáo đâu. Tính tình của Trần Hoa rất nóng nảy, anh ta có yêu cầu rất cao đối với công việc quay phim. Bây giờ Đồng Vũ đã được vào đoàn làm phim rồi, nhưng nếu không có biểu hiện tốt thì Trần Hoa sẽ trực tiếp đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim. Đương nhiên rồi, đạo diễn Trần nói cái gì thì chính là cái đó, đi. Chúng ta đi ăn, Lý Bách thấy mọi chuyện đã xong liền đứng dậy, chuẩn bị mời Trần Hoa đi ăn một bữa. Lục Giao vừa tìm được mã thắng, còn chưa nói được mấy câu thì cánh cửa văn phòng đã được mở ra, Lý Bách và Trần Hoa kề vai sát cánh bước ra ngoài. ôi Lục Giao, Lý Tổng. Lục Giao vừa thu lại cánh tay cầm tài liệu về. Ngoại hình của Lục Giao rất xuất sắc, cho dù Trần Hoa đã nhìn thấy gần như tất cả các người đẹp trong giới giải trí nhưng khi nhìn thấy Lục Giao thì anh ta đã đứng hình tại chỗ cứ ngơ ngác nhìn Lục Giao như vậy. Đúng vậy, Trần Hoa rất kích động, cuối cùng anh ta cũng tìm được người mình tìm kiếm bấy lâu. Nào, giới thiệu với cô, đây là Trần Hoa đạo diễn Trần của tinh thần chúng ta, chắc cô biết đại danh của cậu ấy chứ nhỉ? Lúc Lý Bách nói câu này, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm Lục Giao. Lý Bách nhớ rất rõ trước đây khi mình tự giới thiệu với Lục Giao, dáng vẻ của Lục Giao đã làm tổn thương trái tim của anh, hơn nữa anh còn có cảm giác đặc biệt mất mặt. Quả nhiên, Lý Bách thấy vẻ mặt bối rối của Lục Giao trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, người cô ấy không biết không phải chỉ có mỗi một mình Lý Bách. Mấy bộ phim chiếu rạp đang hót đều do cậu ấy làm đạo diễn. Lý Bách đặc biệt có lòng tốt nhắc nhở Lục Giao. Khuôn mặt Lục Giao hiện lên vẻ xấu hổ, cô cười gật đầu. Chào đạo diễn Trần. Trần Hoa cứ ngây ngốc đứng ở một chỗ nhìn gò má của Lục Giao. Còn đây là Lục Giao, người vừa mới ký hợp đồng với tinh thần, nhưng là một kiến trúc sư. Cái gì, kiến trúc sư, bây giờ Trần Hoa đã hoàn hồn, anh ta nhìn Lục Giao với ánh mắt không thể tin được. Cậu có chắc không phải là ở bộ phận phim ảnh không? Lý Bách khẽ cười và nói, Trần Hoa chắc cậu không biết chuyện này rồi, Lục Giao chính là người thiết kế hoa viên hoàng gia ở thành phố Tô của chúng ta. hơn nữa cô ấy còn là một cao nhân là ân nhân của lý bách tôi đó lúc trước chuyện của hoa viên hoàng ra gây xôn xao dư luận như vậy sao trần hoa lại không biết cơ chứ vậy cô gái này chính là kiến trúc sư kiêm bậc thầy phong thủy nổi tiếng phần 3 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện